Hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ, bọn hắn kìm lòng không được muốn lui lại. Văn Hàng nhìn xem một màn này đại hỉ, đối với Văn gia tử đệ phân phó nói, ngăn giết bọn hắn, một cái cũng không thể buông tha. Đúng. Văn gia thành trên 1100 đệ tử bắt đầu phản công, thẳng hướng lên quân. Diệp Vũ lúc này không ngừng xuất thủ, chuyên chọn những cái kia cường đại cường giả xuất thủ. Cái này giết lên quân đều sợ hãi, bọn hắn hoảng sợ lui lại, muốn tránh đi Diệp Vũ. Không có khả năng. Bích Đào các không có khả năng còn có người như vậy.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 Cuối cùng ánh mắt đều tập trung vào văn hảng trên thân, gia chủ. Cái này, chương 122, Diệp Vũ quyết định. Diệp Vũ cầm kiếm dục ngựa lao nhanh mà đi, kỳ mã mang theo một mảnh bụi bay, văn gia mọi người thấy đều thất thần. Như là Diệp Vũ tới như thế, tới đột ngột, đi cũng đột ngột. Bất quá, Diệp Vũ thực lực lại sâu sâu cắm rễ trong lòng bọn họ. Vẫy tay một cái, tẩy tùy cảnh như heo chó, tiện tay chém giết, đây quả thực dung động tâm linh của bọn hắn. Trước lúc này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 Văn gia đông đảo đệ tử khóc thảm thương. Khóc cái gì? Ta văn gia chỉ cần có nhất mạch truyền thừa, ngày khác các ngươi quyết chí tự cường, tranh thủ sớm ngày cho chúng ta báo thù chính là." Văn Hằng nổi giận nói. Văn gia đám người áp chế tiếng khóc, Văn Nghị thúc hỏi Văn Hằng nói ra, "Gia chủ chuẩn bị đi nơi nào?" Những người khác lưu thủ văn gia, Văn Tam thúc các ngươi mấy vị tộc lão, cùng ta đuổi kịp Diệp Vũ." Văn Hằng nói ra. "Đuổi kịp Diệp Vũ?" Rất nhiều người không hiểu. Diệp Vũ hắn chưa có trở về Bích Đào các doanh địa, sợ là muốn ngăn giết Thiên Hỏa Tông truy sát Bích Đào các người, chúng ta đi giúp hắn một tay." Văn Hàng nói ra. Thiên Hỏa Tông, đông đảo người tu hành từ trong đó dục ngựa lao nhanh mà ra, cầm đầu là Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão cùng một vị phong chủ. Bọn hắn mang theo mấy trăm đệ tử, chung chung điệp điệp hướng về một phần phương hướng chạy gấp mà đi. Bọn hắn một đường phi nhanh, tại sắp ra Lâm Châu khu vực lúc, đã thấy một thiếu niên một ngựa một người ngăn tại bọn hắn cần phải trải qua, trên đại đạo Tiếng gió hú thổi rợn lên sợi tóc của hắn, hắn đứng ở nơi đó, bão cát cửa hàng mà qua, sàn sạt đánh vào trên mặt hắn, nhìn rất cô tịch. Phía trước tiểu tử, cút ngay. Thiên Hỏa Tông đám người dục ngựa, bay thẳng Diệp Vũ mà đi, bọn hắn phách lối hô to. Thiếu niên đứng ở nơi đó bình tĩnh nhìn chăm chú lên bọn hắn, nhìn xem đàn ngựa mang theo cuộn cuộn bão cát, nhỏ bé hắn tựa hồ muốn bị bão cát che giấu. Ha ha ha, tiểu tử này bị sợ choáng váng, đụng vào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 Nhưng tại Diệp Vũ triển ép giới thực lực, tinh thần của bọn hắn hoàn toàn không có, Diệp Vũ trường kiếm vung vẩy, mang đi cái này đến cái khác người tu hành. Mặt khác người tu hành, văn ra đám người không ngừng tiêu sát. Mấy trăm người đội ngũ, rất nhanh còn lại mấy chục cái. Diệp Vũ. Tại Diệp Vũ diệt sát Thiên Hỏa Tông phong chủ về sau, Thiên Hỏa Tông trưởng lão rốt cục hoảng sợ, hắn gầm thét nhìn chằm chằm Diệp Vũ, "Ta Thiên Hỏa Tông trên dưới nhất định giết tuyệt ngươi bích đào các." Diệp Vũ không nói gì, trong tay lợi kiếm vung vẩy không ngừng.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 Hắn hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ bị xỏ xuyên tim, nhìn chằm chằm Diệp Vũ hận đến cốt tủy, không cam lòng quát, "Tông chủ nhất định sẽ giết tuyệt các ngươi, ngươi bích đảo các chân dưới, đừng mơ có ai sống." Hắn gào thét, huyết dịch dâng trào không cam lòng ngã trên mặt đất, cái kia con mắt trợn to bên trong còn tràn đầy dữ tợn. Giết tuyệt bích đảo các. Câu nói này tại Diệp Vũ trong đầu không ngừng tiếng vọng, nghĩ đến bích đảo các cái kia máu nhuộm đại địa, nghĩ đến các chủ cùng phong chủ đám người tự bạo.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 Bọn hắn cũng bị sợ choáng váng. Hắn muốn làm gì? Hắn điên rồi sao? Hắn đây là muốn đơn thương độc mã giết tới Thiên Hỏa Tông? Gia chủ? Hắn? Hắn? Hắn? Văn gia đám người kinh hãi, Diệp Vũ đây là đang nổi điên a, cừu hận che đậy thần chí của hắn. Diệp Vũ cầm trong tay trường kiếm, một đường hướng Thiên Hỏa Tông phương hướng mà đi, trên đường đi cũng có thể đụng phải Thiên Hỏa Tông đệ tử, Diệp Vũ chỉ cần nhìn thấy, đều trực tiếp trường kiếm xuyên qua bọn hắn.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 Tẩy Tủy Cành Trưởng lão ầm vang ngã xuống đất, trước khi chết còn trừng to mắt, tự hồ không thể tin được kết quả như vậy. Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người thất thần, nhìn về phía giúp lợi kiếm ra Diệp Vũ. Chương 124, Diệp Vũ kêu gào, "Giết hắn!" Một cái tẩy tủy cành trưởng lão bò mình để bọn hắn kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là nổi giận. Đông đảo người tu hành đại trận biến hóa, lực lượng kinh khủng phun trào, hướng về Diệp Vũ trấn áp tới, mấy chục cái người tu hành cùng một chỗ bạo sát mà đến.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 Không thể nhìn qua à, rất không có ý nghĩa à. Đúng vậy à, khó được có dạng này vở kịch, lại không thể nhìn qua. Diệp Vũ đi lên cũng có một trận, hắn cái mạng này không biết có thể đổi bao nhiêu thiên hỏa tông đệ tử mệnh. Coi như có thể đổi một trăm cái, cũng không có ý gì à. Hắn chết, Bích Đào Các càng không có hy vọng gì. Hắn lên nơi này báo thu, sợ sẽ là có lòng quyết muốn chết à. Cũng đúng, nhìn thấy Bích Đào Các cái kia thảm trạng. Đổi ta cũng sẽ cử hận sông đầu, liều lĩnh báo thu.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 Điều đó không có khả năng. Tẩy Tùy Cảnh Đông đảo đệ tử có chút hoảng sợ, bởi vì người này quá cường đại, vượt qua bọn hắn đối với Tẩy Tùy Cảnh nhận biết. Thiên Hỏa Tông chỉ có hai cái phong chủ, lúc này cũng kinh hãi không thôi. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới bọn hắn đại trận dễ dàng như vậy bị hắn phá, bọn hắn tự tin chính là Bích Đào các chủ đến đây, cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian a. Nhưng bây giờ, nhìn qua nổ bắn ra không ngừng diệp vũ, Bạch Diễm phong chủ tự lẩm bẩm, cái này ít nhất cũng có Tẩy Tùy thất cảnh trở lên thực lực a.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 chỉ có thể nghe được Diệp Vũ không ngừng tiếng vọng thanh âm. Thiên Hỏa Tông bên ngoài vô số vây xem đệ tử, bọn hắn đều cực kỳ hưng phấn, hận không thể mọc cánh bay đi lên, muốn chứng kiến Diệp Vũ ở trong Thiên Hỏa Tông đến cùng là thế nào tùy tiện bộ dáng. Quấy rầy bản tông bế quan, tội chết. Một cái tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên, ẩn chứa trong đó vô biên lửa giận. Tông chủ xuất hiện. Thiên Hỏa Tông đệ tử đại hỉ, đều cực kỳ hưng phấn, ánh mắt nhìn về phía một chỗ.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 tẩy tùy cảnh mạnh hơn cũng là chết. Chương 126, tất sát chiêu. Thiên Hỏa tông chủ khí thế rất khủng bố, uy áp mà xuống, dù cho Diệp Vũ đều cảm giác được lưng đeo một tòa núi cao. Đây chính là thánh thai cảnh khủng bố, đứng ở nơi đó liền như là một tòa núi cao. Diệp Vũ giờ khắc này cảm giác mình thể nội linh khí vận chuyển tốc độ đều, vì vậy mà ngưng lại, Diệp Vũ điên cuồng khu động tạo hóa quyết, lúc này mới đem loại này ngưng lại khu trừ. Hắn đứng ở nơi đó, thừa nhận đối phương khí thế uy áp Thiên Hỏa tông chủ nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ, đối với Diệp Vũ có thể ngăn cản khí thế của hắn không kỳ quái. Một cái tẩy tụy 9 cảnh nhân vật mạnh cỡ nào trên thực tế hắn cũng không biết, bởi vì hắn chưa từng có đụng phải, cho dù là tẩy tụy 6 cảnh trở lên hắn đều không có gặp qua. Nhưng mặc kệ mạnh cỡ nào, chỉ cần không đến thánh thai cảnh, ở trước mặt hắn cũng bất quá là một con đường chết. Thánh thai cảnh không phải tẩy tụy cảnh có thể so sánh. Bằng không vì cái gì trở thành thánh thai cảnh liền có thể trở thành chúa tể một phương. Thánh thai cảnh cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng, tẩy tủy chín cảnh thì như thế nào? Vẫn như cũ muốn chết. Thiên Hỏa Tông chủ đi hướng Diệp Vũ, trên người lực lượng rung động, có bàng bạc chi thế. Diệp Vũ lúc này treo lên 12 phần tinh thần, hắn rõ ràng người trước mặt này cường đại. Thiên Hỏa Tông hoàn toàn chính là một mình hắn chống lên tới, có một người trấn áp cửu châu chi thế. Giải quyết ngươi, lại đi thu thập các ngươi bích đào các dư nghiệt, đừng mơ có ai sống. Thiên Hỏa Tông chủ đang khi nói chuyện Cả người trên thân phun trào ra lực lượng cường đại, mắt uẩn thần mang, như là tỉnh lại hùng sư, một bàn tay hướng về Diệp Vũ đập tới. Lực lượng cường đại xông ra, đáng sợ vô cùng, ẩn ẩn có tiếng hổ gầm, đại địa tại thời khắc này đều đang lay động. Một bàn tay mà xuống, muốn một kích đem Diệp Vũ đầu cho đập nát. Cái này muốn ta chết, không khỏi cũng quá coi thường ta đi. Diệp Vũ trong lúc nói chuyện, liệt đào trưởng bạo động mà ra, lúc này Diệp Vũ thi triển liệt đào trưởng có phù văn phun trào. Tại trong lòng bàn tay hắn lật qua lật lại ở giữa, đạo vận thầm thấu ở trong đó, mang theo cuồn cuộn chi thế, xinh xinh đón nhận đối phương một chưởng này. Không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, hai người đối oanh cùng một chỗ, Diệp Vũ chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng bay thẳng mà đến, bá đạo mà cương mãnh, hắn trấn huyết khí có chút quay cuồng, liền lùi lại mấy chục bước lúc này mới đứng vững. Thiên Hỏa tông chủ nhìn chằm chằm Diệp Vũ, nhìn xem Diệp Vũ thế mà có thể ngăn cản hắn một kích này, con người cũng có chút ngưng trọng một chút. Một kích này hắn mặc dù không hề sử dụng toàn lực, nhưng cũng là mang theo một kích diệt sát Diệp Vũ tâm tư, không hổ là tẩy tủy chín lần nhân vật, ngược lại là có chút xem thường ngươi. Thiên Hỏa Tông chủ nhìn xem Diệp Vũ, khó trách dám giết lên Thiên Hỏa Tông. Ngươi xem thường đồ vật còn rất nhiều. Diệp Vũ nhìn xem Thiên Hỏa Tông chủ, có chút bản sự, nhưng chung quy là tẩy tủy cảnh. Thiên Hỏa Tông chủ lắc lắc đầu nói, người trẻ tuổi chính là quá nhiều tự tin. Trong lúc nói chuyện, Thiên Hỏa Tông chủ lần nữa thẳng hướng Diệp Vũ trong tay hoạch xuất ra một đạo hào quang, có sắc bén chi thế, trực tiếp tập sát hướng Diệp Vũ trước ngực, xảo trá tàn nhẫn. Diệp Vũ khu động Khai Sơn Quyền, trên người lực lượng bàng bạc mà ra, Khai Sơn Quyền mang theo mãnh liệt cương mãnh chi lực, đánh đi ra đem hết thảy đều đè chế, phát ra tiếng vang ầm ầm. Thiên Hỏa Tông rất nhiều đệ tử nhìn xem một màn này, đều kinh hãi không thôi. Đây mới là thiếu niên này thực lực chân chính. Cái này so với Diệt Bạch Diễm Phong chủ lực lượng mạnh hơn nhiều. Khai Sơn quyển lao ra, Diệp Vũ cả người điều hóa thành trọng chù đồng dạng. Thiên Hỏa tông chủ con ngươi co vào, thiếu niên này đối chiến kỹ lĩnh ngộ đạt tới phi phàm tình trạng, kỹ gần như là đạo, thân thể cùng chiến kỹ giao hòa cùng một chỗ. Khai Sơn quyển lao ra, Thiên Hỏa tông chủ liên tục ngăn cản mấy kích, cảm giác được một cỗ lại một cỗ cường đại lực lượng bay thẳng mà đến, thân thể kìm lòng không được lui về sau. Thế nhưng là cái này tại Thiên Hỏa tông đệ tử trong mắt xem ra, đây chính là Thiên Hỏa tông chủ bị đánh nuôi lại không ngừng. Bọn hắn đều trợn tròn con mắt, không thể tin được nhìn xem một màn này. Hắn, cường đại đến như vậy sao? Thiên Hỏa Tông một trưởng lão tự lẩm bẩm. Diệp Vũ Khai Sơn quyền lao ra, một kích so với một kích bằng bạc, nắm đấm cương mãnh bá đạo, thể hiện ra kinh khủng sát phạt chi lực. Hắn muốn nhờ vào đó trực tiếp đánh giết Thiên Hỏa Tông chủ, nhưng đối phương so với trong tưởng tượng của hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cứ việc Diệp Vũ chiếm cứ tiên cơ cường công không ngừng, nhưng đối phương hay là sinh sinh ngăn trở. Lan Bị Diệp Vũ nắm đấm liên miên không ngừng công kích mà đến, Thiên Hỏa tông chủ cũng nổi giận, xuất thủ vận dụng chiến kĩ, lập tức cường đại mà kinh khủng lực đạo tuôn ra, mang theo đạo vận phù văn, như là mãnh hổ hạ sơn, mang theo không thể ngăn cản chi thế, ngăn trở Diệp Vũ khai sơn quyền. Cùng lúc đó, hắn phản công Diệp Vũ, dưới chân quét ngang mà ra, chân như là thiểm điện, tấn mãnh đến cực điểm, có thế dễ như trở bàn tay. Diệp Vũ Luân Phiên lui lại, nhìn xem quét ngang muốn quét vào bộ ngực hắn chân. vô song chỉ nổ bắn ra mà ra, phong mang tất lộ ngăn cản mà đi. Thiên Hỏa Tông chủ đột nhiên thu chân, Diệp Vũ cũng liền phiên lui ra phía sau mấy bước, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững. Thứ nhất phiên giao phong, hai người lấy bất phân thắng bại chấm dứt. Nhìn xem tương đối mà đứng hai người, Thiên Hỏa Tông trên dưới lại hoàn toàn bị rung động, mỗi một cái đều tại hít vào khí lạnh. Diệp Vũ thế mà thật sự có cùng bọn hắn tông chủ giao thủ năng lực. Khó trách trước đó nhiều người hơn nữa ở trước mặt hắn cũng vô dụng. Còn tưởng rằng Thánh Thai Cảnh mạnh cỡ nào, không gì hơn cái này." Diệp Vũ thi triển tạo hóa quyết cưỡng ép đè xuống thể nội bốc lên huyết khí, khinh thường nhìn xem Thiên Hỏa Tông chủ. Thiên Hỏa Tông chủ thần sắc âm trầm, thiếu niên này xác thực vượt quá hắn đoán trước. Tẩy Tủy chín cảnh thế mà có thể có chiến lực như vậy, hắn đối với Tẩy Tủy cảnh có nhận thức mới. "Thánh Thai cảnh cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng, vừa mới chỉ là làm nóng người mà thôi, ngươi cho là mình có thể đỡ nổi ta sao?" Thiên Hỏa tông chủ mở miệng nói, giết ngươi mặc dù phải tốn một chút khí lực, có thể cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm. Thiên Hỏa tông chủ không nói gì, cánh tay vung lên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, thanh trường kiếm này là Linh binh, tản ra đạo vận. Đối phó một cái tùy tùy cảnh cũng muốn dùng linh binh sao? Các hạ không cảm thấy mất mặt. Diệp Vũ nhìn xem Thiên Hỏa tông chủ cười nhạo nói, không muốn ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian mà thôi, vận dụng linh binh mau một chút. Thiên Hỏa tông chủ nhìn xem Diệp Vũ, Diệp Vũ nhấc lên trường kiếm trong tay, đáng tiếc là Bích Đào các chủ trong giới chỉ không có linh binh. Hắn lúc đầu so với Thánh Thai cảnh liền muốn không kém ít, lúc này đối phương tăng thêm linh binh, chênh lệch càng lớn hơn. Nghe nói Bích Đào các chủ có một bộ huyền phẩm đỉnh cấp chiến khí tên Phá Tạc kiếm. Lần trước giết Bích Đào các chủ quá mau, chưa từng lĩnh giáo, không biết ngươi Bích Đào các trên dưới còn có đến truyền thừa này không có, cũng đừng thất truyền. Ha ha ha. Thiên Hỏa tông chủ đang khi nói chuyện, trường kiếm trong tay kích động. thử một chút Thiên Hỏa Tông huyền phẩm đỉnh cấp chiến kỵ hỏa vũ kiếm. Thiên Hỏa Tông chủ cười ha ha, chính mình vận dụng linh binh cùng mạnh nhất chiến kỵ, giết tiểu tử này dễ như trở bàn tay. Một cái tẩy tùy cảnh mà thôi, thật coi chính mình là cái nhân vật sao? Trường kiếm vung vẩy ở giữa, trên người hắn lực lượng cuồng bạo phun trào mà ra, hội tụ tại lưỡi kiếm bên trên, mang ra từng đạo kiếm mang, như là lửa cháy bừng bừng đốt cháy, đầy trời như là giọt mưa, trực tiếp hướng về Diệp Vũ giết đi qua. Đây là kinh khủng hình ảnh, kiếm mang bao phủ chỗ, hết thảy đều bị phá hủy, đây là đủ để tùy tiện diệt sát tẩy tùy cảnh thực lực. Thiên Hỏa Tông trên dưới đều tại hưng phấn, tông chủ đây là thi triển tất sát tuyệt chiêu, Diệp Vũ chẳng lẽ còn chống đỡ được sao? Chương 127, vừa vặn. Hỏa Vũ kiếm bao trùm mà xuống, kiếm ảnh nghiêm nghị, đều thẳng hướng Diệp Vũ. Kiếm mang quét sạch ra từng mảnh từng mảnh ba động, cường hoành đến cực điểm lực lượng sinh sinh tập sát Diệp Vũ mà đi. lần này, liền đưa ngươi cùng Bích Đào các trên dưới đoàn tụ." Thiên Hỏa Tông chủ tiếng nói rơi xuống, thân ảnh chớp động, lợi kiếm vạch ra kinh khủng kiếm mang, lồng bị Diệp Vũ quanh thân, muốn xuyên qua Diệp Vũ mà đi. "Ngươi không phải muốn biết phá ta kiếm còn có ai có thể thi triển đi ra sao? Vậy ngươi liền hảo hảo nhìn xem." Diệp Vũ mở miệng, kiếm trong tay hắn huy động, ở trước mặt hắn hình thành một cái cự đại vòng tròn, cả người hắn vây quanh ở trung tâm, kiếm mang xen lẫn, ngăn trở phóng tới hắn liệt hỏa mưa kiếm. lợi kiếm như là rắn độc, tại ngăn trở nó bắn ra thẳng hướng ánh kiếm của hắn về sau, vạch ra chí mạng đường cong, đan vào một chỗ, trực tiếp hướng về Thiên Hỏa Tông chủ yếu hại đâm tới, coi là thật có phá hết một chút yêu tà chi lăng lệ. Lợi kiếm mang theo nồng đậm phong mang, tốc độ tấn mãnh, trong nháy mắt đến Thiên Hỏa Tông trước, mắt thấy muốn đâm vào đối phương ngực, lại bị Thiên Hỏa Tông chủ một kiếm đón đỡ ở trước ngực, ngăn trở Diệp Vũ cái này tuyệt sát một kích. Diệp Vũ cùng Thiên Hỏa Tông chủ đồng thời lui ra phía sau, riêng phần mình đứng vững. Ngươi thế mà có thể thi triển phá tạc kiếm? Thiên Hỏa tông chủ khó có thể tin, loại tầng thứ này chiến kỹ, cần cảnh giới cực cao mới có thể tu hành, mà lại cần hao phí rất nhiều thời gian. Coi như hắn thân là thánh thai cảnh, tu thành Hỏa Vũ kiếm cũng bỏ ra hơn 1 năm thời gian. Nhưng đối diện cái này trai trai thiếu niên, thế mà liền đem loại đẳng cấp này chiến kỹ tu hành thành công. Đối với Diệp Vũ Thiên Hỏa tông chủ vẫn là rất rõ ràng, tại trước đây không lâu hắn ngay cả tẩy tùy cảnh đều không có đạt tới. Nhưng bây giờ không chỉ là tẩy tủy chín cảnh, đồng thời tu thành huyền phẩm đỉnh cấp chiến kỵ, vượt qua hắn nhận biết. Giác rủy tự nhiên không cách nào tưởng tượng thiên tài thế giới. Diệp Vũ nhìn xem Thiên Hỏa Tông chủ nói ra, "Đáng tiếc, một kiếm này không có giết ngươi." "Hừ." Thiên Hỏa Tông chủ khẽ nói, "Chính mình là đánh giá thấp ngươi suất nữa bị đâm, có thể ngươi cho rằng chính mình thật có thể làm sao ta hay sao?" Thiên Hỏa Tông chủ trong tay linh binh rung động, chân chính thể hiện ra linh binh chi uy. phối hợp hắn thánh thai cảnh lực lượng, xen lẫn vô cùng sát ý cùng dữ tợn, tại hư không vạch ra từng đạo thật nhỏ vết tích, không ngừng thẳng hướng Diệp Vũ, không hướng thú cùng người trời tiếp tục. Chết đi. Linh minh phối hợp thánh thai cảnh, đây là triển ép lực lượng, tất cả mọi người cảm giác hư không đều muốn bị Thiên Hỏa Tông chủ kiếm mang cho xoắn nát. Bọn hắn cực tốc lui lại, trên núi to lớn đá xanh tại lúc này đều trực tiếp bị xoắn nát thành tro, mênh mông lực lượng thể hiện ra thánh thai cảnh không thể trêu chọc chi uy. Tất cả mọi người kinh hãi. Bọn hắn biết Thiên Hỏa tông chủ thật vận dụng tuyệt sát, không còn cho Diệp Vũ cơ hội. Diệp Vũ cũng thần sắc đột nhiên biến động, Thánh Thai cảnh chiến lực phối hợp linh binh, cường đại đến khó có thể tưởng tượng, bầu trời đều bị nó quấy đang dập dờn. Diệp Vũ cực tốc lui lại, tránh đi đối phương tuyệt sát. Hắn hít sâu một hơi, phá tà kiếm thi triển đồng thời, thể nội khắc dấu pháp cũng đang diễn hóa, khắc dấu pháp mang theo đạo vận tự thân, sinh sinh thẩm thấu tới trong tay lợi kiếm bên trong. Diệp Vũ đột phá thời điểm, khắc dấu pháp hấp thu long tính chi lực, lúc này cái này một sợi long tính chi lực cũng thẩm thấu đến lợi kiếm bên trong. Lợi kiếm quang mang phóng đại, trong nháy mắt bị đánh tạo thành linh binh, thể hiện ra lực lượng cường đại, kiếm mang tại mũi kiếm ngưng tụ ra thực chất, quét ngang Thiên Hỏa Tông mà đi. Đây không phải linh binh. Thiên Hỏa Tông chủ gặp Diệp Vũ lợi kiếm thế mà thể hiện ra như vậy chi uy, trong lòng cũng kinh ngạc đến cực điểm. Không phải linh binh sao có thể có như thế chi năng? mà lại độ phù hợp cùng Diệp Vũ cao đến khó lấy mức tưởng tượng, nó phẩm chất cơ hồ không dưới với hắn linh binh. Không có mấy phần bản sự, làm sao dám đi lên giết ngươi?" Diệp Vũ trong lúc nói chuyện, phá tà kiếm trực tiếp thẳng hướng đối phương. "Vậy cũng vô dụng. Ta sẽ cho ngươi biết, Thánh Thai cảnh vĩnh viễn không phải ngươi có thể dung chuyển." Thiên Hỏa tông chủ mở miệng, lạnh lùng giơ tay với Diệp Vũ, Hỏa Vũ kiếm trong tay hắn bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Thiên Hỏa tông trên dưới đều bị sợ ngây người, giữa sân bọn hắn đã thấy không rõ. chỉ có thể nhìn thấy các loại kiếm mang tại tàn phá bừa bãi. Đá xanh đại địa lúc này xuất hiện từng đạo vết nứt, kiếm mang rơi vào trên đại địa, chém ra từng đầu khe lớn. Mỗi người đều hít vào khí lạnh, thân ảnh đang không ngừng nuôi lại, sợ bị dạng này kiếm mang lan đến gần, đó căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Diệp Vũ cùng Thiên Hỏa tông chủ không ngừng giao thủ, trên thân xuất hiện vết kiếm. Thánh thai cảnh quá cường đại, có thể mượn nhờ thiên địa chi năng. Nếu không phải hắn là địa sĩ, có thể phá vỡ loại này thế gia trì. Hắn đã sớm bị thua. Khó trách nói tùy tùy cảnh không cách nào cùng Thánh Thai cảnh giao phong, tại thiên địa lực lượng gia chỉ dưới, xác thực khó mà ngăn cản. Chết! Thiên Hỏa tông chủ cũng bạo nộ rồi, tiểu tử này so với trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều, lâu như vậy chưa bắt lại hắn, đây quả thực với hắn mà nói là châm chọc. Thiên Hỏa tông chủ lần nữa thi triển ra một kiếm, sinh sinh đâm giết hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ lấy lợi kiếm ngăn cản, cả hai đối oanh cùng một chỗ, Diệp Vũ bị đánh bay, lợi kiếm xuất hiện không ít vết nứt. cuối cùng không phải linh binh. Diệp Vũ thở dài, hắn cứ việc mượn khắc dấu pháp quán thâu đạo vận ở trong đó, nhưng phổ thông vật liệu khó có thể chịu đựng, bắt đầu xuất hiện không ít vết nứt, liên tục cùng đối phương giao phong dưới, những này vết nứt lần nữa mở rộng, lợi kiếm trên cơ bản muốn phế mất rồi. Nhìn xem Diệp Vũ lợi kiếm như vậy, Thiên Hỏa Tông cái này ha ha cười nói, ngươi còn có thể chống đỡ được ta sao? Trong lúc nói chuyện, lần nữa thẳng hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ lấy ra linh binh chủy thủ, lực lượng phun trào, hoành ngăn ở đối phương lợi kiếm. Hắn bị chấn trong miệng chảy máu, thân thể liên tiếp lui về phía sau, không có tác dụng gì. Thiên Hỏa tông chủ khinh thường, cây chủy thủ này linh binh là cấp thấp nhất linh binh, so với hắn lợi kiếm kém rất nhiều. Huống chi chủy thủ há có thể chống đỡ được hắn. Chết đi! Thiên Hỏa tông chủ xuất thủ, liên miên không ngừng mà xuống, một lần lại một lần lực lượng sát phạt ở giữa, Diệp Vũ vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Coi là nhiều tẩy tùy mấy lần liền có thể nghịch thiên sao? Ngươi sai! Ngươi chỉ là đi tìm cái chết." Thiên Hỏa Tông chủ Thánh Thai cảnh lực lượng bạo phát đi ra, không ngừng triển ép Diệp Vũ mà đi, lợi kiếm càng ngày càng lăng lệ, đây là tất sát Diệp Vũ chi thế. Diệp Vũ bị bộ chặt vật ngăn cản, thân thể không ngừng nuôi lại, rất nhanh hắn liền lui không thể lui, bị to lớn núi đá ngăn trở đường lui. Thiên Hỏa Tông trên dưới trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đều mang vẻ hưng phấn. Cái tên này khó dây dưa rốt cục muốn chết tại tông chủ trong tay. Thiên Hỏa Tông chủ lúc này cũng cười ha ha. Lần nữa tới gần Diệp Vũ, mang theo tất phải giết ít, ngươi yên tâm, sau khi chết ta sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro." Hắn nói chuyện ở giữa, trong tay lợi kiếm mang theo thẳng tiến không lùi chi thế, lăng lệ tàn nhẫn vô cùng đâm thẳng Diệp Vũ mà đi, lúc này Diệp Vũ bị tảng đá ngăn trở đường lui, căn bản là không có cách ngăn cản, mắt thấy liền bị một kiếm xuyên qua bỏ mình. Mà như vậy thời điểm, Diệp Vũ trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, nhìn xem nổ bắn ra mà đến thiên hỏa tông chủ, ta còn lo lắng không giết được ngươi. Hiện tại người đưa tới cửa, ngay cả chạy trốn đều không có cơ hội. Diệp Vũ lời nói làm cho tất cả mọi người đều nghi hoặc, bởi vì Thiên Hỏa Tông chủ trưởng kiếm liền muốn đâm chết hắn. Chương 128: Giết. Lúc này Diệp Vũ, linh tượng cùng thân thể của hắn cộng hưởng, đột nhiên hiện ra một cỗ khó có thể tưởng tượng thế, cỗ này thế cùng lực lượng của hắn cùng một chỗ quán thâu đến trong chủy thủ. Chủy thủ trong nháy mắt đón đỡ rơi Thiên Hỏa Tông chủ đâm tới trường kiếm, trường kiếm xuyên qua đến Diệp Vũ sau lưng trong cự thạch. cự thạch như là đậu hũ bị xỏ xuyên, mạng nhện một dạng vết nứt lan tràn. Mà Diệp Vũ chủy thủ lại mang theo khó có thể tưởng tượng lực lượng, hư không tại dưới thế này đều đang rung động, Diệp Vũ trên thân phủ văn dâng chào, toàn bộ xông vào trong chủy thủ, sau đó thuận Diệp Vũ tay hướng về Thiên Hỏa Tông chủ đã đâm đi. Thiên Hỏa Tông chủ sắc mặt biến đổi lớn, hắn lấy tay khu động Thánh Thai cảnh lực lượng muốn ngăn trở. Có thể trên chủy thủ mang theo lực lượng quá mức kinh khủng, hắn Thánh Thai cảnh lực lượng đều không thể ngăn trở. Chủy thủ quán xuyên bàn tay của hắn, sinh sinh chui vào đến trong trái tim của hắn, sau đó lực lượng ở trong cơ thể hắn trực tiếp nổ tung. Thiên Hỏa Tông chủ nhìn xem hư không cuồn cuộn mà ra huyết dịch, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vũ, gặp Diệp Vũ một mặt mỉa mai nhìn xem hắn. Ẩn thế thể chất. Thiên Hỏa Tông chủ không cam lòng, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Vũ lại có phi phàm thể chất, mà lại ẩn khủng bố như thế thế. Vừa mới cái kia thế mặc dù chỉ bộc phát trong nháy mắt, có thể loại kia truyền áp cảm để hắn cảm thấy kinh dị. chỉ là chính như Diệp Vũ nói như vậy, lui đã tới đã không kịp. Chết đi. Diệp Vũ tay đột nhiên đẩy, Thiên Hỏa tông chủ ầm vang ngã xuống đất, cứ như vậy chết oan chết uổng. Diệp Vũ lén lén đem Súc Linh đan giữ tại trong lòng bàn tay, điên cuồng thôn phệ lấy Súc Linh đan lực lượng. Tẩy Tủy chín cảnh đằng sau, Diệp Vũ linh tượng cùng thân thể cộng hưởng, có thể mượn nhờ thể nội cái kia cỗ vĩ lực càng nhiều. Nhưng là tình huống cũng giống như vậy, mượn dùng một lần cơ hồ đem cả người hắn tinh khí thần. đều muốn tiêu hao hết giống như cả người lâm vào hư thoát cảm giác. Diệp Vũ dám lên Thiên Hỏa Tông cũng là bởi vì có dạng này sát chiêu. Bằng không, tẩy tùy cảnh thực lực làm sao có thể một trăm giết hắn? Đặc biệt là là Thánh Thai cảnh có thể lăng không, coi như mình có thể bại hắn, hắn chỉ cần lăng không cũng có thể tùy tiện đào tẩu. Thiên Hỏa Tông chủ, người này nhất định phải chết. Diệp Vũ há có thể để hắn có cơ hội đào tẩu. Cho nên Diệp Vũ liều mạng chính mình không ngừng bị thương. thậm chí có chừa chết nguy hiểm, thiết kế để hắn đến tự sát chính mình, chính mình mượn thế cùng tự thân lực lượng hợp nhất, nhất cử diệt sát hắn. May mắn là Diệp Vũ làm được điểm ấy. Hắn đối với mình hay là quá xem thường, bị hắn nhất cử diệt sát. Thánh thai cảnh rất mạnh, nếu như hắn không phải khinh địch như vậy, coi như mình thể chất đặc thù cũng khó có thể nhất cử diệt sát hắn, cái kia chết chính là mình. Tạo hóa quyết điên cuồng thôn phệ lấy xúc linh đan lực lượng, lúc này nếu là bọn hắn đến vây công, Diệp Vũ sẽ rất phiền phức. có thể may mắn là tất cả mọi người rời xa hắn cùng Thiên Hỏa Tông chủ đại chiến, đặc biệt là Thiên Hỏa Tông chủ đột nhiên bỏ mình, khiến cái này đệ tử càng là nghẹn họng nhìn chân trối, không cách nào tin. Trong lúc nhất thời, Thế Ma Lâm vào tĩnh mịch bên trong. Thiên Hỏa Tông trưởng lão bọn hắn dùng sức lắc đầu, rốt cục xác định chết không phải Diệp Vũ mà là tông chủ của bọn hắn. Làm sao có thể? Tông chủ không phải chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, liền muốn giết hắn thôi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Vũ giống như đột nhiên bộc phát ra một cỗ vượt quá tưởng tượng khí thế, sau đó tông chủ liền bỏ mình. Thể chất. Tông chủ cuối cùng nói chính là thể chất. Chẳng lẽ Diệp Vũ là cái gì phi phàm thể chất hay sao? Tông chủ đều không phải là đối thủ của Diệp Vũ. Thiên Hỏa Tông trên dưới hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ, mỗi người đều sắc mặt trắng bệch. Ngay cả tông chủ đều không phải là đối thủ của Diệp Vũ, vậy bọn hắn Thiên Hỏa Tông ai còn có thể ngăn cản hắn? Kết quả này là bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Thánh thai cảnh a, đây là Cửu Châu cường đại nhất nhân vật, là Cửu Châu bá chủ a, cứ như vậy chết tại một cái tẩy tùy cảnh trong tay. Răng rắc. Diệp Vũ sau lưng cự thạch bị Thiên Hỏa Tông chủ một kiếm đâm bên trên, vết nứt đang không ngừng lan tràn, cuối cùng cự thạch trực tiếp băng liệt, hóa thành từng khối tảng đá lớn lăn xuống núi đi, phát ra từng tiếng vang động. Một màn này cũng kinh động đến dưới núi đông đảo vây xem người tu hành. Lâu như vậy đi qua, Thiên Hỏa Tông chủ hẳn là giết Diệp Vũ a. Đáng tiếc không nhìn thấy trận chiến kia a. Tảng đá kia không ngừng nện xuống đến, bọn hắn đại chiến có kịch liệt như vậy sao? Thiên Hỏa Tông phía trên cũng không có phía trên thanh âm phát ra tới, hẳn là phân ra thắng bại đi. Không cần suy nghĩ, khẳng định Diệp Vũ bỏ mình. Bích Đào các người đều là huyết tính hán tử a, nghe đồn lúc trước Bích Đào các đều là tử chiến đến cùng, hiện tại Diệp Vũ giết tới tông môn vì bọn họ báo thù, cũng là huyết tính. Diệp Vũ vừa chết, Thiên Hỏa Tông càng thêm như mặt trời ban trưa. Phía dưới vô số người đều đang nghị luận, mà chính là lúc này một cái thanh âm vang dội nhớ tới, Thiên Hỏa Tông chủ bêu đầu, gan có người phản kháng, chết. Thanh âm to, chấn động tứ phương. Thiên Hỏa Tông trên dưới trong ngoài, một mảnh xôn xao, mỗi người đều chấn kinh đến tột đỉnh, trong lòng lật lên sóng lớn sóng lớn. Thiên Hỏa Tông chủ bị Diệp Vũ giết? Điều đó không có khả năng. Thánh thai cảnh Thiên Hỏa Tông chủ làm sao lại chết? Trời ạ, Cửu Châu sắp biến đổi lớn rồi. Thiên Hỏa Tông chủ chết rồi, cái này Cửu Châu chi chủ yếu thay đổi. Diệp Vũ thật làm được, hắn sao có thể làm đến? Vô số người kinh hô, nhưng là tất cả mọi người biết Cửu Châu lại phải đại biến, Thiên Hỏa Tông thời đại muốn một đi không trở lại. Thiên Hỏa Tông bên ngoài, gia chủ văn gia cũng mang người xa xa trốn ở bên ngoài, bọn hắn lúc này nghe được tin tức này, cũng ngốc trệ tại nguyên chỗ. Lúc này Diệp Vũ, thôn phệ không ít xúc linh đan, đã khôi phục không ít khí lực. Hắn một đường sát phạt mà đến, rất nhiều gia tộc xúc linh đan đều rơi ở trong tay của hắn, hắn không thiếu những vật này. Những này chân quý đan dược, bị hắn dùng để khôi phục thực lực. Diệp Vũ ánh mắt quét về Thiên Hỏa Tông đệ tử, tất cả bị hắn coi trọng, đều hoảng sợ cúi đầu. Thần phục hoặc là chết, các ngươi chọn một. Diệp Vũ nhìn chằm chằm những người này, thần phục ngươi coi thật không giết chúng ta. Bên trong một cái trưởng lão nhìn xem Diệp Vũ, Diệp Vũ không thể địch, bọn hắn không muốn chết. Nếu muốn thần phục, vậy liền cần nhập đội, giết ba cái Thiên Hỏa Tông đệ tử người, ta tin tưởng các ngươi thành ý, thần phục ngươi không chết. Diệp Vũ trả lời Một câu nói kia để ở đây trưởng lão sắc mặt biến huyễn, bọn hắn không ngốc, cảm thấy khả năng này là Diệp Vũ để bọn hắn tự giết lẫn nhau thủ đoạn. Diệp Vũ gặp bọn họ không nói lời nào, cầm trong tay trường kiếm, hướng về bọn hắn giết đi qua. Nếu không hàng, vậy ta liền đưa các ngươi đi chết. Diệp Vũ giết đi qua. Những người này căn bản ngăn không được Diệp Vũ, Diệp Vũ để mắt tới những này cường đại trưởng lão, một kiếm một kiếm bắn tới, chọn chết một cái lại một cường giả. A, ta hàng, ta hàng. có Thiên Hỏa tông đệ tử bị Diệp Vũ sát phạt hù đến, hắn đối với đồng bạn bên cạnh xuất thủ, giết đồng bạn mà nhập đội. Chốn, mọi người mau trốn. Một mình hắn cũng giết không được tất cả chúng ta. Có trưởng lão hô to, điên cuồng hướng dưới núi trốn. Diệp Vũ đuổi kịp hắn, một kiếm xuyên qua đối phương, đồng thời hô lớn, lựa chọn thần phục người, theo ta giết. Chung quy là có một ít đồ hèn nhát, dù cho đoán được Diệp Vũ có thể là cho bọn hắn mượn tay giết đệ tử, nhưng vẫn là có một bộ phận mang theo may mắn. cùng Diệp Vũ cùng một chỗ thẳng hướng Thiên Hỏa Tông chủ. Diệp Vũ chọn trong đó tẩy tùy cảnh cường giả truy sát, tẩy tùy cảnh địa vị cao, bọn hắn đại đa số đều tập trung ở Thiên Hỏa Tông chủ điện vị trí, Diệp Vũ lúc này ngay tại chủ điện vị trí, coi như thuận tiện hắn giết chóc. Diệp Vũ chung quy là một người, giết không dứt bọn hắn. Thế nhưng là nghĩ đến bích đào các thảm trạng, Diệp Vũ muốn Thiên Hỏa Tông trên dưới chết hết. Nhìn xem không ngừng trốn xuống núi chạy trốn Thiên Hỏa Tông môn nhân, Diệp Vũ hô lớn: Tất cả giết Thiên Hỏa Tông đệ tử người, chính là Bích Đào các bạn bè, giết trăm người người, ta Bích Đào các khách khanh. Diệp Vũ hứa hẹn. Một câu nói kia, để nguyên bản vây xem vô số người tu hành đều hưng phấn. Bọn hắn rất rõ ràng Thiên Hỏa Tông chủ vừa chết, Bích Đào các sẽ trở thành cửu châu chúa tể. Có thể trở thành Bích Đào các khách khanh, này bằng với là leo lên Bích Đào các đùi. Giết. Có người nhịn không được loại dục hoặc này, thẳng hướng trốn xuống tới Thiên Hỏa Tông đệ tử. Gia chủ Văn gia. Tại biết Thiên Hỏa Tông chủ sau khi chết, người thứ nhất giết đi qua. Chương 129: Đi náo, Thiên Hỏa Tông chủ bỏ mình. Cửu Châu đại biến. Diệp Vũ trở thành Cửu Châu bá chủ, tất cả mọi người biết Cửu Châu sẽ là Diệp Vũ thời đại. Đông đảo người tu hành vì nịnh nọt Diệp Vũ, vì trở thành big đạo các đệ tử, chẳng trợn truy sát Thiên Hỏa Tông đệ tử. Thiên Hỏa Tông trước đó như mặt trời ban trưa, vô số thế lực đổ nhập vào bọn hắn. Nhưng bây giờ, lại trở thành chó nhà có tang, khắp nơi chạy trốn. Lễ Văn Gia cầm đầu các đại thế lực, khắp thiên hạ vây giết Thiên Hỏa Tông đệ tử. Diệp Vũ giết Thiên Hỏa Tông chủ về sau, hắn giết không ít Thiên Hỏa Tông đệ tử, thế nhưng là hắn một người giết chết cuối cùng có hạn, hắn chỉ có thể chọn tẩy tùy tùy cành chờ lên giết. Đáng tiếc ta chỉ là một người. Diệp Vũ thở dài một cái, hắn muốn giết tuyệt Thiên Hỏa Tông trên dưới, chỉ là một mình hắn làm không được những thứ này. Diệp Vũ không tiếp tục đuổi theo giết Thiên Hỏa Tông đệ tử, hắn liền xếp bằng ở Thiên Hỏa Tông đỉnh núi, chờ đợi lấy bích đào các đám người đến. Bích Đào các đám người rất nhanh chạy tới nơi này, Bích Hà Phong chủ bọn người nhìn xem rõ toách Thiên Hỏa Tông, bọn hắn dù cho biết kết quả này, vẫn như trước cảm thấy không thể tin được. Đỗ Khải Hỉ mang người đi đem Thiên Hỏa Tông bảo khố tìm ra. Diệp Vũ đối với Đỗ Khải Hỉ phân phó nói: "Đúng." Đỗ Khải Hỉ từ trong hoàng hốt tỉnh lại, hưng phấn mang theo đệ tử khác đi vơ vét Thiên Hỏa Tông bảo khố. Bích Hà Phong chủ nhìn xem Diệp Vũ nói ra, rất hung hiểm a. "Không có." Lần này lên núi, chính là có tất giết hắn lòng tin. Diệp Vũ đối với Bích Hà Phong chủ cười nói, "Bích Hà Phong chủ tự nhiên không tin Diệp Vũ mà nói, nếu là thật như thế, Diệp Vũ liền sẽ không để cho người ta đưa tin cho nàng." Dặn dò bọn hắn chuyển di chỗ trốn đứng lên. Hắn chỗ này khẳng định cũng không có lòng tin, chỉ là liều mạng một lần. May mắn là thành công. Đỗ Khải Hỉ rất mau tìm đến Thiên Hỏa Tông bảo khố, bích đào các đám người tiến vào bên trong, đều bị trong đó rực rỡ muôn màu tài phú sợ ngây người. không chỉ là linh thạch vô số, linh dược cũng một đống ở nơi nào, còn có người tu hành trọng yếu nhất xúc linh đan, sợ không xuống 10 vạn quả. Mặt khác các loại tu hành tài nguyên, nhiều vô số kể. Đối với cái này đám người ngược lại là không có gì kinh ngạc, ba tông tài phú đều tập trung ở Thiên Hỏa Tông. Mà lại từ khi diệt hai tông đằng sau, Thiên Hỏa Tông như mặt trời ban trưa, không biết vơ vét cửu châu bao nhiêu tài phú, những này toàn bộ tập trung ở đây. Mọi người đi chọn, có cần dùng đến cứ lấy lấy dùng. Diệp Vũ đối với Bích Đào các hơn 100 người nói ra, đồng thời cũng đem Bích Đào các chủ trách nhận còn cho Bích Hà Phong chủ, các chủ tính vật trả lại cho ngươi, đồ vật trong đó ta đều dùng xong, may mắn những vật này có thể đền bù. Không gian khí này ngươi cầm. Bích Hà Phong chủ nói ra, Diệp Vũ vì Bích Đào các bỏ ra nhiều lắm, Đỗ Khải Hỉ nói với nàng qua, tại Phi Long Sơn nhìn thấy Diệp Vũ lúc, hắn chỉ còn lại có da bọc xương. Thiên Hỏa tông chủ không gian khí trong tay ta. Diệp Vũ trả lời Bích Hà Phong chủ Bích Hà Phong chủ lúc này mới thu lại, theo đám người cùng một chỗ kiểm kê bảo khố. Diệp Vũ ngược lại là phát hiện không ít đồ tốt, trong đó có không ít phẩm chất mười phần không tệ linh dược, ngay cả Phượng Diễm thảo đều có 78 gốc. Những tư nguyên này đầy đủ chúng ta các đệ tử tiêu xài sử dụng. Văn Kiếm Thanh thần sắc đột nhiên có chút tối nhạt, nếu là các chủ bọn hắn cũng còn còn sống liền tốt, bọn hắn khẳng định sẽ rất vui vẻ. Một câu để đám người mừng rỡ trong nháy mắt tiêu tán rất nhiều. Văn Kiếm Thanh, người mang theo đệ tử xuống núi, lấy bích đảo các thân phận, thúc đẩy Cửu Châu các đại gia tộc thế lực giết tuyệt năm đó, vây công bích đảo các thế lực." Diệp Vũ phân phó Văn Kiếm Thanh nói. "Đúng." Văn Kiếm Thanh gật đầu, mang đi đông đảo đệ tử xuống núi, bọn hắn cũng nghĩ huyết nhận địch thủ là sư huynh đệ các loại báo thù. Văn Kiếm Thanh xuống núi, lần nữa nhắc lên Cửu Châu màu đỏ tươi huyết vũ, năm đó bất luận cái gì tham dự qua Vây công Thiên Hỏa Tông thế lực, đều bị Văn Kiếm Thanh mang theo các đại gia tộc thế lực tiêu diệt. Tất cả đào vong các nơi Thiên Hỏa Tông đệ tử, một khi phát hiện, đều gặp lấy Cửu Châu vô số người tu hành truy sát. Tất cả dám can đảm chớ chấp Thiên Hỏa Tông đệ tử thế lực, cũng đều bị tiêu diệt. Tất cả đầu nhập vào qua Thiên Hỏa Tông kết thân gần Bích Đào các thế lực xuất thủ gia tộc, cũng đều tại tiêu diệt trong hàng ngũ. Bích Đào các tàn nhẫn để rất nhiều người đều đáy lòng bốc lên hàn ý, bọn hắn biết Bích Đào các sẽ thanh toán, nhưng không có nghĩ đến thanh toán như thế triệt để. Nhưng cuối cùng văn kiếm thanh làm việc tàn nhẫn, nhưng không ai dám nói thêm cái gì. Đồng thời càng ngày càng nhiều thế lực đổ nhập vào hắn. Trận này diệt sát Thiên Hỏa Tông đệ tử vận động quét sạch Cửu Châu, không ngừng có che giấu Thiên Hỏa Tông đệ tử bêu đầu. Diệp Vũ lần nữa nhìn thấy Văn Kiếm Thanh lúc đã là một tháng sau. Năm đó vây giết qua Bích Đảo các người cùng thế lực, trên cơ bản bị diệt sát không sai biệt lắm, cho dù có một chút trốn, về sau cũng chỉ có thể là chó nhà có tang, đuổi giết bọn hắn vẫn như cũ lại không ngừng. Văn Kiếm Thanh nói ra. Nghe được câu này, Diệp Vũ thở phào một hơi. Nhìn xem Bích Đào các phương hướng, các chủ, phong chủ, Doãn Tuấn Hâm, Hứa Cường, các vị các sư huynh đệ, đáp ứng chuyện của các ngươi, ta làm được." Bích Đào các còn lại hơn trăm người đều trầm mặc, đối với Bích Đào các phương hướng rất cung kính hành lễ. Diệp Vũ cảm giác một mực kéo căng lấy tâm cuối cùng lỏng xuống dưới, nhìn bên cạnh xinh đẹp tịnh lệ thi tĩnh y, đối với đám người nói ra, mọi người thừa dịp hiện tại tài nguyên vô số, tranh thủ thời gian tu hành đi, Cửu Châu hiện tại lấy Bích Đào các vi tôn, Thế nhưng là người của chúng ta cũng quá ít một chút." Văn Kiếm Thanh lúc này ở bên cạnh đối với Diệp Vũ nói ra, "Phụ thân ta muốn cầu kiến ngươi, hắn nói nguyện ý làm Bích Đào các ngoại môn trưởng lão." "Cái gì cầu kiến không cầu kiến, những sự tình này ngươi tìm Phong chủ là được, ta cảm thấy gia chủ Văn gia làm Bích Đào các thập đại trưởng lão một, trong hay là đúng quy cách." Diệp Vũ hồi đáp. Một câu nói kia để Văn Kiếm Thanh đại hỉ, điều này đại biểu lấy bọn hắn Văn gia nhất cử trở thành Cửu Châu đỉnh tiêm gia tộc. "Phong chủ" Văn Kiếm thanh nịnh nọt giống như nhìn về phía Bích Tiêu Phong chủ. Bích Tiêu Phong chủ ánh mắt nhìn về phía Lương Bất Phàm, đã thấy Lương Bất Phàm khom người đối với Diệp Vũ hành lễ, phong chủ trước đó để cho ta tiếp nhận các chủ vị trí, lúc này nếu đại địch đã trừ, cái này các chủ vị trí chính là thủ tịch đệ tử tiếp nhận. Mong rằng Diệp sư huynh dẫn đầu bích đào các trên dưới. Một câu nói kia để Diệp Vũ khẽ giật mình, lập tức hắn phá lên cười, một cước trực tiếp đạp nói với Lương Bất Phàm, "Cút đi. Người nghĩ thì hay lắm." Ta cái này thủ tịch đệ tử sớm bị các chủ lấy xuống, đừng nghĩ lấy dùng các chủ vị trí bao lấy ta." Diệp Vũ nói xong, mặc kệ Lương Bất Phàm bọn người nghĩ như thế nào, nắm Thi Tĩnh y mềm mại tay nhỏ, "Chúng ta đừng để ý đến bọn hắn này một đám hỗn đản, đi, thừa dịp hiện tại có thời gian, ta cho ngươi nghiêm niệm mới viết một phong thư tình, còn có tâm sự nhân sinh cùng tình hoài." Thi Tĩnh y mặt đỏ tới mang tai bị Diệp Vũ kéo lấy rời đi, chỉ còn lại có Lương Bất Phàm các loại một đám nhìn nhau. "Phong chủ, cái này Trương Tường bọn người vẻ mặt đau khổ nhìn xem Bích Hà Phong chủ. Bích Hà Phong chủ hận hận cắn hàm răng, sau một hồi lâu mới thở ra một hơi, hận hận nói ra, "Được, hắn không làm các chủ liền không làm. Các ngươi thay phiên đi tìm hắn, đi náo, liền không cho phép hắn cùng thì Tĩnh Y đơn độc cùng một chỗ có thế giới hai người." Chương 130, tiểu năng trí tuệ. Diệp Vũ tức nổ tung, hắn mang theo thì Tĩnh Y đi trò chuyện nhân sinh trò chuyện lý tưởng. Thế nhưng là mỗi lần vừa mới bắt đầu trò chuyện, liền bị người đánh ngãy. Khi Tĩnh Y đang không ngừng đệ tử quấy rầy dưới, nàng xấu hổ đến tột đỉnh, nơi đó còn dám cùng Diệp Vũ tự mình gặp mặt. Ai nguyện ý cùng tình lang một chỗ lúc, đột nhiên chui ra một cái đầu người. Gặp Thí Tĩnh Y trốn tránh hắn, Diệp Vũ rốt cục nhịn không được, đánh lấy chỉ điểm đệ tử tu hành lý do, đem mỗi một người quấy rầy qua hắn đều hung hăng đạp một trận. Sau đó lưu lại một câu ngoan thoại, ai còn dám xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn nhất định mỗi ngày chỉ điểm một chút hắn. Sau khi làm xong, Diệp Vũ lại lén lén đi tìm Thi Tĩnh Y. Gặp Thi Tĩnh Y lại phải tránh hắn, Diệp Vũ tranh thủ thời gian nói ra, "Ngươi yên tâm, lần này còn có ai dám tới quấy rầy chúng ta, ta mổ bụng tự vẫn." Nói xong, cũng mặc kệ Thi Tĩnh Y phản ứng gì, kéo lại Thi Tĩnh Y, nắm lấy nàng liền không buông ra. Thi Tĩnh Y mặt một chút liền đỏ lên, như là say rượu giống như đỏ hồng có tuyệt mỹ thẹn thùng thái độ, cái kia kiểu mỹ không lý do động lòng người bộ dáng, để Diệp Vũ đối đãi Thị Tĩnh Y kiểu nọn như là sanh thầm ngón tay bị Diệp Vũ nắm, lại bị Diệp Vũ sáng rực nhìn chằm chằm, trong lòng có chút hốt hoảng, gương mặt ửng đỏ, "Ngươi không phải muốn cùng ta trò chuyện lý tưởng của ngươi cùng tình hoài sao? Tại sao không nói chuyện? Những này để sau hãy nói, chúng ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm." Diệp Vũ đối với Thị Tĩnh Y nói ra, "Ta cảm thấy môi của ngươi hơi khô nứt, cần bổ sung chút lượng nước." "Không được." Thị Tĩnh Y thanh âm phát run, chừng Diệp Vũ một chút cắn hàm răng nói, "Lừa gạt tiểu nữ hài đâu?" Hắc hắc, Diệp Vũ một mặt cười xấu xa, bị Bạch Trần không thèm để ý chút nào, nhìn chăm chú Thi Tĩnh Y thanh tịnh con người sáng ngời, hai tay kìm lòng không được nâng lên nàng mềm mại mặt chứng ngõng. Thi Tĩnh Y trên mặt bay lên lên dáng hồng, giãy dụa muốn né tránh, lại bị Diệp Vũ nâng càng gần. Diệp Vũ đầu cúi người mà xuống, thấp giọng tại Thi Tĩnh Y bên tai nói, "Giúp ngươi bổ sung chút lượng nước, đừng động." Diệp Vũ nhẹ nhàng chạm đến Thi Tĩnh Y nhu nhu môi, Thi Tĩnh Y giờ khắc này thân thể lần nữa cứng ngắc. Lông mi tại run lên một cái. Diệp Vũ nhẹ nhàng gõ thi Tĩnh Y răng, lần này thi Tĩnh Y thế mà không có đóng chặt chặt như vậy, thế mà bị Diệp Vũ gõ mở. Thi Tĩnh Y con người đóng chặt, bị Diệp Vũ ôm lấy vòng eo, trên mặt đỏ ửng dập dờn. Diệp Vũ nhẹ nhàng khỏa liếm lấy nàng mềm nhẵn hương chụt lưỡi, loại kia xúc động có làm cho không người nào có thể hình dung cảm giác, quả nhiên là say lòng người tâm hồn. Diệp Vũ tay không an phận, không tự chủ được thuận vòng eo đi lên leo lên. rơi vào một chỗ bãi đất, nhịn không được đưa tay dùng sức một nắm. Có thể cái này một nắm, Diệp Vũ cũng cảm giác đầu lưỡi đau đớn một hồi. A, Diệp Vũ kêu thảm ở giữa, Thi Tĩnh Y đột nhiên đẩy ra Diệp Vũ, sắc mặt như cùng hỏa thiêu một dạng, đôi mắt đẹp nổi giận, "Ngươi, ngươi!" Diệp Vũ lè lưỡi, lấy tay sờ lên, lại có huyết dịch chảy ra. Thi Tĩnh Y lúc này mới phát hiện điểm ấy, "A" một tiếng nói, "Ngươi không sao chứ?" Diệp Vũ muốn khóc, đau đớn để hắn thật lâu mới chậm tới. Nhìn xem Thi Tĩnh Y màng khéo đau lòng ánh mắt, Diệp Vũ chỉ chỉ, có phải hay không gãy mất. Thi Tĩnh Y thế mà thật thăm dò đến xem, còn tốt còn tốt, không gãy. A. Thi Tĩnh Y tới gần Diệp Vũ, lần nữa bị Diệp Vũ một thanh nắm ở vòng eo, nhìn xem Diệp Vũ lại phải lại gần, nàng giật nảy mình. Ngươi gọi cái gì a? Ngươi giúp ta xử lý một chút vết thương a. Rất đau. Diệp Vũ làm lấy dáng thương hình. A. Xử lý như thế nào? Thi Tĩnh Y hỏi. liếm một cái, hẳn là liền hết đau." Diệp Vũ trả lời. "Thật như thế đau không?" Thi Tĩnh Y trên mặt lộ ra vẻ làm khó, đỏ ửng nhưng vẫn không có biến mất. Nhìn xem Thi Tĩnh Y đang cắn lấy hàm răng, Phỏng Phất Hạ quyết định trọng đại một dạng cúi người hướng môi của hắn, Diệp Vũ suýt nữa không cười lên tiếng, nhưng Diệp Vũ dùng sức đình chỉ, nhìn xem Thi Tĩnh Y cái này ngây ngốc bộ dáng khả ái. Mắt thấy liền lùa gạt đến Thi Tĩnh Y môi muốn rơi lên trên đến, cửa lại bị cường lực đẩy ra. "A!" Thị Tĩnh y như là một cái con thỏ từ trên thân Diệp Vũ nhảy dựng lên, sau đó nàng nhìn thấy Bích Hà Phong chủ đứng ở ngoài cửa. Bích Hà Phong chủ đẩy cửa ra lúc, vừa hay nhìn thấy Thị Tĩnh y cùng Diệp Vũ kiểu giẫm tư thế, nàng đều nhịn không được mặt đỏ tới mang tai. Diệp Vũ mắt thấy liền muốn lừa gạt Thị Tĩnh y thành công bị người quấy rầy, tức giận đến hắn đều muốn bạo tẩu, ai nha tỉnh đánh ta. Bất quá khi hắn thấy là Bích Hà Phong chủ lúc, tranh thủ thời gian đã ngừng lại lời nói. Bích Hà Phong chủ nhìn xem thẹn thùng hận không thể tiến vào kẻ đất Thi Tĩnh Y, nàng giở khóc giở cười, trợn nhìn Thi Tĩnh Y một cái nói, ngươi thật đúng là muốn bị hắn lừa. Một câu nói kia để Thi Tĩnh Y càng là xấu hổ tới cực điểm. Bích Hà Phong chủ thấy vậy lắc đầu, Trừng Diệp Vũ một cái nói, liền biết ngươi lòng mang ý đồ xấu, bọn hắn không dám náo, liền cho rằng không ai trị ngươi có phải hay không? Không phải liền là các chủ sao? Ta làm còn không được sao? Ngài hãy bỏ qua ta đi. Dạng này làm ta sợ, sẽ dọa ra bệnh." Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ, nhìn xem Bích Hà Phong chủ nói ra. Bích Hà Phong chủ bất đắc dĩ cười cười, nhìn xem Thi Tĩnh Y xấu hổ đến không chịu nổi, nàng lúc này mới rút đi. Thi Tĩnh Y nhìn xem Bích Hà Phong chủ đi, trên mặt dáng hồng không giảm, chỉ bất quá nhìn xem Diệp Vũ ánh mắt liền mang theo mấy phần xấu hổ. "Cái kia, ta..." Diệp Vũ muốn nói điều gì, Thi Tĩnh Y lại không cho Diệp Vũ cơ hội nói chuyện. Mặt đỏ tới mang tai chỉ vào một cái phương hướng nơi đó có chủy thủ, sau khi nói xong trốn giống như rời đi. Diệp Vũ nhìn xem chỉ phương hướng chủy thủ, nghĩ đến trước đó nói với Thi Tĩnh Y lời nói, còn có ai quấy rầy chúng ta, ta liền mổ bụng tự vẫn. Phong chủ quá không có nhân đạo. Diệp Vũ hận đến thẳng cắn răng, bất quá răng đập đến đầu lưỡi bị cắn phá địa phương, đau hắn lại hít một hơi khí lạnh. Song, nếu lại lừa dối Thi Tĩnh Y không dễ dàng. Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ. Quả nhiên, không chỉ là Thi Tĩnh Y không thấy Diệp Vũ, Bích Hà Phong chủ càng là đem Thi Tĩnh Y mang ở bên cạnh, căn bản không cho Diệp Vũ cơ hội. Cái này hoàn toàn là coi hắn là tặc để phòng thôi. Diệp Vũ nơi đó chịu được cái này, cho nên hắn là một việc đại sự. Phong chủ, ngươi không đem Thi Tĩnh Y trả lại cho ta, ta liền mổ bụng tự vẫn, vài phút chết cho ngươi xem." Diệp Vũ đứng tại Thiên Hỏa Tông đỉnh núi, thanh âm to như sấm, ầm ầm chấn động. Lúc này, Cửu Châu vô số thế lực đến đây thần phục Bích Đào Các, lúc này đã hội tụ tại chân núi. Cái này âm thanh vang dội nhớ tới, Bích Đào Các trên dưới đều một cái lảo đảo, đều té lăn trên đất. Bích Hà Phong chủ càng là mặt đỏ tới mang tai, nàng đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hỗn đàn này, Bích Hà Phong chủ đều muốn quất chết Diệp Vũ, Cửu Châu bá chủ, Bích Đào Các hạch tâm, hiện tại ngay trước nói ra dạng này khóc lóc om sòm nói, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi? Hiện tại Cửu Châu đông đảo thế lực điều tại, bọn hắn sẽ cảm thấy Bích Đào các hạch tâm chính là một cái thiểu năng trí tuệ a. Thi Tĩnh y lúc này cũng đồng dạng hận không thể đào đất mai. Diệp Vũ lại không chút nào mất mặt ý tứ, cũng không chút nào quản tất cả mọi người tới chiều bái hắn, hắn vẫn tại khóc lóc om sòm hô, "Phong chủ, ta cho ngươi biết, ngươi lại không đem Thi Tĩnh y đưa ta, ta thật mổ bụng tự vẫn, ta thật đó a." "Ta lập tức cắt a, ngươi đến lúc đó đừng khóc a." Chương 131, quyết định Bích Hà Phong chủ không có đảm lượng để người ta biết cái này, tiểu năng trí tuệ thanh âm chính là Diệp Vũ, để Diệp Vũ đến xử lý những sự tình này là không thể nào, chỉ có thể để Lương Bất Phàm đến thay xử lý. Đương nhiên có người hỏi thanh âm này chủ nhân là ai? Bích Hà Phong chủ một mực chắc chắn nói, bản môn một vị điên rồi đệ tử, không cần để ý. Rất nhiều người cứ việc nghi hoặc, nghĩ thầm đệ tử bình thường hẳn không có như vậy trung khí 10 phần thanh âm a. Bất quá, bọn hắn cũng không có nghĩ tới cái này. Thiểu năng trí tuệ một dạng lời nói sẽ là Diệp Vũ phát ra tới, theo bọn hắn nghĩ bá chủ một dạng Diệp Vũ, tự nhiên là uy nghiêm. Chỉ có gặp qua Diệp Vũ, nghe qua Diệp Vũ thanh âm ra chủ văn gia văn hàng bọn người cường tự kìm nén, nghẹn mặt đỏ bừng. Lương bất phàm xử lý Cửu Châu các đại thế lực bái phỏng, Bích Đào các cũng bởi vậy gầy dựng lại. Sống sót đệ tử, tự nhiên là Hạch Tâm. Về phần Văn Hàng các loại thân cận Bích Đào các thế lực, cũng tiến vào thập đại trưởng lão Hàng Ngũ. Còn có Liễu Văn gia tộc Liễu gia, cũng làm cho hắn tại thập đại trưởng lão bên trong chiếm cứ một ghế vị trí, Liễu Vân tại Bích Đào Các một trận chiến bên trong chiến tử, Bích Đào Các trên dưới muốn từ những phương diện này bồi thường bọn hắn. Mặt các Bích Đào Các đệ tử gia tộc các loại, lương bất phàm đều đưa cho bọn hắn bồi thường, không phải để bọn hắn treo trưởng lão vị, chính là để bọn hắn trở thành Bích Đào Các khách khanh. Đương nhiên phế tích Bích Đào Các cũng xây lại đứng lên. Cứ việc cái kia một chỗ thế đã không có ở đây, nhưng là Diệp Vũ dùng địa tướng thủ đoạn, bày ra cỡ lớn tụ linh trận. Bích Đào các linh khí vẫn là phải soi địa phương khác nồng đậm rất nhiều, mà lại Phi Long Sơn cũng không có phá hủy, chỉ cần cho lúc đó ở giữa, vẫn như cũ có thể trở thành danh sơn thắng địa. Về phần Thiên Hỏa Tông cũng vẫn tinh thông cái này hai nơi danh sơn chỗ thế, cũng bị Diệp Vũ vận dụng địa tướng thủ đoạn, cướp đoạt dùng để tăng lên Bích Đào các đệ tử thực lực. Chỉ bất quá cái này hai nơi danh sơn thế mặc dù không tệ, nhưng thua xa Phi Long Sơn. Cứ việc mọi người thực lực đều có chỗ tiến bộ, nhưng không có đột nhiên tăng mạnh tình huống. Nhìn xem trùng kiến lên Bích Đào Các, Bích Đào Các đệ tử đều lộ ra dáng tươi cười. "Phong chủ, ta muốn ra ngoài bên ngoài đi một chút. Tại mọi chuyện đều sau khi làm xong, Diệp Vũ đối với Bích Hà Phong chủ nói ra, Bích Đào Các kinh lịch để cho ngươi tâm cảnh có chỗ đột phá, tăng thêm nhiều tài nguyên như vậy, ngươi đạt tới thánh thai cảnh chỉ là vấn đề thời gian, coi như không có ta, cũng không có người dung chuyển Bích Đào Các." Diệp Vũ lời nói, để tất cả còn sống sót Bích Đào Các đệ tử nhìn về phía Diệp Vũ. Lương Bất Phàm lúc này cũng đứng ra nói ra, "Phong chủ, ta cũng muốn cùng Diệp Vũ cùng đi ra bên ngoài đi một chút." Bích Hà phong chủ đối với Diệp Vũ có ý nghĩ này không kỳ quái, chỉ là kỳ quái là Lương Bất Phàm cũng như vậy, vì cái gì? "Mạc Vô Thương chỉ là một câu, liền diệt chúng ta Bích Đào Các. Đã có một lần, cái kia có khả năng liền có lần thứ hai." Lương Bất Phàm nói ra, "Ta không muốn lại trải qua một lần, ta muốn ra ngoài, trở nên mạnh hơn, không đến mức người ngoại giới đến một lần cửu châu." trong khi há miệng cũng có thể diệt chúng ta Bích Đào Các. Bích Hà Phong chủ trầm mặc hồi lâu, nàng ánh mắt nhìn qua một cái phương hướng. Đó là Bích Vân Phong chủ tự bạo bỏ mình phương hướng. Huống chi, Bích Đào Các kẻ cầm đầu là Mạc Vô Thương, là chân diễn giáo. Thù này luôn luôn muốn báo. Lương Bất Phàm cắn hàm răng, "Im miệng." Bích Hà Phong chủ nổi giận nói, "Ngươi cho rằng chân diễn giáo là Thiên Hỏa Tông sao?" Lương Bất Phàm lại quật cường nói ra, "Hiện tại chúng ta tự nhiên không phải là đối thủ." Cho nên mới càng phải ra ngoài đi một chút, cố gắng để cho mình mạnh lên. Mạnh đến có thể dung chuyển chân diễn giáo tình trạng, coi như không thể. Cũng không muốn biệt khuất uốn tại Cửu Châu, lần nữa bị hắn một lời tiêu diệt. Một câu nói kia dẫn tới Bích Đào các Đông Đào đệ tử điều cộng minh, Phong chủ, ta cũng muốn ra ngoài đi một chút. Đúng. Phong chủ, chúng ta không muốn biệt khuất quên cửu hận, coi như kiếp này báo thù vô vọng, nhưng chúng ta cũng nghĩ cố gắng một phen. Đúng vậy a. Uốn tại Cửu Châu có ý gì, cứ việc Bích Đào Các là bá chủ, nhưng đối với người ngoại giới tới nói, bất quá là một lời có thể diệt tồn tại. Phong chủ, ta cũng muốn cùng Diệp sư huynh cùng Lương sư huynh cùng đi ra." Đông Đảo đệ tử điều hô. Bích Hà Phong chủ nhìn xem Đông Đảo đệ tử thỉnh nguyện, thở dài một cái nói, "Bích Đào Các mới vừa vặn chúng kiến đứng dậy a. Chúng ta những người này cùng một chỗ, nơi nào không phải Bích Đào Các." Lương Bất Phàm trả lời. Văn Kiếm Thanh lúc này cũng đứng trước một bước nói, Ta sẽ để cho phụ thân duy trì Bích Đào Các, lúc này Bích Đào Các coi như không có Thánh Thai Cảnh tọa trấn, cũng tuyệt đối là đệ nhất thế lực. Huống chi đến nhiều tài nguyên như vậy, tăng thêm hai nơi danh sơn thế đều tầm bổ qua phụ thân ta, chưa chắc không có cơ hội trùng kích Thánh Thai Cảnh. Bích Đào Các liền làm đại bản doanh của chúng ta, nếu là ngày khác thật không cách nào tại ngoại giới lưu lại, vậy liền trở về, không đi thử thử một lần, chúng ta không cam tâm." Văn Kiếm Thanh nói ra. Bích Hà Phong chủ nhìn về phía đông đảo đệ tử, Các ngươi đều ý thứ này sao? Là Phong chủ, các đệ tử mở miệng nói. Bích Hà Phong chủ nhìn về phía Diệp Vũ, ngươi thấy thế nào? Diệp Vũ nhìn đám người một chút, bằng không các ngươi trước tiên ở Cửu Châu đợi một thời gian ngắn, chờ ta sau khi rời khỏi đây tìm tới phù hợp đặt chân địa, lại đến tiếp các ngươi. Trương Tường lúc này lại lắc đầu nói, Diệp sư huynh, ta biết ngươi tính toán gì. Thế nhưng là Diệt Thiên Hỏa Tông áp lực ngươi một người khiêng Chúng ta không có cái gì giúp ngươi, không thể mặt khác cái gì đều để ngươi khiêng. Đúng vậy a, Diệp sư huynh tính tình của ngươi chúng ta rõ ràng, ngươi nếu không muốn giết Mạc Vô Thương nói ra chúng ta đều không tin. Những việc này cũng không thể để cho ngươi một người đi làm. Có lẽ chúng ta không có Diệp sư huynh thiên phú của ngươi, nhưng là ở phía sau giúp ngươi làm chút sự tình, cũng là có thể. Đúng vậy a. Dù sao chúng ta mặc kệ, Diệp sư huynh ngươi có đáp ứng hay không, chúng ta đều muốn ra ngoài. Nghe câu này câu nói Diệp Vũ gật đầu nói, nếu tất cả mọi người ý tứ này, vậy liền đều đi thôi. Nói đến đây, Diệp Vũ đối với Văn Kiếm Thanh nói ra, trước khi đi, ta biết bày đầy địa tướng, đồng thời sẽ thông báo cho ngoại giới, ta muốn bế quan 3 năm đột phá đến thánh thai cảnh. Đệ tử khác, lần này đạt được vô số tài nguyên, cũng phải tìm cái địa phương đột phá. Chỉ cần ta sống, liền không có người dám đối với Bích Đào các làm cái gì. Thời gian 3 năm, sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Trờ Phong chủ đạt tới Thánh Thai cảnh, thỉnh thoảng trở về trấn nhiếp một chút là được. Đám người gật gật đầu, tiếp nhận an bài như vậy. Bích Hà Phong chủ nhìn xem đông đảo đệ tử đều đi an bài, nàng nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi không cần cho mình áp lực quá lớn, Diệt Thiên Hỏa Tông, các chủ bọn hắn cũng đã nhắm mắt, sẽ không cưỡng cầu ngươi đối phó chân diễn giáo, đối phó Mặc Vô thường. Ta biết." Diệp Vũ gật đầu nói, chỉ là muốn để cho mình trở nên càng mạnh một chút, hiện tại không có dư thừa ý nghĩ. Ngươi có thể nghĩ như vậy không còn gì tốt hơn." Bích Hà Phong chủ nói ra, có một số việc chúng ta luôn luôn lực có không thua. Người sống mới trọng yếu nhất. Các chủ bọn hắn cũng là dạng này hy vọng các ngươi. Nói đến đây, Bích Hà Phong chủ cười nói, "Tốt, ta liền không ngăn trở ngươi cùng Thi Tĩnh Y, các ngươi muốn trò chuyện cái gì tình hoài liền trò chuyện đi." Một câu, Thi Tĩnh Y mặt phiếm hồng choáng. Quyển thứ nhất tính đến đoạn kết đi. Khả năng có người sẽ cảm thấy, quyển thứ nhất cách cục rất nhỏ. không đủ bàng bạc, không có viết ra loại kia hùng vĩ huyền huyễn thế giới, không có viết ra vô cùng mênh mông huyền diệu. Tại mở sách trước đó, ta cũng đang tự hỏi vấn đề này, có phải hay không ngay từ đầu liền đem toàn bộ thế giới bức tranh trải rộng ra, cho người ta chạm mặt tới mênh mông bàng bạc chi thế, nhưng là nghĩ nghĩ, hay là quyết định từ nhỏ đi hướng lớn, chính như một người từ hài nhi trưởng thành, hắn kinh lịch hết thảy coi thường dã, lúc này mới đi hướng đại thế giới, tạo nên ma phần Vì chính là để xuyên qua mà đến nhân vật chính có một loại thích ứng cảm giác, có một loại trưởng thành cảm giác. Như cùng chúng ta, ở trường học học tập cơ bản kỹ năng về sau, lúc này mới đi hướng thùng nhuộm xã hội tại trong đại thế giới phấn đấu. Những này kỹ năng có lẽ không lạ kỳ, có thể chính là có những cơ sở này, mới khiến cho chúng ta càng nhanh thích ứng xã hội này, càng nhanh phấn đấu ra bản thân đường. Mà phần thiết lập cũng là ra ngoài cái này cân nhắc, cho nhân vật chính một cái cơ sở để hắn học được cơ bản nhất đồ vật. mượn cơ sở này đi hướng thế giới. Như vậy quyển kế tiếp chính là chân chính trải rộng ra bao la hùng vĩ bàng bạc thế giới, thể hiện ra thế giới này chân chính mỹ lệ. Quyển kế tiếp đem viết tận nhiệt huyết do em dịu tao. Sau đó, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 132: Cửa Sa Châu. Hơn trăm người xuyên thẳng qua ở trong đó, chịu được vất vả khiên hạn kỳ mã cũng đã đã sớm chết ở trong Sa Châu, thi thể sớm đã bị mênh mông bão cát cho vùi lấp. một chút bát ngát sa mạc nhìn rất để cho người ta tuyệt vọng, bão cát bay lên, thỉnh thoảng đánh vào trên mặt của mọi người, dù cho tầng tầng vây quanh khăn lụa cũng ngăn cản không được bão cát cửa vào. Cái này một hàng người tự nhiên là Diệp Vũ bọn người, bọn hắn đón gió cát, đi bộ tại trong đại mạc cô yên trực. Bọn hắn đã quên đã đi bao lâu rồi. Nếu không phải trên người bọn họ tài nguyên rất nhiều, phối hợp linh thảo các loại một đường tiến lên, căn bản cũng chưa tới nơi này. Bọn hắn đã không biết xâm nhập xa châu bao xa, cũng không biết con đường phía trước vẫn còn rất xa. Mênh mông biển cát tựa hồ vĩnh viễn đi không hết. Khó trách không có bao nhiêu người rời đi Cửu Châu, chúng ta nếu không có nhiều tài nguyên như vậy duy trì, sớm đã bị cát vàng nuốt." Trương Tường cảm thán nói. "Cái này còn không nhìn thấy cuối cùng, không biết phải bao lâu mới có thể đi ra ngoài. Diệp Vũ, dạng này có thể đi ra hay không đi a?" Bích Hà Phong chủ cũng nhịn không được hỏi. Diệp Vũ đảo các chủ bút ký, nghiêm túc nhìn hồi lâu, dựa theo các chủ ghi chép, là có thể đi ra. đang khi nói chuyện, Diệp Vũ cầm trong tay nước đưa cho Thí Tĩnh Y, giúp nàng biến mất trên mặt bão cát, Thí Tĩnh Y dưới khuôn mặt đẹp đẽ cũng mang theo mỏi mệt. Tất cả mọi người mệt mỏi, vậy liền tại cái này hạ trại nghỉ ngơi đi." Diệp Vũ đối với mọi người nói, dùng chút Súc Linh đan khôi phục trạng thái. Đám người gật gật đầu, nếu không có Súc Linh đan một mực duy trì, bọn hắn căn bản kiên trì không đến nơi này. Diệp Vũ mang theo văn kiếm thanh cùng Đỗ Khải Hỉ dò xét bốn phía, bảo đảm trong này hạ trại an toàn. Bất quá tại trở về lúc Diệp Vũ lại bị một cái phương hướng hấp dẫn ánh mắt. Mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời hào quang chiếu rọi trong sa mạc chết dạ ra kim quang, kim quang có chút chướng mắt, nhìn thẳng để cho người ta có chút khó chịu. Đỗ Khải Hỉ bọn người thẳng tắp nhìn chằm chằm một trận đằng sau, cảm thấy con mắt khó chịu chuyển gì ánh mắt, thế nào? Nơi đó địa thế có chút kỳ dị. Diệp Vũ trả lời. Đỗ Khải Hỉ bọn hắn lại nhìn đi qua, bất quá bọn hắn cảm thấy không hề có sự khác biệt. Nhưng nghĩ tới Diệp Vũ là một cái địa sĩ, Nếu hắn nhiều như vậy khẳng định có nguyên nhân. Muốn hay không đi xem một chút?" Đỗ Khải hỉ hỏi. Diệp Vũ gật đầu, mang theo bọn hắn cùng một chỗ tiến về cái kia một chỗ. Những người khác gặp Diệp Vũ một mực tại một chỗ đi dạo, có không ít người tụ đến, Thi Tĩnh Y đi đến Diệp Vũ bên cạnh hỏi, "Thế nào?" Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh Y cười cười, không có trả lời hắn, mà là thi triển khắc dấu pháp, khắc dấu một chút linh thạch ném về phía bốn phía. Linh thạch chui vào đến bốn phía, linh thạch trực tiếp mang liệt chỉ là một cái cỡ nhỏ tụ linh trận đều không được, xem ra suy đoán của ta không có sai. Diệp Vũ chỉ vào một chỗ, đối với Đỗ Khải Hỉ đám người nói, từ nơi này đào, đào sâu nhìn xem. Đỗ Khải Hỉ bọn người mặc dù mặc dù, nhưng vẫn là mang theo đám người bắt đầu đào sâu nơi đây. Trong sa mạc muốn đào đất soi địa phương khác muốn khó hơn nhiều. Bất quá người ở chỗ này, thực lực cũng đều không sai, hơn trăm người cùng một chỗ động thủ, rất nhanh liền đào ra một cái hố sâu. Có thể trong đó sa mạc đều không có phát hiện. lại đào." Diệp Vũ nói ra, một đám đệ tử chỉ có thể lần nữa mở đào, thế nhưng là đám người đào hồi lâu, cũng đào đầy đủ sâu, vẫn như cũ không phát hiện chút gì. "Diệp Vũ, ngươi có phải hay không cảm giác sai rồi?" Bích Hà Phong chủ lúc này cũng nhịn không được hoài nghi nói. Diệp Vũ cũng có chút hoài nghi, hắn lần nữa khắc dấu mấy khối linh thạch, trực tiếp hướng về trong hố sâu ném vào. Còn chưa rơi xuống đất, cái này mấy khối linh thạch liền trực tiếp băng liệt. Cái này khiến Diệp Vũ vững tin, lắc lắc đầu nói, sẽ không. Nơi đây thế thế mà không cho phép ngoại thế quấy nhiễu, linh thạch thế không có hiện ra liền bị triền ép vỡ nát, hơn nữa còn không có nhận gần lòng đất liền băng liệt, nói rõ thế là từ lòng đất dũng mãnh tiến ra. Lại đào. Bích Hà Phong chủ lần này không cần Diệp Vũ phân phó, nàng chủ động khiến cái này đệ tử tiếp tục đào sâu. Một đám người tiếp tục đào sâu, thế nhưng là lần này không có đào bao lâu, rất nhanh đám người đào hai khối cánh cửa khổng lồ. Đây là hai phiến vết rỉ loang lỗ cửa sắt, trên cửa sắt này tràn đầy đạo văn, những đạo văn này đám người nhìn lên một cái đều cảm thấy kinh dị, căn bản không dám nhìn thẳng. Thuận cửa sắt đào xuống đi." Diệp Vũ mở miệng nói, trên cửa sắt này đạo vận rất mạnh, nhưng là nội liễm. Diệp Vũ lấy tạo hóa quyết quan sát trên đó đạo văn, chỉ là nhìn thoáng qua, đã cảm thấy chẳng lẽ muốn nổ tung, cơ hồ là vô biên phủ văn lập tức phóng tới đầu của hắn. Diệp Vũ căn bản không còn dám xem tiếp đi, tranh thủ thời gian rời ánh mắt Nhìn xem hai phiến vết rỉ loang lỗ cửa sắt, Diệp Vũ chấn động trong lòng, chỉ một cái liếc mắt liền phân giải ra vô tận phù văn, trên cửa sắt này đạo ngẩn sẽ như thế nào khủng bố. May mắn là cửa sắt này đạo vận nội liễm, không có ảnh hưởng đám người đào sâu. Bằng không dạng đạo văn này, bọn hắn ngay cả tiếp cận điều khó có khả năng. Đám người tiếp tục đào một trận, phát hiện chỗ đào chi địa là một cái cự đại môn hộ, to lớn cửa sắt đứng ở đó, Diệp Vũ đám người đứng đang đào được nền đá trên mặt liền như là con kiến một dạng. Trên cửa sắt này mặt tràn đầy đạo ngấn, mỗi một đạo ta đều hoàn toàn nhìn không thấu, đây là kinh thế chi môn a." Bích Hà Phong chủ cảm thán nói. Diệp Vũ hít sâu một hơi, hắn có tạo hóa quyết, hiểu rõ càng nhiều. Từng đạo ngấn hắn đều không thể tiếp nhận trong đó phù văn phân giải, cửa sắt này tuyệt đối không đơn giản. Nghe đồn nơi đây là đại ma mai táng địa, không biết cái này là cái kia đại ma mộ huyệt lối vào a." Có người mở miệng nói. Một câu nói kia để bốn phía an tĩnh lại, bọn hắn đều tuyệt đối kinh dị. muốn thật sự là như vậy, vậy quá kinh khủng. Diệp Vũ nhìn xem cái kia hai cánh cửa, bọn chúng cũng không có đóng chặt, hai cánh cửa giống như bị người đẩy ra qua, có có thể cung cấp một hai người thông qua khe hở. Nói như thế ngấn dày đặc đại môn cũng có thể bị người đẩy ra. Diệp Vũ nói thầm, hắn nghĩ nghĩ nói ra, ta vào xem. Đừng. Trương Tường tranh thủ thời gian hô, trời mới biết ở trong đó có cái gì, vạn nhất thật sự là đại ma nơi chôn xương, cái kia. Vào xem, nếu thật là đại ma nơi chôn xương, Nói không chừng lưu lại đồ tốt." Diệp Vũ nói ra, mà lại ta là địa sĩ, không có phát hiện có cái gì khí tức từ môn này bên trong chảy ra, ta phát hiện thế, cũng là hai cánh cửa này nguyên nhân. "Ta cùng ngươi đi." Thi Tĩnh Y đứng ở bên người Diệp Vũ, đôi mắt đẹp sáng rực nhìn chăm chú lên Diệp Vũ. Thi Tĩnh Y mỹ lệ, nhìn chăm chú nàng vừa giải lại mị con ngươi, Diệp Vũ cười nói, "Tốt." Gặp Diệp Vũ đáp ứng, Thi Tĩnh Y tiến đến, mọi người mới không nói gì thêm. Bởi vì bọn hắn biết Diệp Vũ sẽ không cầm thi tĩnh y sinh mệnh nói đùa. "Ta cũng cùng ngươi đi thôi." Bích Hà Phong chủ mở miệng nói. "Ta, ta cũng đi." Đỗ Khải Hỉ cùng Văn Kiếm Thanh mở miệng, bọn hắn cũng tò mò mặt sau này có cái gì. Diệp Vũ nhìn xem đệ tử khác đều muốn đi vào, Diệp Vũ tranh thủ thời gian nói ra, "Đi vào mấy người là được rồi, những người khác chờ lấy." Bích Hà Phong chủ cũng gật gật đầu, đệ tử khác tạm thời trước tiên ở bên ngoài, Đỗ Khải Hỉ Văn Kiếm Thanh Các ngươi mang theo mấy người theo chúng ta đi vào, nếu là còn cần người tiến đến, đến lúc đó phái người đến thông tri các ngươi." An bài xuống, Diệp Vũ nhìn về phía đại môn kia, nắm Thi Tĩnh y tay đi vào, hắn rất ngạc nhiên đại môn này đằng sau đến cùng có cái gì. Những người khác cũng rất tò mò, hận không thể điều tự mình đi vào nhìn qua, có thể bị lương bất phàm ngăn trở. Chương 133: Quỷ. Bích Hà Phong chủ lại mang tới chư tưởng cùng Dương San San mấy người Bọn hắn một nhóm 8, 9 người từ trong khe cửa chen đi qua. Vượt qua đại môn này, vốn cho là sẽ là một cái thế giới hắc ám. Để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, ở trong đó mặc dù không phải đặc biệt sáng tỏ, nhưng cũng không đen kịt, hoàn toàn có thể nhìn rõ. Trong môn cũng không có cái gì, chỉ có từng khối to lớn đá xanh xếp thành mặt đất. Cái này mỗi một khối đá xanh đều rất to lớn, sợ là không xuống mấy tấn. Dọc theo nền đá mặt đi đến, một đoàn người không ngừng tiến lên, nhưng là đi hồi lâu, lại phát hiện bọn hắn còn tại đi, một chút bát ngát như là tại trong đại mạc, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Diệp Vũ một đoàn người đi hồi lâu, hắn rốt cục phát hiện quỷ dị. Cái này có quỷ dị. Diệp Vũ ngăn cản bọn hắn tiếp tục hành tẩu. Diệp Vũ vận dụng tạo hóa quyết, vận dụng hết thị lực, lúc này mới khám phá nơi đây quỷ dị. Nguyên lai like bọn hắn một mực tại nguyên địa đảo quanh, căn bản cũng không có đi ra ngoài. Nơi này lại có một cái trận thế, để bọn hắn sa vào đến vô tận xoay quanh bên trong. Tạo hóa quyết Diệp Vũ khu động đến cực hạn, hắn mới nhìn phá nơi đây hư ảo. Đây là trận thế gì? Diệp Vũ trong lòng có chút phát lạnh, hắn thân là một cái địa sĩ, thế mà một chút mảnh khẽ cũng nhìn không ra, thậm chí ngay cả một sợi cảm giác đều không có. Nếu không phải tạo hóa quyết phi phàm, có thể trợ giúp hắn nhìn ra hư ảo, bọn hắn sợ muốn một mực tại nơi này xoay quanh. Lôi kéo tay của ta, đi theo ta đi. Diệp Vũ lôi kéo Thí Tĩnh Y, Thí Tĩnh Y lôi kéo Bích Hà Phong chủ. Một đám người lẫn nhau lôi kéo, đi theo Diệp Vũ đi lên phía trước. Ngươi hay là đi lên phía trước a, cùng vừa mới không có gì khác biệt." Đỗ Khải hỉ đối với Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ không có phản ứng hắn, hắn tạo hóa quyết khu động đến cực hạn, khám phá nơi đây hư ảo, không nhanh không chậm hướng phía trước tiến lên. Đi sau một tiếng, đám người đột nhiên cảm giác được cảnh tượng trước mắt biến đổi. Đây là Thông hướng lòng đất thiên thê. Rất nhiều người bị trước mặt một màn rung động đến, bởi vì ở trước mặt bọn họ đã không có đường chỉ có lan tràn hướng sâu trong lòng đất thềm đá, thềm đá không nhìn thấy cuối cùng, không biết có bao nhiêu giai. Bích Tiêu Phong chủ nhìn xem lan tràn xuống không biết thông hướng nơi nào thềm đá, hỏi Diệp Vũ nói, môn này bên ngoài bí mật, đó chính là dưới thềm đá này. Bất quá, thềm đá này như là thiên thê một dạng, không biết sâu đến mức nào, muốn hay không xuống dưới. Nếu đã tới, cũng nên đi nhìn qua. Diệp Vũ còn chưa mở miệng, Trương Tường đám người đã mở miệng, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, hận không thể ngay lập tức đi xuống. Nói đúng, đi xem một chút. Mọi người cẩn thận một chút, đi theo ta phía sau đi chậm một chút. Diệp Vũ dậm chân đi sớm trên thềm đá, đi xuống dưới đi. Thềm đá coi là thật không biết dài bao nhiêu, bọn hắn liên tục đi mấy canh giờ, thế mà còn chưa đi đến. Có phải hay không chúng ta lại tiến nhập trận thế gì? Bích Hà Phong chủ hỏi. Diệp Vũ lắc đầu, hắn rất sớm đã vận dụng tạo hóa quyết, thế nhưng là cũng không có phát hiện kỳ dị gì, trừ phi là nơi đây thềm đá hư ảo ngay cả tạo hóa quyết đều nhìn không thấu. cũng không phải là không có khả năng này, chỉ bằng mượn cái kia hai cánh cửa, ở trong đó có như thế nào trận thế đều không kỳ quái. Lại đi một chút nhìn, Diệp Vũ mang theo Thi Tĩnh y bọn người tiếp tục tiến lên. Lại đi mấy canh giờ sau, tất cả mọi người đã tuyệt vọng, cho rằng bọn họ lần nữa tiến nhập một cái phi phàm trận thế, bọn hắn tại chỗ cũng không ngừng xoay quanh. Nhưng khi bọn hắn ánh mắt quan sát phía dưới lúc, lại bị trước mặt một màn cho rung động đến. Lúc này bọn hắn đã thấy rõ phía dưới, Tại thềm đá này phía dưới, bọn hắn nhìn thấy lại là mênh mông biển rộng vô bờ. Không tệ, chính là mênh mông biển rộng vô bờ. Chỉ bất quá chỗ này biển cả không phải màu lam, mà là màu đen. Hắc Hải, Đỗ Khải hỉ tự lẩm bẩm, hắn nhìn phía dưới. Phía dưới Hắc Hải trừ bỏ nhan sắc bên ngoài, mặt khác cùng biển cả không có gì khác nhau, đều là mênh mông. Đám người lần nữa đi xuống dưới một đoạn, nhìn càng thêm rõ ràng, biển cả vô biên vô hạn, thỉnh thoảng còn có bốc lên to lớn thủy triều. lòng đất bên dưới, lại là một mảnh hắc hải. Trời ạ, cái này hắc hải nhìn quá bao la, so với chân chính biển cả không kém chút nào a. Chúng ta đứng cao như thế, đều không nhìn thấy cuối cùng, đen như mực nước biển a. Rất quỷ dị a. Tất cả mọi người trong lòng chấn động, đi xuống dưới đồng thời, cũng cảm giác được có gió biển thổi phật. Bất quá những này gió biển thổi phật trên người bọn hắn, bọn hắn nhịn không được đánh run một cái. Bởi vì cái này gió biển có âm trầm tận xương cảm giác. Đỗ Khải Hỉ trong nháy mắt nổi da gà lên, đối với Văn Kiếm Thanh nói ra, ngươi có hay không bị quỷ vuốt ve cảm giác a? Một câu nói kia để Văn Kiếm Thanh mặt tái nhợt, chừng Đỗ Khải Hỉ một cái nói, ngươi đừng dọa ta. Trên thực tế, Văn Kiếm Thanh cũng có cảm giác như vậy, bằng không sao có thể bị một câu nói như vậy sợ đến như vậy. Một đoàn người đi xuống, càng chạy xuống dưới loại này cảm giác âm trầm càng rõ lộ ra. Trọng yếu nhất chính là, tia sáng cũng không có trước đó sáng, có một loại sâm sâm lờ mờ. thậm chí có tiếng gió gào thét, nghe như là quỷ sàn sạt thanh âm. Cái này khiến Đỗ Khải hì mập mạp thân thể càng là không ngừng run rẩy, bằng không chúng ta trở về. Diệp Vũ không có phản ứng hắn, mà là tiếp tục đi lên phía trước, bởi vì hắn cảm giác muốn đi chấm dứt. Mà Diệp Vũ không có đi bao xa, lại nghe được một thanh âm, thanh âm này cũng không phải là rất hùng vĩ, nhưng là mỗi người đều nghe được. Đưa ta hồn đến, đưa ta hồn đến. Thanh âm này không ngừng lặp lại, thanh âm thầm thẳm, đặc biệt từ phía dưới truyền lên. Càng là có không hiểu zép lạnh, đưa ta hồn đến, đưa ta hồn đến. Thanh âm này liên miên, Đỗ Khải Hỉ bị hù tại chỗ liền a đứng lên. Cả người trực tiếp nhảy đến văn kiếm thanh trên thân, ôm văn kiếm thanh. Bất quá hắn vừa ôm văn kiếm thanh nhìn về phía một cái phương hướng, sắc mặt càng là đại biến, lập tức buông ra văn kiếm thanh lui ra phía sau mấy bước, đều suýt nữa lăn lộn trên mặt đất. Hắn chỉ vào văn kiếm thanh phía sau hô lớn, "Quỷ, quỷ, thật sự có quỷ." Tất cả mọi người nhìn sang Phát hiện sau lưng Văn Kiếm Thanh cái kia phiến hắc hải bên trên, có một cái tóc tai bù xù người, thân mang toàn thân áo đen, cách bọn họ rất xa. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác tất cả mọi người nhìn rất rõ ràng. Thanh âm chính là người này phát ra tới, hắn dậm chân đi trên hắc hải, hướng về phía này không ngừng đi vào. Trong miệng không ngừng nhớ tới đưa ta hồn tới. Thi Tĩnh y lúc này sắc mặt cũng có chút trắng bệch, âm trầm gió biển thổi ở trên người nàng, nổi da gà lên một thân, tay kìm lòng không được nắm thật chặt Diệp Vũ. Đi mau. Đỗ Khải Hỉ bị hù mặt đều xanh, lộn nhào hướng trên bậc thang bò đi. Diệp Vũ lúc này cũng đáy lòng phát lạnh, cố gắng treo lên dũng khí nhìn về phía cái kia tóc tai bù xù đúng như quỷ một dạng người. Nhìn xem hắn đạp trên sóng không ngừng hướng phương hướng này mà đến, vừa định làm cho tất cả mọi người đều rút đi, Hắc Hải bên trên lại phát sinh để hắn ngoài ý muốn một màn. Một màn này để Diệp Vũ quyết định trong nháy mắt đình chỉ đến, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía trước. Bích Hà Phong chủ bọn người nhìn thấy một màn này, cũng đều thất thần, giờ khắc này đều quên e ngại, mà là lộ ra không dám tin. Điều đó không có khả năng. Bọn hắn ngơ ngác nhìn trước mặt hình ảnh. Chương 134, Hải đảo. Người đang khoác lên đầu phát ra như quỷ một dạng không ngừng hướng về thềm đá phương hướng đi tới, cùng lúc đó, hắc hải đột nhiên lật lên sóng lớn ngập trời, từ trong hắc hải, một đầu kỳ lân xuất hiện ngăn tại người kia trước mặt. Không sai, chính là một đầu kỳ lân. Đầu này kỳ lân quanh thân đen kịt, tản ra vô biên khí thế, khí thế khuế động, trong nháy mắt đem Hắc Hải khuế động ra biển rít gào. Diệp Vũ bọn người dù cho đứng xa xa nhìn, đều có thể nhìn thấy nó dâng trào ra vô biên vô tận phù văn, phù văn già thiên cái địa, đạo ngẩn kinh thế. Kỳ lân, bích đảo các chủ các loại đều rung động, đây là sinh vật trong truyền thuyết. Sinh vật như vậy, mỗi một đầu đều là tuyệt thế vô cùng, là thế gian đỉnh tiêm tồn tại, bọn chúng đều là đứng trên kim tự tháp đỉnh phong. Mà như vậy dạng trong truyền thuyết sinh linh, lúc này lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đám người sững sờ nhìn xem Kỳ Lân, đã thấy đến đầu này Kỳ Lân trực tiếp nhào tới người kia, công phạt mà đi. Một ngụm ở giữa, phun ra vô tận phù văn, lực lượng cường đại trực tiếp đem hư không điều tàn dã. Lực lượng ngập trời, thể hiện ra Kỳ Lân chi uy. Đưa ta hồn đến. Người kia vẫn tại sâu kín kêu gọi, đồng thời ra quyền hướng về Kỳ Lân vọt tới lực lượng nghênh đón. Oanh Vùng không gian kia trực tiếp nổ bể ra đến, xuất hiện lỗ đen to lớn, hắc hải lật lên vô biên sóng lớn, có hủy diệt hết thảy chi thế, khủng bố đến để cho người ta tê cả da đầu. Cho dù bọn họ cách rất xa, đứng tại cao cao trên thềm đá, Diệp Vũ đều cảm thấy nơi đây đang rung động. Kỳ Lân cùng người kia không ngừng giao phong, rất hiển nhiên cấp độ này quá mức kinh khủng, Diệp Vũ bọn người căn bản thấy không rõ bọn hắn giao phong động tác, chỉ có thể nhìn thấy hư không không ngừng nổ tung, không ngừng gây dựng lại, mênh mông lực lượng bao phủ nơi đó. Toàn bộ hắc hải đang rung động, đen buồm lật lên sóng lớn sóng lớn, đập ở giữa, bao phủ hết thảy. Diệp Vũ phát hiện nơi đây thềm đá phi phàm, cứ việc cũng tại yếu ớt rung động, nhưng không có đụng phải dư ba hủy diệt. Chiến đấu không ngừng, càng đánh càng kịch liệt, khiến người ta run sợ, hư không băng liệt, hắc hải bốc lên, phù văn trùng thiên, đây hết thảy đều như là tại thần chiến. Oanh, oanh, oanh. Nhìn xem không ngừng chôn vùi hư không, xuất hiện lỗ đen to lớn. Diệp Vũ bọn người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh dị. Kỳ Lân a, người kia thế mà có thể cùng Kỳ Lân quyết đấu? Thần chiến a, quá dọa người, cái này biển đều muốn đánh xuyên qua. Diệp Vũ, chúng ta đi thôi. Lòng đất này thế mà Kỳ Lân đều có thể xuất hiện, quá kinh khủng. Đám người lại lắc đầu, bởi vì dù cho Hắc Hải bốc lên, không gian băng liệt, nhưng thềm đá này lại không bị ảnh hưởng. Tiếp tục đi." Diệp Vũ nói ra. "Còn đi a?" Đỗ Khải hỉ mặt mũi trắng bệch. Diệp Vũ gật đầu, giẫm chân hướng phía dưới đi đến, Thư Tĩnh Y tự nhiên đi theo Diệp Vũ, bọn hắn cùng đi ở phía trước. Đỗ Khải hì mấy người cứ việc sợ hãi, nhưng vẫn là đi theo Diệp Vũ đi xuống. Oanh, Kỳ Lân cùng người kia đánh nhau vẫn còn tiếp tục, người kia rất cường đại, có quét ngang thiên địa chi uy thế, nắm đấm vung vẩy ở giữa, hư không chia năm xẻ bảy, Hắc Hải bốc lên vô biên. Trên người hắn lực lượng phát ra quang mang hừng hực vô cùng, so với mặt trời đều muốn rực sáng. Vung vẩy ở giữa, mang theo vô biên đạo ngấn, hết thảy đều bị hắn đánh nát. Đây là siêu phàm lực lượng, vượt quá người tưởng tượng, chân chính như là thần linh đồng dạng. Cho dù là kỳ lân cũng đỡ không nổi, bị hắn nhiều lần đánh bay ra ngoài. Thật mạnh, thi tĩnh y tại Diệp Vũ bên cạnh cũng nhịn không được cảm thán, nhìn qua lực lượng như là dân trào lửa giết người kia. Ô anh, lại là một quyền, trực tiếp đánh vào kỳ lân trên đầu. Một quyền này kỳ lân thế mà trực tiếp bị đánh bạo, đầy trời phù văn đều bị ma di mà làm cho tất cả mọi người trợn tròn con mắt chính là, Kỳ Lân bị đánh bạo cũng không phải là bay lên lên huyết vũ, mà là cái này đánh nổ Kỳ Lân thế mà chỉ là hóa thành mấy giọt màu đen nước biển rơi xuống, đằng sau biến mất không còn một mảnh. Tình huống như thế nào? Diệp Vũ cùng Thư Tĩnh y liếc mắt nhìn nhau, Kỳ Lân ngay cả thi cốt đều không có lưu lại, chỉ là hóa thành mấy giọt nước không thấy. Không có người minh bạch là vì cái gì, cũng không có người tiếp tục suy nghĩ, bởi vì bọn hắn lại thấy được một màn chấn động tâm linh hình ảnh. Kỳ Lân bị đánh bại về sau, ở trong Hắc Hải, bộc lên ra một đầu Thao Thiết, không sai, lại là một đầu tuyệt đỉnh sinh linh. Hắn trực tiếp nhào về phía người kia, Thao Thiết gào thét, chấn thiên động địa, giữ tợn mà hung ác nhào về phía người kia. Cái này, Trương Tường miệng đắng lưỡi khô, trong Hắc Hải này không chỉ là có Kỳ Lân, còn có Thao Thiết. Trời ạ, ta thấy được cái gì, đỉnh tiêm sinh linh Kỳ Lân đều bị đánh phát nổ. Diệp Vũ, chúng ta trở về đi, quá dạng người. Lúc này, ngay cả Thí Tĩnh y đều nhìn về Diệp Vũ, bởi vì cảm thấy nơi đây quá mức quỷ dị. Bọn hắn nhìn xem bốc lên hắc hải, cái kia mênh mông làm cho một người trong đó sâu kín nói ra, "Cái này hắc hải ở dưới nền đất, sẽ không chúng ta Cửu Châu đào rỗng chính là cái này hắc hải đi." Cái suy đoán này để Diệp Vũ đều trong lòng nhảy một cái, hắn đều có cảm giác như vậy. Cảm thấy toàn bộ Cửu Châu dưới mặt đất đều là mảnh này hắc hải. Chẳng lẽ cái kia đại ma mai táng trong hắc hải này, thêm đá này lại thông hướng chỗ nào? Các ngươi bằng không đi lên trước, ta đi xuống xe một chút." Diệp Vũ cảm thấy nếu đã tới nên đi xem một chút, thì Tịnh Y lui bước tâm lập tức biến mất, đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, "Ta cùng ngươi." Đỗ Khải Hỉ cũng cắn cắn răng, "Mẹ nó, Liều mạng, cho dù có quỷ, ta cũng muốn nhìn một chút." Một đám người tiếp tục đi xuống dưới, người kia và thao thiết tại đại chiến, đại chiến vẫn như cự thần uy kinh thế. Đương nhiên người kia cũng vẫn tại không ngừng nhớ tới, đưa ta hồn đến, thèm đá có không hiểu chi lực. vũ việc ngoại giới đánh nhau có hủy diệt thiên địa chi năng, toàn bộ hắc hải đều biển động bốc lên, nhưng thềm đá vẫn chắc như trước. Bọn hắn một đường đi tới, trước mắt rốt cục gặp được đồ vật không tầm thường. Đó là một tòa cự đại đảo. Tòa đảo này tọa lạc trung tâm của hắc hải, thềm đá thông hướng chính là hải đảo. Hôm nay xem như kiến thức, cửu châu phía dưới lại có dạng này một nơi, nói ra cũng không ai tin a. Hải đảo này thật lớn. Mọi người thấy tòa này hải đảo, mê mẩn được mông dã không nhìn rõ ràng. chỉ có thể nhìn ra nó rất lớn, đưa ta hồn đến, đưa ta hồn đến, cái này âm trầm thanh âm cùng đánh nhau tiếng vang không ngừng, tiếp cận Hải đảo phương hướng, Diệp Vũ cảm giác nơi đây âm phong điều càng tăng lên, thổi vào người kìm lòng không được có loại làm người ta sợ hãi cảm giác. Chúng ta đi thềm đá đi lâu như vậy, không phải là thông hướng địa ngục a? Đỗ Khải hì mở một trò đùa, muốn sinh động hạ khí phấn, thế nhưng là một trận âm phong thổi tới, chính hắn trước dọa trợn nhìn. Diệp Vũ nắm thi tĩnh y tay, dẫn đầu đi hướng Hải đảo Trỗ. Từ trên thềm đá đi xuống, giẫm chân đi tại Hải đảo núi, Diệp Vũ cảm giác giờ khắc này, ngay cả gan bàn chân đều có một cỗ âm trầm cảm giác thẩm thấu đi lên, như là quỷ sở gan bàn chân giống như. Suỵ. Đỗ Khải Hi bọn người hít vào khí lạnh, đứng tại trên Hải đảo chỉ run rẩy, Hải đảo đặc biệt lờ mờ, tiếng gió gào thét như là quỷ khóc sói gào, phối hợp với câu kia đưa ta hồn đến, quả nhiên là làm người ta sợ hãi đến cực điểm. Chương 135: Tích thủy thành kỳ lân. leo lên hải đảo. Bọn hắn đi chưa được mấy bước, liền bị trước mặt một màn cho rung động. Bạch cốt. Đây đất bạch cốt, xương trắng chất đống, bày khắp toàn bộ hải đảo đường ven biển, tại bạch cốt ở giữa, đồng dạng vết máu loang lổ. Màu đỏ tươi cùng trắng bạch sắc thái rất là rung động ánh mắt người. Đây là chết bao nhiêu sinh linh? Trương Tưởng tự lẩm bẩm, bạch cốt chồng chất thành núi, từng mảnh từng mảnh, quá mức kinh khủng. Diệp Vũ nhìn qua cái này đường ven biển vô số bạch cốt, trong lòng cũng phát lại các ngươi nhìn, nước biển. Thí Tĩnh y ngón tay ngọc đột nhiên chỉ hướng một cái phương hướng, thanh âm có chút phát khô. Đám người nhìn sang, nhìn thấy có một đợt sóng biển đánh vào trên đám xương trắng, nhiễm đến nước biển bạch cốt, thế mà như là đụng phải axit sulfuric một dạng, trực tiếp bị ăn mòn không còn một mảnh. Hắc hải nước biển thật mạnh tính ăn mòn. Văn Kiếm thanh nuốt nước miếng một cái, trong nháy mắt liền đem bạch cốt triệt để ăn mòn sạch sẽ, cái này tính ăn mòn khó có thể tưởng tượng. Bạch cốt sâm sâm Bạch cốt bên trong trộn lẫn mùi máu tươi đan quỷ khóc giống như gió biển, hắc hải minh mông, trắng bạch, đen kịt, màu đỏ tươi, những sắc thái này đan vào một chỗ, càng làm cho người như đặt địa ngục. Suỵ suỵ, mọi người ở đây đi tới thời điểm, đột nhiên bạch cốt phát ra suỵ suỵ thanh âm, sau đó mọi người thấy trước đó nằm ở nơi đó bạch cốt, phản xạ rét lạnh quang mang, hướng về Diệp Vũ một đám người vây khốn mà tới. Sống, những bạch cốt này sống, đi mau. Đỗ Khải hỉ hoảng sợ hô to. muốn trở lại trên thềm đá, thế nhưng là hắn còn không có lui ra phía sau, liền gặp được đường lui bị ngăn cản, cái kia từng mảnh bạch cốt đã sớm ngăn trở bọn hắn. Bích Hà Phong chủ nhìn xem vây khốn mà đến bạch cốt, bạo động ra linh khí, nắm lên một tảng đá lớn hung hăng đập tới. Thế nhưng là lấy Bích Hà Phong chủ lực lượng, nện ở trong đó một bộ bạch cốt trên thân, thế mà liền mảy may rung chuyển đều không có làm đến. Tất cả mọi người biến sắc, Bích Hà Phong chủ là trừ Diệp Vũ bên ngoài người mạnh nhất, có thể năng xuất thủ hiệu quả gì đều không có đưa đến. những bạch cốt này rốt cục mạnh đến mức nào? Đều là cường giả bạch cốt, liền xem như thánh thai cảnh bạch cốt, cũng vô pháp làm đến lực lượng của ta không chút nào có thể dung chuyển. Bích Hà Phong chủ nuốt nước miếng một cái, đồng dạng cảm thấy kinh dị. Nhìn xem đường ven biển vô số bạch cốt, cái này chẳng lẽ đều là kinh khủng cường giả lưu lại bạch cốt? Mà lại, những này sợ chỉ là nước biển ăn mòn sau lưu lại một phần nhỏ. Mỗi người đều trong lòng phát lạnh, nhìn xem bạch cốt lung la lung lay vây quanh mà đến. Bọn hắn nắm đấm nắm chặt, thân thể nhịn không được run rẩy. Bạch cốt càng tiếp cận, bọn hắn càng cảm thấy lạnh lẽo khí tức nồng đậm. Mà mắt thấy những bạch cốt này phải nhờ vào gần hắn thời điểm, Diệp Vũ thần hải bên trong thiên thư lại đột nhiên chấn động. Trong cơn chấn động này, những bạch cốt này hoảng sợ lui ra phía sau, không dám đến gần đám người. Một màn này để Diệp Vũ khẽ giật mình, hắn tạo hóa quyết điên cuồng khu động, thiên thư tại hắn tạo hóa quyết cùng khí tức âm trầm ảnh hưởng dưới, lần nữa chấn động. Bạch cốt như là đụng phải cái gì kinh dị vật một dạng, kinh hoàng quay người rời đi, sinh sinh cho bọn hắn nhường ra một vùng không gian. Chuyện gì xảy ra? Đỗ Khải hỉ khó có thể lý giải được, những bạch cốt này làm sao như là đụng phải quỷ một dạng. Những người khác cũng đều nghi hoặc, nguyên bản đều chuẩn bị liều chết một trận chiến. Nhìn xem bạch cốt đều lùi bước, Diệp Vũ dậm chân đi về phía trước, nắm Thi Tĩnh y tay, hắn đi rất cẩn thận. Một đoàn người thật chặt đi theo Diệp Vũ, không ngừng tiến lên. Chỉ là bọn hắn cũng không có đi bao lâu, lại phát hiện có một chỗ hoàn toàn không có uổng phí xương, sạch sẽ như là một chỗ tiên cảnh thánh địa. Đám người nghi hoặc đi qua, nhưng lại bị trước mặt một bộ cảnh đẹp hấp dẫn. Tại ở gần Hắc Hải vị trí, có một người đưa lưng về phía bọn hắn ngồi. Đây là một nữ tử, nàng như là mỹ nhân ngư một dạng ngồi chung một chỗ Hắc Hải bên cạnh Hắc thạch bên trên. Hai chân như là mỹ nhân ngư một dạng bên cạnh để ở một bên, hai chân thon dài du thẳng mà tùy tiện, như là thượng thiên dốc hết tâm huyết kiệt tác, váy dài kéo tại Hắc thạch bên trên. Trên chân chưa đi giày, có thể nhìn thấy một đôi chân ngọc trắng nõn như ngọc, ngón chân óng ánh sáng long lanh hoàn mỹ không một tì vết, có ánh ngọc đang lóe lên, lại có chút mơ mơ hồ hồ, cũng không phải là nhìn rất rõ ràng, phảng phất là có một loại vận đang lưu động. Đây là một bộ rất đẹp hình ảnh, mỹ nhân tựa vào biển mà ngồi, yểu điệu bóng lưng để cho người ta sợ hãi thán phục, vòng eo tinh tế, cả người mông lung mà mỹ lệ, nhìn lên một cái làm cho lòng người hồn rung động. Thật đẹp. Thi Tĩnh Y nhìn xem cái bóng lưng này, Thân là nữ tử, nàng đều nhịn không được cảm thán một tiếng. Diệp Vũ nhìn xem nữ nhân này, hắn càng nhiều hơn chính là nhìn qua nữ nhân này ngón tay, nàng cặp kia tinh tế ngón tay trắng nõn như là phát nước một dạng, ngón tay ở trong hắc hải nhẹ nhàng sượt qua, nước biển rung động ra điểm điểm gợn sóng. Nếu như chỉ là cái này, Diệp Vũ sẽ không nhìn chằm chằm vào. Để Diệp Vũ không thể tin được thời điểm, ngẫu nhiên nữ tử bàn tay vung lên mấy giọt ai, cái này mấy giọt nước ở trong tay nàng chuyển động một quyền. Nàng trở tay vẩy xuống lúc, cái này mấy giọt nước tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một đầu kỳ lân bộ dáng. Nữ tử tại nghịch nước, thỉnh thoảng vung lên mấy giọt nước, có phải hay không vẩy xuống. Cái này vẩy xuống ở giữa nước biển, hoặc hóa thành kỳ lân, hoặc hóa thành thao thiết, hoặc hóa thành chân long. Hóa thành những này hắc thủy tinh một dạng kỳ lân các loại, rơi trên hắc hải, lại như là thật sự có sinh mệnh một dạng, trên hắc hải lao nhanh. Cái này, Diệp Vũ nghĩ càng nhiều, nhìn qua một màn này chỉ cảm thấy tâm đều đang rung động. Nghĩ đến trên mặt biển người kia đối kháng Kỳ Lân, bị đánh nổ trong nháy mắt, Kỳ Lân chỉ là hóa thành mấy giọt nước biển biến mất không thấy gì nữa. Cái kia Kỳ Lân, không phải là nữ nhân này tiện tay nghịch nước nhỏ ra tới đồ vật a? Diệp Vũ tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Bích Hà Phong chủ bọn người hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều nuốt lấy nước bọt, trong lòng lật lên sóng lớn sóng lớn. Đây là như thế nào thủ đoạn? Mới có thể tích thủy thành Kỳ Lân? Kỳ Lân a, đây là đỉnh Tiêm Sinh Linh a, cũng là có thể tiện tay nhỏ ra tới. Đây là yêu nghiệt. Trương Tường nuốt nước miếng một cái, nhìn xem cái kia mông lung mỹ lệ bóng lưng. Nữ tử vẫn tại nghịch nước, mảnh khảnh ngọc thụ có phải hay không sẹt qua mặt biển, nhỏ ra tới nước biển ngưng tụ ra các loại sinh linh. Những sinh linh này ở trước mặt nàng nghịch nước chạy, có chút càng chạy càng xa. Diệp Vũ rõ ràng có thể nhìn thấy bọn chúng chân chính hóa thành to lớn sinh linh, sau đó vọt thẳng đến trong hắc hải biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vũ cơ hồ xác nhận, cùng trên mặt biển cái kia người khủng bố chiến đấu kỳ lân thao thiết, chính là nữ nhân này tiện tay nghịch nước đi ra. Áp chế dung động trong lòng, Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh Y bọn người đánh một ánh mắt, chuẩn bị từ nơi này lui lại. Đám người lén lén chuẩn bị lui lại đồng thời, nguyên bản tại nghịch nước nữ nhân dừng lại động tác. Tại nàng dừng lại động tác thời gian, nguyên bản bạch cốt sàn sạt mà động, toàn bộ hướng về nơi này vây quanh mà tới. Diệp Vũ biến sắc, hắn tạo hóa quyết dung động, nhưng lúc này đây thiên thư dung động vô dụng. Vô biên vô tận bạch cốt vây quanh mà đến, đem bọn nó triệt để vây ơ ở trong đó. Lúc này, đưa lưng về phía bọn hắn nữ tử, lúc này ngừng nghịch nước, trong tay mấy giọt nước biển hóa thành phượng hoàng bộ ráng. Phượng hoàng cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt như là một cái chân chính phượng hoàng một dạng, dương cánh bay cao, rung động tâm linh của người ta. Mà lúc này, nữ tử cũng rốt cục quay người nhìn về phía bọn hắn. Trường 136, ta cũng không biết. Nữ tử đứng người lên quay đầu, nàng ráng người thon dài cao gầy. Thân thể mềm mại từng tắc một điều tại tỏa ra ánh sáng lung linh, nàng phẳng phất đem toàn bộ thiên địa vô tận thần tú đều chiếm đồng dạng, đứng ở nơi đó phong thái vô hạn, tập hợp trí tuệ của đất trời. Chỉ là, hết thầy tất cả đều là mơ mơ hồ hồ, đều không được xem rất rõ ràng. Đặc biệt là nàng Ngọc Dung, vô luận như thế nào đều thấy không rõ, có lực lượng kỳ dị ngăn tại mặt mũi của nàng ở giữa. Mặc dù tất cả mọi người thấy được nàng đứng ở nơi đó, lại vô cùng phiêu miểu, nhìn không rõ ràng Nhưng chính là như vậy, tất cả mọi người nhìn thấy lần đầu tiên, trong đầu trước tiên dũng mãnh tiến ra từ chính là Phong Hoa tuyệt đại. Nàng đứng ở nơi đó, hết thảy đều không ánh sáng, giữa thiên địa chỉ có nàng tồn tại, coi là thật có tuyệt thế phong hoa. Nữ tử quay đầu, nhìn về hướng đám người. Đỗ Khải hỉ bọn người cảm giác bọn hắn trong nháy mắt liền bị xem thấu, tại trước mặt nữ nhân này, một chút bí mật cũng không có. Bọn hắn đều muốn đào tẩu, cái này quá mức kinh khủng. Thế nhưng là bị nữ nhân này nhìn chằm chằm, Bọn hắn như là bị đông cứng một dạng, ngay cả động cũng không động được. Bất quá cảm giác như vậy chỉ là trong nháy mắt, sau đó nữ tử ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ. Diệp Vũ lúc này cảm giác được thần hải bên trong thiên thư đang điên cuồng rung động, loại rung động này tần suất nhanh đến dọa người, trong thiên thư lại có một cỗ lại một cỗ lực lượng lao ra, thẩm thấu đến trong tứ chi bạch hải của hắn. "Ồ." Nữ tử phát ra một câu a âm thanh, sau đó Diệp Vũ cảm thấy mình thần hải bên trong bị nhìn xuyên. Nữ nhân này ánh mắt thế mà trực tiếp xuyên thấu đến hắn thần hải trong. Diệp Vũ tâm thần ở trong thần hải, hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ ánh mắt ngay tại hắn thần hải bên trong. Ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Thư nhìn hồi lâu. Diệp Vũ tê cả da đầu. Thiên Thư đây là đại bí mật, đây tuyệt đối là chí bảo. Nữ nhân này có thể xem thấu, vậy mình chẳng phải là nguy hiểm? Để Diệp Vũ ngoài ý muốn chính là, nữ nhân này chỉ là chăm chú nhìn một trận đằng sau, ánh mắt thế mà thu hồi đi, không còn có chú ý hắn thần hải. Phản đến lúc đó ánh mắt rơi ở trên người hắn. Ánh mắt này rơi ở trên người hắn, so với ở trong Thiên Thư lâu nhiều. Nhìn cực kỳ lâu đều không có thu hồi ánh mắt. Gặp nữ nhân nhìn chằm chằm vào hắn, Diệp Vũ đáy lòng phát lạnh. Hắn có chút hối hận tới này cái quỷ dị địa phương. Ai có thể nghĩ tới vốn làm mai táng đại ma chi địa, không chỉ là có quỷ một dạng người, còn có một nữ nhân như vậy. Cái kia, chúng ta chỉ là xâm lầm nơi đây, cũng không có quấy rầy các hạ ý tứ. Diệp Vũ cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Chúng ta lúc này đi." Diệp Vũ đang khi nói chuyện, quay người chuẩn bị rời đi. Chỉ là thiên thư rung động, túi kia vây quanh bọn hắn bạch cốt không nhúc nhích chút nào. "Cái nào? Ngài có thể hay không để cho những bạch cốt này trước tản ra?" Diệp Vũ thấp giọng nói, ánh mắt nhìn về phía nữ nhân khuôn mặt, thế nhưng là vẫn như cũ hoàn toàn nhìn không thấu. Diệp Vũ đột nhiên nghĩ đến tại Bích Đào các tầng thư các nhìn thấy một quyển sách, phía trên ghi lại một cái truyền thuyết. Truyền thuyết người tu hành tu hành đến cực hạn, khuôn mặt đều là thiên địa bí mật. Không phải mỗi người đều có tư cách có thể nhìn qua, có thể tu hành đến khuôn mặt đều trở thành thiên địa bí mật tồn tại, Diệp Vũ căn bản là không có cách tưởng tượng. Chỉ là, đây chỉ là một truyền thuyết, chẳng lẽ nữ nhân này chính là như vậy? Diệp Vũ càng muốn tin tưởng nàng là lấy bí pháp che khuất chính mình dung nhan, có thể nàng đứng ở nơi đó không có một tia sóng linh khí. Ngươi là ai? Nữ tử nhìn Diệp Vũ hồi lâu, ánh mắt một mực không có từ trên thân Diệp Vũ rời, lại đột nhiên phát ra một câu nói như vậy. Thanh âm của nàng rất êm tai, nhưng là đứt quãng, có chút không lưu loát. A, ta là Diệp Vũ. Diệp Vũ thấy đối phương mở miệng đại hỉ, liền sợ đối phương một lời không hợp trực tiếp đem bọn hắn xử lý, các hạ là ai? Cái kia, ta thật sự là ngộ nhập nơi đây, không có quấy rầy các hạ ý tứ. Ta là ai? Ta là ai? Nữ tử tự lẩm bẩm, mặc dù thấy không rõ nàng khuôn mặt, nhưng là Diệp Vũ cũng có thể phát giác đến nàng tại nhíu lại đôi mi thanh tú, ta cũng không biết ta là ai. Ta chỉ biết là ta đang tìm một người." Diệp Vũ cùng Bích Hà Phong chủ liếc mắt nhìn nhau, da đầu càng thêm run lên. "Chẳng lẽ nơi này còn có những người khác hay sao?" "Tìm người?" Diệp Vũ cẩn thận hỏi. "Ta đang tìm một người." Nữ tử sâu kín mở miệng, thanh âm thầm thúy mờ mịt. "Tìm ai?" "Ta cũng không biết, ta chỉ biết là muốn tìm hắn." Nữ tử xa xăm thanh âm mang theo không hiểu cảm xúc. "Ta cũng không biết, ta chỉ biết là muốn tìm hắn." "Ta cũng không biết." Ta chỉ biết là muốn tìm hắn." Phảng phất là bị Diệp Vũ khơi gợi lên ký ức giống như nữ tử không ngừng lặp lại câu nói này, thanh âm càng ngày càng xa xăm cùng mờ mịt. Thi Tĩnh y kìm lòng không được nắm Diệp Vũ tay, hình ảnh như vậy quá mức làm người ta sợ hãi, những người khác cũng đều nuốt lấy nước bọt, nữ nhân này hiển nhiên trạng thái rất không đúng. "Cái nào? Bằng không ta giúp ngươi tìm hắn." Diệp Vũ nghe nàng còn tại không ngừng lặp lại, kiên trì đối với nữ tử nói ra, Một câu nói kia để nữ tử con ngươi lần nữa rơi trên người Diệp Vũ, Sáng Dực nhìn xem Diệp Vũ, một mực tái diễn lời nói rốt cục dừng lại. Thí Tĩnh y cùng Bích Hà Phong chủ lại giật mình kêu lên, đối với Diệp Vũ thấp giọng quát nói, "Ngươi điên rồi." Bích Hà Phong chủ làm sao không tức, lời như vậy có thể tùy tiện nói lối ra sao? Nữ nhân này xem xét liền không phải là phàm đến cực hạn nhân vật. Đối với dạng này người nói mà nói, bất luận cái gì một câu đều muốn cẩn thận. Người đáp ứng giúp nàng tìm kiếm. Khả năng này sẽ gánh chịu to lớn nhân quả. Có chút tồn tại, là không thể tùy ý đáp ứng cái gì. Diệp Vũ nghĩ thầm không thuận nàng nói, bọn hắn hôm nay liền không có biện pháp từ nơi này rời đi. Cái nào? Ta giúp ngươi tìm hắn, ngươi có thể hay không thả bọn họ đi nơi này? Diệp Vũ đối với nữ tử nói ra. Nữ tử không nói gì, chỉ là nhìn những bạch cốt kia một chút, những bạch cốt này trực tiếp liền tránh ra một con đường. Diệp Vũ thấy vậy đại hỉ, thủ đoạn như vậy quả nhiên có thể Khi Thi Tĩnh Y lại nắm thật chặt Diệp Vũ tay, nàng biết đây là nữ nhân này đáp ứng Diệp Vũ điều kiện. Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh Y cười cười, ngược lại tiếp tục nói ra, "Hải đảo này rất đẹp, như vậy cảnh đẹp bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, có thể hay không để cho bọn hắn tùy ý nhìn qua?" Diệp Vũ nghĩ thầm nếu đã tới, cũng không thể không hề làm gì, nữ nhân này nhìn giống như có thể thương lượng, vậy mình liền xách một chút yêu cầu. Quả nhiên nữ nhân này ngón tay một chút, Thi Tĩnh Y bọn người trên thân đều nhiễm phải một cỗ khí tức. Duy chỉ có trên người hắn không có. Cố khí tức này vừa xuất hiện, thì Tị Tĩnh Y cảm giác được bọn hắn không chút nào thụ nơi đây âm hàn ảnh hưởng. Diệp Vũ. Tị Tĩnh Y nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ không nói gì, chỉ là tại Tị Tĩnh Y trong lòng bàn tay khắc một cái chữ, bảo. Tị Tĩnh Y biết Diệp Vũ ý tứ là để bọn hắn nhìn xem trên hải đảo này có hay không bảo vật, có mà nói lấy đi. Chỉ là, Tị Tĩnh Y lo lắng chính là Diệp Vũ. Diệp Vũ tiếp tục tại Tị Tĩnh Y trong lòng bàn tay khắc lấy chữ Thông báo cho bọn hắn không cần lo lắng, nếu nữ nhân này đáp ứng, vậy liền không có nguy hiểm gì, để bọn hắn trước tìm xem Hải đảo, sau đó mau chóng rời đi nơi này. Thí Tĩnh Y bọn người nhìn thoáng qua nữ tử, lại liếc mắt nhìn Diệp Vũ, cuối cùng nghe theo Diệp Vũ an bài. Chỉ còn lại Diệp Vũ cùng nữ tử tương đối mà đứng. Chương 137, rời đi. Thí Tĩnh Y bọn người rời đi, trên người có nữ tử khí tức, bọn hắn tại Hải đảo hành tẩu tự nhiên, không có ảnh hưởng chút nào. Diệp Vũ thậm chí cảm thấy đến, nữ nhân này chính là nơi đây chúa tể. Cái này từng trồng bạch cốt, sẽ không đều là nàng giết a. Diệp Vũ nghĩ đến loại khả năng này, trong lòng càng là lật lên sóng lớn sóng lớn. Tìm hắn. Nữ tử mở miệng. Diệp Vũ biết tránh không khỏi, chỉ có thể hỏi, cái kia, có thể hay không hơi cho ta một chút tin tức, dạng này ta dễ tìm hắn. Ta không biết, ta chỉ là muốn tìm hắn. Nữ tử tự lẩm bẩm. Diệp Vũ trong lòng phỉ báng, nghĩ thầm ngươi cũng không biết. Để cho ta làm sao tìm được a." Nữ tử sau khi nói xong câu đó, mặc kệ Diệp Vũ, tự lo lấy lại trong đó nghịch nước chơi. Nàng ghế thân ngồi ở chỗ đó, thân thể mềm mại thon dài, eo thon bờ mông, cả người tỏa ra ánh sáng lung linh, tìm không ra một tia tì vết, tóc đen tung bay, mơ mơ hồ hồ đẹp để cho người ta ngạt thở. Diệp Vũ đứng ở sau lưng nàng, cứ như vậy nhìn xem nàng, nhìn qua nàng nghịch nước, nhìn xem trong truyền thuyết xinh linh không ngừng tại nàng tích thủy ở giữa hình thành. Bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, chỉ có ô ô như thút thít gió biển gào thét. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Vũ nghĩ thầm nữ nhân này sợ là quên đi hắn. Hắn di động tới bước chân chuẩn bị lúc rời đi, nữ nhân kia lần nữa quay đầu nhìn về phía hắn. Diệp Vũ bước chân tranh thủ thời gian dừng lại, tiếp tục đứng tại nữ tử sau lưng bất động. Liền cái này vừa đứng, Diệp Vũ cũng không biết đứng bao lâu, mỗi lần hắn muốn rời đi nữ tử đều có thể nhìn về phía hắn. Cái này khiến Diệp Vũ có chút không chịu nổi. Nghĩ thầm cũng không thể đứng ở chỗ này đứng cả một đời đi. Trong này chúng ta cũng tìm không được hắn, bằng không ngươi đưa ta ra ngoài, ta ở bên ngoài giúp ngươi tìm xem nhìn." Diệp Vũ đối với nữ tử nói ra. Nữ tử hiển nhiên không phải người bình thường, nàng thần trí xệ ra chuyện. Diệp Vũ câu nói này thế mà để nàng gật đầu, sau đó tiện tay ở trong hắc hải kích thích ra mấy giọt nước biển, nước biển hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đầu kim xí đại bằng, trực tiếp rơi vào Diệp Vũ trước người. Cúi người tại Diệp Vũ dưới chân, phảng phất chờ đợi nó cưỡi đi lên. Cưỡi đại bằng bay ra ngoài. Diệp Vũ chấn động trong lòng, Kim Sí đại bằng a, đây cũng là trong truyền thuyết sinh linh, hắn lại có cơ hội như vậy, ta sẽ cố gắng tìm, chỉ là ta lo lắng năng lực ta có hạn, không nhất định có thể tìm tới a. Diệp Vũ nghĩ thầm nhất định phải đánh tốt châm dự phòng. Mà chính là Diệp Vũ câu nói này, nữ tử ngón tay một chút, Diệp Vũ thần hải bên trong thiên thư bay thẳng ra ngoài, tại Diệp Vũ trong sự không thể tưởng tượng nổi rơi ở trong tay nàng. Nàng nắm vuốt thiên thư, hướng về trong Hắc Hải vứt ra súng dưới, thiên thư liền như là làm mũi tên một dạng, trực tiếp bắn vào đến trong Hắc Hải. Một màn này để Diệp Vũ biến sắc, "Thiên thư a, đây là tuyệt thế chí bảo a, cứ như vậy bị nàng ném đi." Nhìn xem thiên thư bắn vào Hắc Hải, Diệp Vũ lòng đang rỉ máu. Mà như vậy một khắc, Hắc Hải đột nhiên phát ra kinh khủng tiếng gào thét. Cái này tiếng gào thét đến từ Hắc Hải chỗ sâu, Hắc Hải không biết sâu đến mức nào, có thể truyền tới vẫn có thể nghe được to lớn gào thét. Chấn động đến Diệp Vũ màng nhĩ rung động. Toàn bộ hắc hải lúc này đều đang sôi trào, thế nhưng là hải đảo này không chút nào không bị ảnh hưởng, dù cho mắt thấy sóng biển lật lên mấy vạn mét, có thể hải đảo liên chiến động đều không có. Diệp Vũ nghe cái kia to lớn gào thét, nhìn xem toàn bộ hắc hải biến hóa, hắn nhịp tim không ngừng. Chẳng lẽ nói trong hắc hải này, còn trấn áp cái gì hay sao? Trong truyền thuyết đại ma kia. Diệp Vũ trong lòng run lên, nghĩ đến loại khả năng này, Rất hiển nhiên nữ tử này không thích phía dưới tiếng gào thét, quát một câu im miệng về sau, tiếng gào thét kia thế mà thật biến mất, ngay cả Hắc Hải đều bình tĩnh trở lại. Diệp Vũ sững sờ nhìn xem nữ tử, càng phát ra cảm thấy nữ nhân này quả thực là kinh quỷ thần a. Nghĩ đến chính mình đáp ứng chuyện của nàng, Diệp Vũ lưng bốc lên hàn ý. Nữ nhân như vậy, liền xem như tín khẩu nói bậy, đều muốn gánh chịu cực lớn nhân quả a. Thế nhưng là, hắn lựa chọn được sao? Ta thiên thư a. Diệp Vũ nhìn xem cúi người bình tĩnh Hắc Hải, Hắn thịch đau vô cùng, đó là tuyệt thế chí bảo a." Tự hồ cảm nhận được Diệp Vũ kêu gọi, trong hắc hải bay ra một kiện đồ vật, chính dự Diệp Vũ Thiên thư. Thiên thư rơi vào nữ tử trong tay. Lúc này hắc thư cùng trước đó không giống với, lúc này thiên thư kim quang sáng chói, viễn siêu trước đó. Đặc biệt là phía trên đạo ngấn lưu động, quả là nhanh như thiểm điện, mà lại mỗi một đạo đạo ngấn đều ẩn chứa vô biên đạo vận. Nếu như nói trước đó thiên thư ảm đạm không ánh sáng mà nói, lúc này thiên thư như là mở ra một dạ Cái này thiên thư rơi vào nữ tử trong tay, sau đó tiện tay một chút, lần nữa bắn tới Diệp Vũ cái chán bên trong, chui vào đến Diệp Vũ thần hải. Thiên thư rơi vào Diệp Vũ thần hải bên trong, thiên thư đột nhiên rung động. Diệp Vũ tạo hóa quyết tự chủ vận chuyển lại, tốc độ so với trước đó nhanh hơn bình thường mấy lần, mà lại xa so với trước đó muốn rườm rà hơn nhiều. Trọng yếu nhất chính là, loại này vận chuyển liên tục không ngừng, căn bản không có ý dừng lại, dù cho Diệp Vũ không vận chuyển tạo hóa quyết, tạo hóa quyết cũng tại tự chủ vận chuyển. Suỵ, Diệp Vũ bị kinh đến, đây có phải hay không là đại biểu cho chính mình bao giờ cũng đều tại tu hành. Trước đó Diệp Vũ cho rằng đã nắm giữ tu hành tạo hóa quyết, hiện tại xem ra chỉ là nắm giữ gia lông mà thôi. Thiên thư phủ văn rung động, diễn hóa xuất tạo hóa quyết huyền diệu vô cùng. Cứ như vậy trong nháy mắt, Diệp Vũ cảm giác cả người lần nữa bị tẩy lễ, phỏng phắc là đạt được thánh dược tẩy lễ đồng dạng. Tẩy tùy viên mãn. Diệp Vũ cảm giác được mình tại như vậy tạo hóa quyết dưới, trong nháy mắt tẩy tùy viên mãn. Diệp Vũ hít vào khí lạnh, đây mới thật sự là tuyệt thế tạo hóa a, lúc này chính mình mới tính chân chính đạt được tạo hóa quyết. Trước đó chính mình tu hành, bất quá là rác rưởi. Diệp Vũ cảm thấy, hắn lúc này có loại bát khai văn vụ được thấy ánh mặt trời cảm giác, đây là một loại biến hóa về chất, loại cảm giác này nói không rõ, nhưng hắn rõ ràng đây là đại biến. Nữ tử đem thiên thư đạn về Diệp Vũ thần hài đằng sau, Kim Sí đại bằng trực tiếp đem Diệp Vũ nâng lên, dương cánh liền hướng về Hắc Hải bay đi. Diệp Vũ nghĩ đến chính mình muốn nữ tử đưa chính mình ra ngoài, nàng chẳng lẽ liền dùng kim xí đại bằng đưa chính mình ra ngoài sao? Diệp Vũ không có thời gian nghĩ quá nhiều, kim xí đại bằng trở đi hắn bay vọt. Bay vọt đến thềm đá bên cạnh lúc, Diệp Vũ vừa vặn nhìn thấy Thi Tĩnh Y bọn người mang trên mặt vẻ mừng rỡ, tràn đầy hưng phấn hướng trên thềm đá đi. Diệp Vũ nhìn thấy bọn hắn, đối với bọn hắn hô lớn, "Nàng đưa ta ra nơi đây, các ngươi đừng quản ta, mau chóng rời đi nơi này." Thi Tĩnh Y bọn người nghe được câu này, quay đầu nhìn thấy Diệp Vũ thế mà bị Kim Sĩ đại bằng chở đi, bọn hắn đều trong lòng nhảy một cái. Bất quá Thi Tĩnh Y phản ứng rất nhanh, nhìn xem Diệp Vũ liền bị chở đi đi xa, nàng tranh thủ thời gian hô, "Gia Cửu Châu, ta tại Âm Dương học viện chờ ngươi." Thi Tĩnh Y không có chờ đến Diệp Vũ trả lời, bởi vì Kim Sĩ đại bằng chở đi Diệp Vũ đã đã đi xa. Kim Sĩ đại bằng tốc độ tại gia tốc, Diệp Vũ nghe được Thi Tĩnh Y mà nói, muốn trả lời nàng, có thể Kim Sĩ đại bằng đã bay thẳng vọt mà đi. Cái kia tóc tai bù xù người còn tại cùng một đầu sinh linh đại chiến, Diệp Vũ trực tiếp từ đỉnh đầu bọn họ nhảy vọt qua, vượt ngang cái này hắc hải. Dù cho cái kia tóc tai bù xù người nhìn thấy, đều ngừng đại chiến, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Nhìn xem Diệp Vũ không có tung tích, Đỗ Khải hỉ tự lẩm bẩm, Kim Sí đại bằng a, Diệp Vũ thế mà ngồi Kim Sí đại bằng, quá hạnh phúc. Bích Hà Phong chủ nộ trừng Đỗ Khải hỉ một chút, nhìn nói với Thi Tĩnh Y, Diệp Vũ nói nàng đưa nàng ra ngoài, có thể bị nguy hiểm hay không? Thi Tĩnh Y lắc lắc đầu nói, ta lo lắng không phải hắn không thể đi ra ngoài, mà là hắn đáp ứng nàng. Một câu nói kia để Bích Hà Phong chủ cũng trầm mặc. Bây giờ muốn những này cũng vô ích. Chúng ta cảm giác ra ngoài, khí tức trên thân đã tại tiêu tán, lại không ra ngoài không thông qua được vào cửa trận thế. Trương Tường mở miệng nói, lần này lớn thu hàng a, đủ để cho chúng ta đều thực lực tăng vọt. Thi Tĩnh Y lại lắc lắc đầu nói, có những vật này, các ngươi có thể nếm thử thi được Âm Dương Học viện. Âm Dương Học viện Bích Hà Phong trùng nghi hoặc nhìn Thi Tĩnh Y, Thi Tĩnh Y lại mở miệng nói, "Nhanh đi ra ngoài đi, ra Cửu Châu, các ngươi liền biết." Thi Tĩnh Y nghĩ đến một chút cái gì, nàng thần sắc có chút u buồn. Mọi người thấy Thi Tĩnh Y lúc này cũng phát hiện một số khác biệt, nàng tựa hồ đối với Cửu Châu bên ngoài thế giới giải rất nhiều. Chương 138, người trời ta đây. Kim Sí đại bằng vượt ngang toàn bộ Hắc Hải, một đường gào thét, Hắc Hải bao la. nhưng kim thí đại bằng tốc độ càng nhanh, không biết bay vọt bao lâu, Diệp Vũ rốt cục không nhìn thấy Hắc Hải. Tại Hắc Hải biến mất một sát na, cảm giác cảm giác hắn từ một chỗ trận thế bay thẳng đi ra. Bay ra ngoài một chốc lát kia, Diệp Vũ thấy được thấy được Liên Miên Sơn Nhạc, những này sơn nhạc cao ngất vô cùng, như lợi kiếm xuyên thẳng mây xanh. Sơn nhạc bao la hùng vĩ, băng bạc chi thế nhào tới trước mặt. Vách đá vách núi, quái thạch san sát, cổ mộc xanh biếc, những này đều đánh thẳng vào Diệp Vũ ánh mắt. Diệp Vũ quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, phát hiện cái kia hoàn toàn mông lung, nếu không phải biết mình từ nơi nào bay ra ngoài, căn bản sẽ không tin tưởng ở trong đó có rộng lớn hắc hải. Đây là gia Cửu Châu sao? Diệp Vũ hít một hơi thật sâu, tươi mắt linh khí thuận hắn miệng mũi trực tiếp chui vào đến trong cơ thể hắn. Linh khí so với Cửu Châu nồng nặc không chỉ gấp 10 lần, căn bản không phải một cái cấp độ. Mà phần bên ngoài thế giới. Diệp Vũ lần nữa quay đầu nhìn về phía sau lưng, vẫn như cũ nhìn mơ mơ hồ hồ. chưa từng nhìn thấy cái gì, Cửu Châu thế mà giấu ở trận thế phía dưới, tùy tiện không thể gặp. Diệp Vũ thân là địa sĩ, rất nhanh liền hiểu được. Diệp Vũ ngồi trên người Kim Sí đại bằng, linh khí nồng nặc để hắn kìm lòng không được tu hành. Diệp Vũ phát hiện trong này tu hành so với tại Cửu Châu nha thông thuận nhiều lắm, tạo hóa quyết vận chuyển ở giữa, không có trên hắc hải tu hành ngưng lại cảm giác. Chỉ là Diệp Vũ cũng không có tới gấp tinh tế cảm thụ, bởi vì Kim Sí đại bằng vẫn như cũ chưa từng dừng lại. Nó xông thẳng lên trời mà đi, mang theo Diệp Vũ lần nữa vượt ngang thương khung, tốc độ gào thét, một đường lao vụn vụt. Ngồi sếp bằng trên kim xí đại bằng, quan sát phía dưới thiên địa, nhìn xem Ba La Hùng Vĩ Sơn Hà, Diệp Vũ cảm thấy tâm thần thanh thản. Núi cao trùng điệp khắp nơi có thể thấy được, đại dương trường hà bốn chỗ đi ngang qua, bộ lạc đại thành đứng vững đại địa. Bức họa này mang cho hắn đều là hùng vĩ, hùng vĩ cảm nhận, nếu mà so sánh, Ma Phần quả nhiên là một vùng phế tích. Diệp Vũ ngồi trên người kim xí đại bằng, Có chút cự nhạc, ngay cả kim xí đại bằng cũng bay vọt bất quá, cái này nhìn chăng đêm chấn động tâm linh. Đây chính là cửu châu bên ngoài thế giới sao? Diệp Vũ tự lẩm bẩm, hắn tiện tay hái đi một mảnh lá cây. Một viên cổ mộc, cao vút trong mây, kim xí đại bằng từ nó bên cạnh bay qua, Diệp Vũ nhìn thoáng qua, cảm thấy gốc cổ mộc này sợ là hơn 10 người đều khó mà ôm ấp. Sở lấy trong tay lá cây, Diệp Vũ thế mà phát giác được điểm điểm đạo vận. Cái này khiến Diệp Vũ tim đập nhanh. Cây cổ mộc này chẳng lẽ đã thành tinh hay sao? Ngay cả lá cây đều lây dính khí tức của đại đạo. Kim Sí Đại Bàng bay vọt một tòa có một tòa núi lớn, tại vùng đại địa này bay lượn. Ngẫu nhiên Diệp Vũ cũng có thể nhìn thấy cường đại mà kinh khủng hung cầm. Trong đó có một cái có hơn 100 mét hình thể, bay vọt ở giữa giang thiên cái địa, toàn thân long vũ đen kịt như hắc thiết đúc kim loại mà thành, khủng bố đến khiến người ta run sợ. Bất quá, Kim Sí Đại Bàng theo nó trước mặt bay qua. Con hung cầm này nhận lấy cực lớn hoảng sợ, trực tiếp từ trên cao đập xuống, phía dưới sơn nhạc trực tiếp bị nện ra một cái hố to, cự thạch cuồn cuộn. Diệp Vũ quay đầu nhìn xem nó, rõ ràng nhìn thấy dãy rựa bò dậy nó, hoảng sợ hoảng sợ nhìn xem kim xí sí đại bằng bay đi phương hướng. Trên trời phi cầm vô số, nhưng chỉ cần đụng phải kim xí sí đại bằng, đều hoảng sợ tránh đi. Bay lượn thương khung, vạn linh né tránh, đây là một loại rất thư sướng cảm giác. Bất quá loại cảm giác thoải mái này, Diệp Vũ rất nhanh liền không chịu nổi. Bởi vì đầu này Kim Sí Đại Bàng không có chút nào ý dừng lại, nó một mực tại bay lượn, vượt qua một tòa lại một tòa núi lớn, vượt qua một mảnh lại một mảnh đại địa. Diệp Vũ không biết Kim Sí Đại Bàng bay bao xa, Diệp Vũ chỉ biết là hắn thấy qua không biết cỡ nào bát ngát thổ địa. Ngừng ngừng, chúng ta bay đủ. Diệp Vũ đối với Kim Sí Đại Bàng hô. Thế nhưng là Kim Sí Đại Bàng hiển nhiên không nghe Diệp Vũ, một mực tại thương khung bay lượn. Móa, hắn cái này bay thẳng đến, ta làm sao bây giờ a? Diệp Vũ nhìn thoáng qua phía dưới, nghĩ thầm chính mình nếu là nhảy đi xuống, khẳng định trở thành vụn thịt. Đại bằng ca a, bằng không chúng ta thương lượng một chút, ngươi trước thả ta xuống dưới, ngươi lại bay lượn thương khung thế nào? Đại bằng ca a, ta biết ngươi hành trình là biển cả cùng tinh thần, nhưng ta tạm thời không có tính toán như vậy a. Diệp Vũ Vũ Kim Sí đại bằng, có thể cái này Hắc Hải thủy ngưng tụ, mà thành Kim Sí đại bằng hiển nhiên không để ý đến hắn, vẫn tại điên cuồng bay vọt. Nhìn xem đại địa từng mảnh từng mảnh gào thét mà qua. Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ, nghĩ thầm tiếp tục như vậy hắn liền xong rồi, chẳng lẽ còn thật có thể tại trên Kim Sí Đại Bằng này bay cả một đời? "Móa, có hay không đánh chim đó a? Đem chim này đánh xuống a?" Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ. Bất quá hắn cũng rõ ràng, cái này Kim Sí Đại Bằng sợ là không ai có thể đánh dưới. Ở trong Hắc Hải, mấy giọt nước biển hóa thành kỳ lân khủng bố như vậy, bộc phát lực lượng đơn giản hủy thiên diệt địa. Cái này Kim Sí Đại Bằng sợ không thể so với lên kỳ lân kém bao nhiêu? Xong. Thật muốn cả một đời bay hay sao? Diệp Vũ đau khổ, nhìn thoáng qua phía dưới, đừng nói hắn là tẩy tùy cảnh, liền xem như thánh thai cảnh, cái này nhảy đi xuống cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a, Lăng Không cũng cứu không được mệnh của hắn. Diệp Vũ trên người kim sĩ đại bằng làm rất nhiều động tác, nói rất nói nhiều, thế nhưng là mặc kệ hắn làm thế nào, kim sĩ đại bằng cũng chỉ cố lấy bay. Bay bao xa, Diệp Vũ không biết, chỉ biết là hắn vượt ngang đại địa đã vô biên, nhìn qua đại thành cũng không biết bao nhiêu tòa. Cái kia, chúng ta có thể hay không thương lượng một chút, ngươi bằng không lại bay trở về Hắc Hải thế nào? Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ, từ hưởng thụ biến thành cha tấn. Thế nhưng là Kim Sí Đại Bàng hiển nhiên sẽ không để ý tới Diệp Vũ, hắn vẫn như cũ bay lượn. Cứ như vậy từng ngày đi qua, Diệp Vũ đến phía sau đều tuyệt vọng. Hắn đều chuẩn bị quyết tâm, nghĩ thầm Kim Sí Đại Bàng bay vọt núi cao lúc, nếu như cách gần đó lời nói liền nhảy đi xuống. Bất quá Kim Sí Đại Bàng tốc độ cùng độ cao, cuối cùng để hắn bỏ đi ý nghĩ này. ngao Ngay tại Diệp Vũ Vân thẳng đầu lúc, bay thẳng đến vọt kim sí đại bằng đột nhiên phát ra một tiếng tiếng kêu to, sau đó đột nhiên hướng về một cái phương hướng lao xuống mà đi. Một màn này để Diệp Vũ đại hỉ, nghĩ thầm cái này kim sí đại bằng rốt cục bay đủ rồi, muốn rơi xuống đất sao? Kim sí đại bằng đáp xuống, Diệp Vũ nhìn dưới mặt đất càng ngày càng gần. Kim sí đại bằng lao xuống phương hướng là một tòa núi lớn, tòa núi cao này rất cao vót, cùng đông đảo sơn nhạc nối thành một mảnh dãy núi. Mắt thấy muốn xông vào sơn nhạc này, Diệp Vũ lại cảm giác được một cỗ cường đại thế, cỗ này thế tại kháng cự bọn hắn tiến vào. Chỉ bất quá Kim Sí Đại Băng là cái gì? Dù cho chỉ là tích thủy mà sinh, nhưng hóa thành Kim Sí Đại Băng dáng vẻ, liền đại biểu cho có được đạo thể. Dạng này thế căn bản ngăn không được nó, chỉ là để nó hơi tốc độ chậm một chút, sau đó vọt thẳng đi vào. Diệp Vũ đại hỉ, bởi vì hắn thấy được đại địa. Lúc này coi như nhảy đi xuống, tối đa cũng liền trọng thương không đến mức bỏ mình. chỉ là Diệp Vũ không có nhảy, bởi vì Kim Sí Đại Bằng lao xuống đến một chỗ, sau đó trực tiếp mang theo Diệp Vũ rơi vào phía trên. Diệp Vũ ngồi trên người Kim Sí Đại Bằng, nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, cả người hắn đều ngẩn ở đây nguyên địa. "Móa, ngươi chơi ta đây." Chương 139, Man thần. "Man thần, xin ngài ráng lâm, mau cứu ta man tộc đi." Một đám dáng rất cao lớn nam tử, tại một cái cự đại tế đàn trước mặt nhảy tế tự múa. trên mặt bọn họ sở lấy máu đỏ tươi, tay chân vũ đạo, tế đàn trước tràn đầy tế tự dùng tam xúc lục cầm, linh đang âm thanh cùng tế tự ngữ từ trong những nhân khẩu này không ngừng tuôn ra. Mà lúc này Diệp Vũ, tại kim sí đại bằng dẫn đầu xuống, chính rơi vào cái tế đàn này chính giữa. Trưởng lão, thánh cầm kim sí đại bằng, man thần, là man thần giáng lâm, cưỡi kim sí đại bằng giáng lâm. Man thần rốt cục nghe được cầu nguyện của chúng ta. Tế đàn trước mấy trăm người nhìn xem rơi vào. Trên tế đàn Kim Sí Đại Bàng cùng Diệp Vũ, bọn hắn hưng phấn tay chân vũ đạo, hô to âm thanh không ngừng. Khoảng cách gần nhất mấy cái trưởng lão, bọn hắn dùng sức dụi mắt một cái, không dám tin nhìn xem trên tế đàn, vững tin là có người đáp lấy Kim Sí Đại Bàng đáp xuống trên tế đàn. Bái kiến man thần. Cầm đầu mấy cái trưởng lão kích động đến thân thể đều đang rung động, quỳ trên mặt đất bờ môi đều đang run rẩy, vô cùng cung kính nằm sấp trên mặt đất, đối với Diệp Vũ đi lấy đại lễ. Kim Sí đại bằng rơi vào trên tế đàn, lần nữa hót vang một tiếng, sau đó hóa thành một đạo hắc quang, phi nhanh bay về phía một nơi, trực tiếp chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vũ khẽ giật mình, nghĩ thầm đây là tình huống như thế nào? Cái này Kim Sí đại bằng làm sao mang mình rơi vào nơi này, mà lại nó đang làm cái gì? Thế nhưng là cầm đầu mấy cái trưởng lão nhìn thấy một màn này, càng là vô cùng kích động, càng là không ngừng đối với Diệp Vũ dập đầu. Cầu man thần giải cứu Tất cả tướng mạo khôi ngô cao lớn người, đều quỳ trên mặt đất không ngừng lễ bái. Chỉ có hơn 10 thân mang hoa phục nam tử, bọn hắn sáng rực nhìn xem tế đàn. Bọn hắn mặc dù không có quỳ lạy trên mặt đất, nhưng cũng triệt để bị chấn động, nhịn không được tự lẩm bẩm, thật sự có man thần a. Trời ạ, ta gặp được cái gì? Kim Sí Đại Bàng, trong truyền thuyết sinh linh. Thiếu niên này thế mà cưỡi Kim Sí Đại Bàng hạ xuống nhân gian, thật là man thần hay sao? Man tộc truyền thuyết là có thật. Những người này rung động, mà man tộc trên dưới lại kích động nói lời nóng doanh trỏng, mấy cái trưởng lão mang theo đông đảo tộc nhân, đối với tế đàn không ngừng dập đầu, trong miệng hô to man thần. "Tao!" Diệp Vũ có loại muốn chết cảm giác, cái này mẹ hắn là chơi cái gì a? Người khác tại tế tự, mình rơi vào người ta trên tế đàn, còn bị người cho rằng là man thần. "Kim Sí đại bằng a, ngươi đừng như vậy có được hay không a? Ta có thể đứng như vậy hố ngươi được hay không a? Dạng này không dễ chơi a, ta không muốn chơi a." Đều đứng lên đi." Diệp Vũ đứng tại trên đế đàn, phất phắt tay đối với người phía dưới hô. Diệp Vũ một câu nói kia để tất cả man tộc người đều kích động đứng lên, bọn hắn ngẩng đầu lén lén nhìn thoáng qua Diệp Vũ, nhưng rất nhanh liền cúi đầu. Diệp Vũ ánh mắt tại mọi người trên thân di động, cái này xem xét hắn liền giật nảy mình, trước mặt mấy vị trưởng lão tạm thời không nói, trừ bỏ Hải Đồng, Diệp Vũ phát hiện chỉ cần là trưởng thành, bọn hắn mỗi một cái tán phát ít nhất có thánh thai cảnh thực lực. Diệp Vũ ra đầu đều tê dại, đây là một đám người nào a? Tại Cửu Châu vị này gì một người đều có thể trở thành bá chủ? Man thần, xin mời hưởng dụng chúng ta vì ngươi cung cấp tế phẩm. Bên trong một cái mặc kỳ dị, đứng tại trước nhất trưởng lão đối với Diệp Vũ khom mình hành lễ. Diệp Vũ nhìn thoáng qua trừng chất như núi tam xúc lục cầm, khóe miệng có chút run rẩy, trên thịt này còn mang theo tơ máu, ngay cả chỉ bất bàn đều không ăn những vật này a. Các ngươi có lòng? Diệp Vũ phất phắt tay, Sau đó ánh mắt nhìn về phía đứng ở nơi đó hơn 10 cái hoa phục nam tử, đem những này ban thưởng cho phương xa đến khách nhân đi. Nhiệt tình để bọn hắn ăn xong. Là Man thần. Diệp Vũ nghĩ thầm thân phận của mình cho hấp thụ ánh sáng, vậy hẳn phải chết không nghi ngờ a, nếu dạng này chỉ có thể giả mạo xuống dưới, nhìn xem những người này cung kính bộ dáng, Diệp Vũ cảm thấy rất chơi vui. Bất quá, tất cả mọi người như vậy cung kính quỳ lạy chính mình. Cái kia hơn 10 người thế mà còn đứng tại đó bên trong, Diệp Vũ cảm thấy có cần phải làm chút gì, xem xét bộ dáng của bọn hắn liền biết những người này không phải man tộc nhân. Cầm đầu trưng bằng, Đinh Thần Hâm bọn người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nhìn xem thịt nấu nửa sống kia, nghĩ thầm thứ này đánh chết cũng không ăn a. Thế nhưng là man tộc nhân rất nhanh liền dùng đến chậu lớn chứa thịt đưa đến trước mặt bọn hắn, vô cùng nhiệt tình hầu hạ bọn hắn ăn. Nhìn xem những người này căn bản không có ăn ý tứ, Diệp Vũ nói ra, phương xa tới khách nhân, chẳng lẽ ta chia sẻ cùng các ngươi mỹ thực đều chướng mắt sao? Một câu nói kia để man tộc trên dưới đều trợn mắt nhìn, không ít người khí thế trực tiếp phun trào mà ra. Cái này một cỗ khí thế để Diệp Vũ trong lòng phát run, ở trong đó sẽ vượt qua thánh thai cảnh tồn tại. A, không phải, chỉ là quá kích động. Trương bằng bọn người bị hù sắc mặt trắng bệch, lần này đến đây chiêu an man tộc cũng không muốn cùng man tộc là địch. Nhìn qua man tộc nhân nhiệt tình đưa đến bọn hắn bên miệng nửa đời ăn thịt, bọn hắn chỉ có thể nhắm mắt lại, giàn nan gặm xuống dưới. Tại mọi người nhìn chăm chú lên, bọn hắn còn phải giả ra ăn ngon lắm bộ dáng. Những người này lòng đang kêu gào, hận không thể giết chết man thần. Thế nhưng là bọn hắn một chút bất mãn cũng không dám biểu lộ, cưỡi kim xí đại bằng xuống người, ngẫm lại điều cảm thấy khủng bố a. Man thần, xin ngươi giải cứu man tộc trên dưới. Cầm đầu đại trưởng lão lại quỳ lại ở trước mặt Diệp Vũ, đối với Diệp Vũ dập đầu. Diệp Vũ nhìn xem tất cả man tộc đều nằm sấp trên mặt đất, Diệp Vũ phất phắt tay, rất tự nhiên nói ra, "Đều đứng lên đi. Lần này ta đến đây chính là vì giải cứu các ngươi mà đến. Thần cùng các ngươi cùng tồn tại." Diệp Vũ một bộ trách trời thương dân thần thái, man tộc trên dưới vô cùng kích động, bao vây lấy Diệp Vũ, nhưng không có ai dám quá mức tới gần Diệp Vũ. Bọn hắn nhìn xem Diệp Vũ đều tràn đầy kính sợ. "Hầu hạ mấy vị phương xa tới khách nhân ăn thật ngon thịt. Ta hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi." Diệp Vũ đối với nói ra. "Đúng." Những người này tất cung tất kính, dù cho Diệp Vũ không giống man tộc nhân, hơn nữa thoạt nhìn rất yếu đuối, nhưng thành tín bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Ai có thể đột phá man tộc tế đàn thế? Ai có thể cưỡi kim sí đại bằng rơi vào bọn hắn trên tế đàn? Ngoại trừ bọn hắn man thần, không có những người khác. Man tộc trên dưới một đám người đem Diệp Vũ đưa đến man tộc trong đại điện, Diệp Vũ tự nhiên mà vậy ngồi tại chủ vị. Hắn làm đương nhiên, người khác cũng cảm thấy đương nhiên. Chỉ có trương bằng bọn người, ăn thịt ăn nhanh khóc. có thể hết lần này tới lần khác còn bị man tộc nhân hầu hạ còn tại ăn. Man tộc trên dưới cung kính hầu hạ ở bên, đưa tới rượu ngon đẹp quả mỹ thực, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ Diệp Vũ. "Man thần, Kim Sí đại bằng đại nhân tiến nhập thần địa, ngươi có muốn hay không kêu gọi nó đi ra?" Man tộc trưởng lão nói ra. Diệp Vũ nói lão tính khẩu dương đến, nó tự có sự tình, không cần để ý tới nó. "Vấn đề của các ngươi, chẳng lẽ các ngươi cho là ta không thể giải quyết sao?" "Không dám." Một câu nói kia bị Hủ Man tộc trưởng lão Hoàng sợ nằm rạp trên mặt đất. "Đứng lên đi. Lần này đến đây nơi đây, tiểu hào quá mức, mấy ngày nữa chính là các ngươi giải quyết phiền phức." Diệp Vũ nói ra. "Đúng." Man tộc trên dưới càng phát hưng phấn. Chương 140: Diệp Lửa đảo. Diệp Vũ tại Man tộc chờ đợi mấy ngày, tâm hắn muốn tìm cơ hội chạy khỏi nơi này. Thế nhưng là Man tộc trên dưới, thật coi hắn là là Man thần đối đãi, đối với hắn chiếu cố cẩn thận. Mỗi ngày đều sắp xếp người ở trước mặt hắn chờ đợi phân phó, thậm chí, Mạn tộc trưởng lão còn vì hắn an bài làm ấm giường thị nữ. Đối với Mạn tộc trưởng lão cử động này, Diệp Vũ người phần thưởng thức, chỉ bất quá, khi hắn nhìn thấy làm ấm giường Mạn tộc thị nữ lúc, Diệp Vũ đem Mạn tộc trưởng lão kêu đi ra hung hăng giáo huấn một trận. Buồn nôn, thấp kém, vô sỉ như vậy sự tình ngươi cũng làm được. Ta là cần loại người này làm ấm giường ngủ cùng sao? Ngươi đem bản thân nhìn thành cái gì rồi? Tỉnh lại! Cho ta thật tốt tỉnh lại đi." Diệp Vũ ngay trước dáng người khôi ngô, làn da đen kịt mấy cái thị nữ mặt, không hề nể mặt mũi quát thảo man tộc trưởng lão. "Bất quá, trên man tộc bên dưới chiếu cố cẩn thận dưới, Diệp Vũ căn bản tìm không thấy rời đi cơ hội, dạng này Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ. Nghĩ thầm tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ cho hấp thụ ánh sáng a, giả mạo bọn hắn thành tính nhất kính ngưỡng man thần, thật sẽ bị thiêu chết a. Những ngày gần đây, Diệp Vũ cũng nghe ngóng rõ ràng man tộc đến cùng xuất hiện tình huống như thế nào. Man tộc tu hành, bọn hắn có đặc biệt tu hành chi đạo, mà loại tu hành chi đạo này đều ở trong Man tộc thần địa. Nghe đồn Man tộc thần địa chính là năm đó Man thần lưu lại, chỉ bất quá theo thế hệ này Man tộc tộc trưởng không hiểu thấu biến mất, mở ra thần địa phương pháp thất truyền, Man tộc thần địa từ một năm trước đóng lại vẫn mở ra không được. Đã mất đi thần địa, chẳng khác gì là Man tộc trên dưới đã mất đi chỗ đứng căn bản. Cho nên Man tộc trên dưới mới có thể cấp bách như vậy, không tiếc vận dụng tổ tông lưu lại tế tự vật liệu. Thiêu đốt thỉnh cầu Man Thần giáng lâm. Nghe đồn cái kia thiêu đốt tế tự vật liệu, là năm đó Man Thần lưu lại, là Kim Sí Đại Bàng Vũ Linh. Diệp Vũ tự hồ có chút minh bạch vì cái gì Kim Sí Đại Bàng sẽ cúi người xuống, cứ việc nó là tích thủy mà thành Kim Sí Đại Bàng, chưa chắc đã nói được là bọn chúng khí tức cộng hưởng đưa đến. Từ bọn hắn trong miệng, Diệp Vũ cũng được biết năm đó, Man Thần cùng một đầu cường đại Kim Sí Đại Bàng là huynh đệ kết nghĩa, chỉ có Man tộc bộ tộc có thể làm cho cao ngạo Kim Sí Đại Bàng cam tâm tình nguyện bị cưỡi. Cho nên bọn hắn nhìn xem chính mình cưỡi kim sí đại bằng rơi vào tế đàn, không có chút nào hoài nghi. Dù cho Diệp Vũ nhìn rất trẻ trung, rất yếu. Đương nhiên, Trương Bằng, Đinh Thần Hâm bọn người Diệp Vũ cũng hỏi thăm rõ ràng. Những người này là đại biểu gia tộc của bọn hắn đến chiêu an an tộc. Theo bọn hắn nghĩ, Man tộc đã mất đi thần địa, vậy thì nhất định phải đến rời đi nơi này. Man tộc vì sinh tồn, nhất định phải đầu nhập vào đại thế gia mới được, Man tộc mặc dù toàn cơ bắp, trí thông minh không được. Có thể bộ tộc này chiến lực kinh người. Nếu có thể lấy được nói, đủ để cho gia tộc bọn họ thực lực tăng vọt. Diệp Vũ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn thoát đi nơi đây, có thể căn bản tìm không thấy cơ hội, hắn chỉ có thể một mực giả mạo man thần xen lẫn trong man tộc. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a, sớm muộn sẽ bị vạch trần. Diệp Vũ trong lòng thầm nhủ. Mà liền tại Diệp Vũ suy tư những chuyện này thời điểm, Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm bọn người xuất hiện, nhìn thấy Diệp Vũ mở miệng nói, "Man thần, không biết phù hợp đi mở bắt đầu man thần địa." chúng ta không kịp chờ đợi chờ lấy nhìn qua. Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm bọn hắn cũng không giống như man tộc như thế thành kính, cứ việc bị Diệp Vũ cưỡi kim sí đại bằng hù dọa. Có thể những ngày này cũng một mực tại quan sát Diệp Vũ, từ Diệp Vũ ngẫu nhiên tán phát khí tức nhìn, Diệp Vũ thực lực tuyệt đối chỉ có tẩy tùy cảnh. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn phát hiện Diệp Vũ giống như đang nghĩ biện pháp đào tẩu. Tăng thêm Diệp Vũ dáng vẻ các loại, căn bản cũng không giống như là man thần. Mặc dù không cách nào lý giải Diệp Vũ tại sao phải cưỡi Kim Sí Đại Bàng xuất hiện tại tế đàn, nhưng bọn hắn lúc này đã tràn đầy hoài nghi. Man thần, đây là tồn tại trong truyền thuyết, coi như thật tồn tại Man thần, cũng đã sớm qua đời, cũng liền man tộc nhân ngốc sẽ tin tưởng Man thần vẫn tồn tại. Diệp Vũ quéch trương bằng một cái nói, ban thưởng cho thịt của các ngươi đã ăn xong sao? Bản thần lại ban thưởng một chút ngươi tốt. Một câu nói kia để ở đây một đám người đều sắc mặt trắng bệch. Những ngày này bọn hắn ăn thịt ăn nôn không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng là man tộc nhân toàn cơ bắp, cảm thấy man thần ban cho đồ vật nhất định phải làm cho bọn hắn ăn xong. Cảm tạ man thần ban cho. Cho dù bọn họ đầy bụng tức giận, thế nhưng không dám đối với Diệp Vũ không cung kính, những này man tộc nhân đơn giản điên dại, dám đối với Diệp Vũ bất kính đó là chính là muốn chết, bất quá con dân của ngươi, man tộc trên dưới đều đang chịu đựng thống khổ, thần địa không hiện, bọn hắn vô lực tu hành. Tiếp tục như vậy nữa, man tộc sẽ diệt tộc. Một câu nói kia dẫn tới man tộc trên dưới cộng minh, man tộc trưởng lão các loại đều nằm sấp trên mặt đất, cầu man thần hỗ trợ mở ra thần địa. Cầu man thần mở ra thần địa. Cầu man thần mở ra thần địa. Man tộc trên dưới đều nằm sấp trên mặt đất, kích động khẩn cầu Diệp Vũ. "Moát." Diệp Vũ cắn hàm răng, nghĩ thầm những ngày này không có tìm một cái cơ hội để man tộc nhân đem những người này đuổi đi ra. Nhìn xem man tộc trên dưới bộ dáng này, hiển nhiên là chính mình không đáp ứng là không thể nào. Thần địa mở ra tự nhiên không có vấn đề, các ngươi dẫn đường đi." Diệp Vũ nói thầm, nghĩ thầm chỉ có thể đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Gặp Diệp Vũ thực có can đảm đáp ứng, Trương Bằng bọn người nao nao. Chẳng lẽ gia hỏa này thật sự là man thần điều động mà đến? Thật có thể mở ra thần địa. Không, tuyệt đối không tin gia hỏa này cùng man thần có quan hệ. Trương Bằng bọn người kiên định lòng tin, gia hỏa này chỗ nào nhìn cũng giống như thần côn a. Tạ ơn man thần. Man tộc trên dưới lại vô cùng kích động, bọn hắn tại trước mặt mở đường, mang theo Diệp Vũ tiến về thần địa. Trương bằng bọn người trên đường đi đi theo, ngẫu nhiên mở miệng nói, "Man thần, ngươi đáp lấy kim sĩ đại bằng mà xuống, vì sao ta cảm giác được ngươi khí tức chỉ có tùy tùy cảnh, là của ta cảm giác sai lầm sao?" Mà lại, ngươi nhìn rất trẻ trung, cùng man tộc chân dung ghi lại man thần khác nhau rất lớn. Một câu nói kia để man thần trên dưới đều nhìn về Diệp Vũ, bởi vì bọn hắn cũng có cảm giác như vậy. chỉ bất quá đối với man thần thành kính, bọn hắn không dám suy nghĩ nhiều cái gì. Diệp Vũ trợn trắng mắt, nghĩ thầm vấn đề như vậy liền muốn vạch trần ta. Ngươi coi ta tính khẩu nói bậy Diệp lừa đảo ngoại hiệu gọi không? Muốn hạ giới nơi đây, tự nhiên muốn trả giá đắt. Ta đụng phải trọng thương, bốc lên sinh mệnh mới may mắn tới chỗ này, kim xí đại bằng càng là từ toàn thân kim hoàng biến thành tối tăm, đây đều là hạ giới trả ra đại giới." Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ trả lời để man tộc trên dưới đều cảm kích vô cùng nhìn xem hắn. Có man tộc nhân kìm lòng không được quỳ trên mặt đất lễ bái. Diệp Vũ phất phất tay nói, "Tiên tổ Di Huấn, đến Kim Sí đại bằng Vũ Linh tế tự, tất nhiên toàn lực hạ giới cho các ngươi bài ưu giải nạn." Man tộc trên dưới giật mình, nguyên lai vị này là Man thần hậu duệ. Man tộc trên dưới đối với Diệp Vũ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, nhưng là Trương bằng bọn người lại tràn đầy không tin. Nghĩ thầm man tộc ghi lại man thần bọn hắn đều không tin, man thần có hay không thật đúng là hai chuyện. Bọn hắn không nghĩ ra chính là Vì cái gì Diệp Vũ có thể cưỡi Kim Sí Đại Bàng xuống? Mặc kệ nó, chờ một chút nếu là hắn mở ra không được thần địa, cái kia hết thảy đều vạch trần, đến lúc đó nhìn ngươi chết như thế nào. Sau khi ngươi chết, man tộc trên dưới tuyệt vọng, chúng ta tự nhiên có thể tùy tiện chiêu an." Trương Bằng nói thầm. Chương 141, mở ra thần môn, man tộc thần địa. Toàn bộ thần địa đều bao phủ kinh khủng thế, bất quá có man tộc nhân dẫn đường, những này thế không có ảnh hưởng bọn hắn, một đường đi vào. Thẳng đến đi đến ba khối thần thạch trước mặt, tất cả mọi người mới dừng lại. Man tộc trưởng lão cung kính đối với Diệp Vũ nói ra, "Tư tộc trưởng sau khi đi, thần môn đóng lại, người tộc ta cũng đã không thể tiến vào trong thần địa tu hành, mong rằng Man thần mở ra thần môn." Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Diệp Vũ, Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm khóe miệng cũng mang theo vài phần trêu tức, bọn hắn không cho rằng Diệp Vũ có thể mở ra thần môn. "Man thần, chờ lấy ngươi đại triển thân thủ đâu." Trương Bằng cười híp mắt nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn lướt qua mấy khối thần thạch, ánh mắt nhìn về phía Trương Bằng, không chút nào che giấu nói ra, "Ngươi là chờ lấy cười nhạo ta?" Một câu nói kia để mãn tộc trên dưới đối với Trương Bằng trợn mắt nhìn, Trương Bằng giọa đến tranh thủ thời gian nói ra, "Ta không có ý tứ này, chính là ngưỡng mộ Man Thần, chờ lấy Man Thần đại triển thân thủ. Ngươi chính là hoài nghi ta không phải thật sự Man Thần." Diệp Vũ nói thẳng, "Cảm thấy ta là giả mạo." Một câu nói kia để Trương Bằng dứt khoát không còn trang Nhìn qua man tộc trên dưới nhìn hằm hằm ánh mắt, hắn chắp tay một cái nói, "Man tộc trưởng lão, ta cũng không có vũ nhục các ngươi man thần ý tứ, mà lại ta đối với các ngươi man thần tương đương tôn kính. Chính sự bởi vì như thế, cho nên không nhìn nổi người khác giả mạo man thần đến lừa gạt các ngươi." Nói đến đây, Trương Bằng dừng một chút tiếp tục nói ra, "Hắn nơi nào có man thần dáng vẻ? Chỉ là tẩy tùy cảnh mà thôi, man thần nhân vật gì, coi như trọng thương, cũng tuyệt đối không phải vẻn vẹn tẩy tùy cảnh năng lực a." Một câu nói kia để man tộc trên dưới hai mặt cùng nhau dòm, đặc biệt là man tộc trưởng lão. Nghĩ thầm coi như hắn trọng thương, cũng không chỉ là hiện ra tẩy tùy cảnh năng lực, man thần chẳng lẽ còn có thể so sánh hắn kém sao? Man tộc trên dưới hồ nghi nhìn xem Diệp Vũ, nhưng lại nghĩ đến cái gì, hắn cưỡi kim sí đại bằng rơi vào trên tế đàn, không phải man thần là cái gì? Đinh Thần hâm lúc này nói ra, chúng ta cũng nghĩ làm rõ ràng điểm ấy, nhưng là bất kể thế nào nhìn, hắn đều không giống như là man thần. Nói đến đây, Đinh Thần Hâm đối với Diệp Vũ nói ra, "Ta muốn lĩnh giáo các hạ cao chiêu, đến là man tộc trên dưới chứng minh ngươi không phải man thần." Diệp Vũ quét đối phương một cái nói, "Bản thần thân phận gì, cũng là các ngươi những sâu kiến này có thể lĩnh giáo. Các hạ khoác lác bản sự cũng không tệ." Đinh Thần Hâm nói ra, "Ngươi là không dám đi." Diệp Vũ nơi nào sẽ để ý đến bọn họ, mà là nhìn về phía man tộc trên dưới nói ra, "Các ngươi thay đổi, đối với man thần không còn thành kính, ta đối với các ngươi cảm thấy 10 phần thất vọng." đã các ngươi không tin, thần môn này không ra cũng được." Một câu nói kia bị hù man tộc trên dưới kinh sợ, không ít man tộc tử đệ nằm sấp trên mặt đất hô, "Chúng ta đối với man thần vô cùng thành kính." Nếu thành kính, vì sao có thể bị người khiêu khích vài câu liền hoài nghi?" Diệp Vũ nổi giận nói. Man tộc trên dưới còn chưa mở lời, Trương Bằng liền trầm chọc nói, "Ngươi cái này hù dọa người bản sự cũng không tệ, thế nhưng là ngươi càng hù dọa càng nói rõ ngươi chột dạ, tuyệt đối không phải thật sự man thần." Man tộc mặc dù toàn cơ bắp, đối với Man thần vô cùng thành kính, thế nhưng không phải thật sự ngốc, có ít người cũng dao động. Ai? Thế nhân luôn luôn ngu muội. Diệp Vũ thở dài một cái, nhìn xem Man tộc nói ra, "Tuế Nguyệt biến thiên, Man tộc không còn là trước kia Man tộc, khó trách thần môn sẽ đóng lại, đây là đối với các ngươi trừng phạt, mong rằng Man thần đại nhân mở ra." Man tộc trưởng lão nằm rạp trên mặt đất, vẫn như cũ đối với Diệp Vũ cung kính, nhưng là trong mắt cũng có được hoài nghi. Trương Bằng bọn người thấy cảnh này, nghĩ thầm mãn tộc trên dưới đối với man thần thật đúng là thành kính vô cùng, đến một bước này bọn hắn vẫn là như thế toàn cơ bắp tôn kính đối phương. Cái này nếu là đổi lại chủng tộc khác, đã sớm bắt đầu các loại thủ đoạn bức diệp vũ nói thật. Các hạ như vậy làm dáng ta là không quen nhìn. Trương Bằng nói ra, "Hư, các hạ nếu là không nguyện ý xuất thủ, vậy ta liền chủ động xuất thủ đến so xét một chút các hạ sâu cạn." Bạch Trần các hạ thật mặt nạ. "Sâu kiến mà thôi, có tư cách gì đến cùng ta giao thủ?" Chỉ có vô thượng thần linh mới có tư cách đạt được chỉ điểm của ta." Diệp Vũ đứng chắp tay, một bộ độc cô cầu bại tư thái, cao ngạo vô cùng. Nhìn xem Diệp Vũ bộ này tư thái, Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm đều ở trong lòng mắng một câu cỏ. "Da hỏa này cái này thần côn tư thái trang ngược lại là rất giống. Chờ ta vạch trần mặt nạ của ngươi, nhìn ngươi như thế nào giả bộ." Trương Bằng liền muốn ra tay với Diệp Vũ. Diệp Vũ quét hai người này một cái nói, "Có phải hay không man thần, rất dễ dàng liền có thể chứng minh." Một câu nói kia để man tộc trên dưới đều sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm cũng đều nhìn về phía Diệp Vũ. "Có ý tứ gì?" Trương Bằng nói ra. "Thần môn sẽ vì nghênh đón ta mà mở rộng." Diệp Vũ mở miệng nói, mở ra thần môn tự nhiên có thể chứng minh. Một câu nói kia để Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thầm ra hỏa này thật chẳng lẽ có thể mở ra thần môn hay sao? Nếu là hắn có thể mở ra, vậy bọn hắn việc này chẳng phải thất bại rồi. Không có khả năng. Hắn nhất định là lừa chúng ta, hắn không có khả năng có thể mở ra." Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm tin tưởng vững chắc. "Các hạ nếu là thật có thể mở ra, chúng ta liền thừa nhận ngươi là man thần, cũng vì vừa mới cư động xin lỗi." Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm nói ra. "Thần linh há có thể tùy ý bị nói xấu?" Diệp Vũ nhìn xem hai người nói ra, "Nếu dám nói xấu, đến lúc đó các ngươi liền nằm ra ngoài đi." Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm cười nhạo, nghĩ thầm lúc này còn tại dọa bọn hắn, ngươi nghĩ rằng chúng ta tốt như vậy dọa sao? Chờ ngươi mở ra rồi nói sau, sợ là đến lúc đó ngươi ngay cả nằm đi ra cơ hội đều không có, chỉ có thể bị thiêu chết." Trương Bằng mở miệng. Diệp Vũ không để ý tới bọn hắn, mà là nhìn về phía Man tộc đám người, "Cứ việc các ngươi đối với Man thần không còn thành kính, nhưng ta vẫn như cũ yêu thế nhân, không thể gặp các ngươi chịu khổ. Đã các ngươi muốn mở ra thần môn, vậy liền mở ra cho các ngươi." Diệp Vũ đang khi nói chuyện, đi đến thần môn trước đó, ánh mắt rơi vào thần môn phía trên. Trên thần môn tràn đầy đạo ngẩn. Đạo ngấn giao thoa, lít nha lít nhít. Những đạo ngấn này khóa cùng một chỗ, đem thần môn triệt để khóa kín. Gặp Diệp Vũ đứng tại thần môn trước, trương bằng cùng đinh thần hâm khóe miệng mang theo vẻ lạnh lùng. Nghĩ thầm ngươi tiếp tục giả bộ nữa, cái này thần thạch biến thành thần môn không có cách nào, căn bản là mở ra không được. Chỉ có phương pháp chính xác, mới có thể giải khai khóa kín đạo ngấn, mở ra thần môn. Đáng tiếc phương pháp chính xác đã theo man tộc tộc trưởng mất tích mà thất truyền. Nếu là còn muốn mở ra, trừ phi thật sự là man thần trùng sinh. Xin các hạ đi. Gặp Diệp Vũ vẫn đứng ở nơi nào, Trương Bằng thúc dục nói. Man tộc trên dưới cũng khẩn trương nhìn xem Diệp Vũ, bọn hắn lúc này cũng hoài nghi vô cùng. Nhưng là nội tâm lại chờ mong đây là sự thực man thần, man tộc trên dưới quá cẩn thận môn mở ra. Diệp Vũ đứng tại đó, đáy lòng của hắn thở dài một hơi. Vốn cho là lần này phiền toái, nhưng không có nghĩ đến Diễu Ám Hoa Minh. Nhìn xem Trương bằng cùng Đinh Thần Hâm khóe miệng trào phúng, Diệp Vũ khóe miệng cũng dương lên đường cong. Lần này, ta liền để các ngươi mở rộng tầm mắt. Mở ra cái này thần môn, đối với mình tới nói rất khó sao? Chương 142, Man Hoàng Độ, Tạo hóa quyết khu động. Trên thần môn đạo ngẩn, bị tạo hóa quyết không ngừng phân giải. Nguyên bản Lịch nha Lịch nhít khó mà thấy rõ ràng, căn bản tìm không thấy quy luật đạo ngẩn, lúc này ở Diệp Vũ trước mặt, như là cẩn thận thăm dò một dạng bị sắp xếp như ý. Diệp Vũ nhìn qua trên thần môn rườm rà vô cùng đạo ngẩn, tạo hóa quyết không ngừng khu động, đạo ngẩn trong mắt hắn tươi mát có thể thấy được. Phù văn ở trong thần hải không ngừng thoảng hiện, đạo ngẩn như là con giun tại trên thần môn. Diệp Vũ nhìn chằm chằm thần môn, càng xem càng càng tim đập nhanh. Đến cuối cùng, Diệp Vũ Thiên thư đang rung động. Diệp Vũ nghĩ thầm nếu không phải Hắc Hải nữ tử giúp hắn là, Thiên thư mở ra dẫn đến tạo hóa quyết thuế biến, hắn muốn quan sát thần môn này, độ khó sẽ gia tăng rất nhiều. Trên thần môn vô số đạo ngẩn như là con giun một dạng di động, Diệp Vũ sáng rực nhìn chăm chú, không ngừng tìm kiếm lấy mở ra thần môn phương pháp. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng phát hiện trên thần môn này đạo ngẩn mang theo không hiểu khí tức, tạo hóa quyết vận truyền ở giữa, Diệp Vũ cảm giác được nó tại gây dựng lại, ẩn ẩn là một loại bí pháp. Tại tạo hóa quyết tình huống dưới, Diệp Vũ tự nhiên tìm tới như thế nào giải khai khóa lại đạo ngẩn. Thế nhưng là Diệp Vũ không có động tác, bởi vì những cái kia đạo ngẩn như là con giun giống như di động. Diệp Vũ càng xem càng cảm thấy kinh hãi, ẩn chứa trong đó đại đạo. Loại đạo vận này để Diệp Vũ cảm giác được có một loại cuồng bạo giận, ẩn ẩn để huyết dịch cùng linh khí đều vì vậy mà nổi giận cảm giác. Man hoàng độ. Diệp Vũ rất nhanh liền từ trong đó đạo vận bên trong lấy ra trong đó tin tức, trên thần môn này thế mà ghi lại một loại bí pháp chiến kĩ. Diệp Vũ cảm giác những này đạo vận, tạo hóa quyết bị hắn vận chuyển tới cực hạn, phân giải phù văn không ngừng cảm ngộ gây dựng lại, diễn hóa xuất cùng trên thần môn một dạng khí tức. Trương bằng cùng Đinh Thần Hâm gặp Diệp Vũ đứng ở nơi đó hồi lâu, nhịn không được cười nói, "Mạn tộc trưởng lão, xem ra các ngươi cho rằng Mạn thần thật là lừa đảo a?" "Đúng vậy a. Nếu là hắn thật là Mạn thần, sao lại đứng ở nơi đó lâu như vậy điều mở ra không được?" Đinh Thần Hâm cười nói, "Mạn tộc trưởng lão, người này là lừa đảo, đến lúc đó trực tiếp tiêu chết chính là ai, các ngươi thần môn mở ra không được, chúng ta cũng rất cảm thấy khổ sở." nhưng là chúng ta Trương gia nguyện ý giúp giúp đỡ bọn người man tộc, cho các ngươi man tộc tìm tới thích hợp tu hành pháp, không đến mức để cho các ngươi man tộc như vậy gãy mất huyết mạch." Trương Bằng nói ra, "Ta Đinh gia cũng nguyện ý, ta Đinh gia cất giữ từng đối khá, luôn có một chút thích hợp các ngươi man tộc, mặc dù so ra kém các ngươi man tộc thần địa, nhưng tối thiểu cũng có thể để cho các ngươi man tộc hậu đại có sức tự vệ." Đinh Thần Hâm nói ra. Man tộc trưởng lão nhưng không có để ý tới bọn hắn, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Mạn tộc trưởng lão, ngươi đừng ôm lấy hy vọng, tiểu tử này chính là lừa các ngươi." Trương Bằng nói ra, nếu là hắn có thể mở ra thần môn, đã sớm mở, về phần vẫn đứng trong đó chỉ là nhìn xem sao. Nói đến đây, Trương Bằng đối với Diệp Vũ hô, ngươi được hay không a? Không được cũng đừng giả bộ nữa, dạng này kéo dài thời gian không có ích lợi gì." Mạn tộc trên dưới cũng đều nhìn xem Diệp Vũ, liền tại bọn hắn hoài nghi dần dần sâu thời điểm. Diệp Vũ đi lên trước, ngón tay chỉ tại trên thần môn mấy chỗ đạo ngấn chỗ. Diệp Vũ động tác rất nhanh, ngón tay nhanh chóng chỉ vào. Theo Diệp Vũ chỉ vào, man tộc trên dưới vô cùng kích động, bởi vì bọn hắn nhìn thấy thần môn tỏa hào quang rực rỡ. Thần môn quang mang mang thời gian dần trôi qua hội tụ, thần thạch di động, thời gian dần trôi qua xuất hiện một cái cửa hang. Man thần. Là Man thần đại nhân. Man tộc trên dưới kích động nằm sấp trên mặt đất, lần nữa đối với Diệp Vũ lễ bái, bọn hắn lại không một tia hoài nghi. Thần môn rời, lộ ra một hang đá khổng lồ. Trong thạch động có một cỗ kỳ dị khí tức, cỗ khí tức này rất cường đại, để đứng ở nơi đó Diệp Vũ đều cảm thấy kinh dị. Răng rắc. Thần môn di động đến một bên, Diệp Vũ bình tĩnh đứng ở nơi đó. "Man thần, man thần." Man tộc trên dưới thành kính vô cùng, đối với Diệp Vũ không ngừng dập đầu, Man tộc trưởng lão gặp Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía hắn, trong lòng không khỏi hoảng sợ, nghĩ đến trước đó hoài nghi, thân thể của hắn cũng nhịn không được run rẩy. "Đều đứng lên đi." Diệp Vũ đối với những người này hô. Man Thần đại nhân, Man tộc trưởng lão run run rẩy rẩy đứng lên, "Ta không trách các ngươi, dù sao ta đã không phải đời thứ nhất Man Thần, các ngươi có chỗ hoài nghi rất bình thường." Diệp Vũ đối với Man tộc trên dưới nói ra, "Thật vĩnh viễn là thật, thời gian sẽ chứng minh hết thảy." Một câu nói kia để Man tộc trên dưới thở dài một hơi, bất quá nhìn xem trương bằng đám người ánh mắt liền không hữu hảo, nếu không phải những người này lừa dối, bọn hắn làm sao lại hoài nghi vĩ đại Man Thần đại nhân? Trương Bằng cùng đinh thần hâm bọn hắn đồng dạng không dám tin, gia hỏa này thật chẳng lẽ là man thần truyền nhân sao? Bằng không làm sao có thể có thể mở ra thần môn? Chỉ là, thấy thế nào thiếu niên này đều không giống a. Các ngươi còn có lời gì có thể nói? Diệp Vũ nhìn xem Trương Bằng nói ra. Trương Bằng nhìn qua mở rộng thần môn, có nhìn đứng ở trước mặt non nớt thiếu niên. Trênh lệch to lớn để hắn hay là khó mà tin được. Mặc dù không biết người lấy thủ đoạn gì mở ra, nhưng là ta vẫn như cũ không tin. Trương Bằng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hướng về Diệp Vũ bắn tới. Hắn đã đang trùng kích Thánh Thai cảnh, đã là nửa bước Thánh Thai. Tâm hắn muốn mặc kệ gia hỏa này là thủ đoạn gì, chính mình vận dụng cường lực vạch trần hắn là được. Chỉ là nửa bước Thánh Thai cảnh, Diệp Vũ tự nhiên không e ngại. Bất quá nghĩ đến trên thần môn công pháp, Diệp Vũ kìm lòng không được diễn hóa, đạo ngẩn dung động, thuận hắn linh khí phun trào. Giờ khắc này Diệp Vũ cảm giác mình cả người linh khí cùng huyết dịch sôi trào lên. Sau đó thân thể phun trào ra một cơn lửa giận, trực tiếp thuận kinh mạch của hắn, hướng về ngoại giới phát tiết ra ngoài. Oanh, tiết ra lực lượng sinh sinh cùng Trương Bằng đối oanh cùng một chỗ, Trương Bằng căn bản ngăn cản không nổi, cả người như là diều bị đứt dây một dạng, ném ra trăm thước xa, huyết dịch vẩy xuống đại địa, sinh sinh đem một đường cổ mộc đều đụng đoạn. Thật mạnh chiến kỹ. Diệp Vũ trong lòng kinh ngạc, hắn thời gian ngắn như vậy sở học bất quá trong đó bộ phận, có thể hiện ra sức chiến đấu lại khủng bố đến để hắn kinh ngạc vô cùng. Diệp Vũ nghĩ thầm liền xem như thật thánh thai cảnh, ở dưới một chiêu này cũng muốn bị thương a. Trọng yếu nhất chính là cũng chỉ là thi triển bộ phận. Đương nhiên, thi triển xong về sau, Diệp Vũ cảm giác được một cỗ suy yếu, một kích này thế mà tiêu hao hắn ba thành chi lực. Biến hóa này để Đinh Thần Hâm hãy nhiên, đây chỉ là tẩy tùy cảnh tồn tại, một kích này hiện ra lực lượng so với thánh thai cảnh còn cường đại hơn, chẳng lẽ hắn thật là man thần truyền nhân? Thế hệ này man thần không thành. Thế nhưng là so với Đinh Thần Hâm kinh ngạc Man tộc trên dưới lại kích động đến cả người đều huyết mạch sôi sục. Man hoàng nộ, là man hoàng nộ. Đây là man thần đại nhân man hoàng nộ. Ô ô ô, ta man tộc đã sớm thất truyền man hoàng nộ. Man thần đại nhân, hắn nhất định là man thần đại nhân, chỉ có man thần đại nhân mới có thể biết được man hoàng nộ. Man tộc trên dưới nhìn qua Diệp Vũ, bọn hắn ánh mắt nóng bỏng vô cùng, tràn đầy kính sợ sùng bái. Man hoàng nộ. Đinh Thần Hâm nghe được câu này, Hắn thần sắc cũng biến đổi lớn, không thể tin được hô, không có khả năng. Man Hoàng Nộ, cái này nghe đồn là Man Thần Tuyệt Thế Chiến Kỹ. Gia hỏa này thật chẳng lẽ là Man Thần truyền nhân hay sao? Chương 143, thần môn phía sau. Man tộc trên dưới vô cùng kích động, Man Hoàng Nộ a, cái này đã thất truyền đã bao nhiêu năm, chỉ ở công pháp trong truyền thuyết, nhưng bây giờ thế mà tái hiện. Trước đó bọn hắn đối với Diệp Vũ hoài nghi, lại không một tia. Cứ việc cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng Man Thần không giống với. Thế nhưng là ai có thể cưỡi Kim Sí Đại Bàng hạ xuống tế đàn? Ai có thể mở ra thần môn? Ai có thể thi triển Man Hoàng Quyết? Chỉ có man thần mới có thể đạt tới cái này tất cả điều kiện. Nhìn xem kích động đến tột đỉnh man tộc đám người, Diệp Vũ nao nao, nghĩ thầm cái này man hoàng độ có lớn như vậy lực uy hiếp sao? Để man tộc trên dưới hưng phấn như thế. Bất quá Diệp Vũ suy tư một chút, cái này man hoàng độ ít nhất cũng có địa phẩm chiến kỹ cấp độ. Đương nhiên hắn lúc này còn chưa hoàn toàn nắm giữ, cũng vô pháp nói rõ được. Diệp Vũ nhìn xem Đinh Thần Hâm bọn người, các ngươi còn cần nói cái gì sao? Đinh Thần Hâm miệng đắng lưỡi khô, căn bản nói không nên lời cái gì. Hắn biết mình chọc đại phiền toái, mặc kệ tiểu tử này là không phải thật sự man thần, tối thiểu có thể làm được những này người, vậy liền tuyệt đối không đơn giản. Không phản đối liền tốt. Diệp Vũ nói ra, bản thần nói qua cho ngươi, sâu kiến không đủ để khiêu khích ta, Vũ nhục bản thần là muốn trả giá thật lớn. Đinh Thần Hâm nhìn xe man tộc trên dưới quét tới ánh mắt. Tranh thủ thời gian nằm sấp trên mặt đất, đối với Diệp Vũ hành lễ, chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong rằng Man Thần đại nhân khoan dung. Bản thần đương nhiên sẽ không cùng các ngươi những sâu kiến này so đo. Thế nhân mặc dù nhục ta, nhưng ta vẫn như cũ yêu thế nhân." Diệp Vũ trách trời thương dân nói. Đinh Thần hậm thở dài một hơi, nghĩ thầm hắn nguyện ý buông tha mình liền tốt. Bất quá Diệp Vũ câu nói tiếp theo, hắn sắc mặt đại biến, đem bọn hắn đều lột sạch. tùy tiện đánh gãy mấy cây xương cốt, để bọn hắn nằm ngang đi ra là được rồi." Diệp Vũ đối với man tộc phân phó nói: "Man thần đại nhân, ngươi không phải không cùng ta so đo sao?" Đinh Thần Hâm nhìn qua nhào tới man tộc người hô lớn, trong lòng của hắn phỉ báng Diệp Vũ ngàn vạn lần, đây chính là ngươi nói yêu thế nhân sao? Thế nhưng là man tộc trên dưới hiển nhiên sẽ không phản ứng hắn, trực tiếp xuất thủ, sinh sinh nện đứt xương cốt của hắn, đồng bạn của hắn tùy tùng cũng đều như vậy, đều bị lột sạch đánh nằm ngang lấy ra man tộc. thứ ở trên người bọn hắn giữ cho ta. Diệp Vũ đã sớm phát hiện trên thân những người này mang theo không ít đồ tốt, nghĩ thầm vừa vặn ăn cướp một phen. Nhìn xem trương bằng bọn người bị đánh rời đi, Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía Man tộc trưởng lão, "Man tộc cường thịnh tại hai nhà này, vì cái gì bọn hắn dám đến đây mời chào các ngươi?" Diệp Vũ những ngày này nghe ngóng rõ ràng, Trương Đinh hai nhà mặc dù cường đại, có thể không sánh bằng Man tộc cường đại. Nghe Diệp Vũ có trách tội ý tứ, Man tộc trưởng lão kinh sợ giải thích nói, "Man tộc sống thần sơn, căn bản không có tài nguyên gì, chỉ có thể tự cấp tự túc. Thần địa đóng lại, chờ chúng ta những lão nhân này qua đời đằng sau, man tộc trên dưới ngay cả tự cấp tự túc cũng không thể cam đoan, cho nên, nghe được giải thích của bọn hắn, Diệp Vũ gật đầu nói, lúc này thần địa mở ra, các ngươi không cần lo lắng. Có man thần đại nhân, chúng ta tự nhiên không còn lo lắng, chỉ cầu man thần đại nhân không còn vứt bỏ chúng ta." Man tộc trưởng lão nói ra. Diệp Vũ nhìn xem thành tính man tộc đám người, đặc biệt là man tộc trưởng lão, Rốt cục mạnh đến mức nào Diệp Vũ căn bản không biết, nhưng tuyệt đối siêu việt thánh thai cảnh rất nhiều. Có dạng này một cỗ trợ lực, Diệp Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mặc dù hắn là giả mạo man thần, có thể những người này tin tưởng vững chắc hắn là thật a. Diệp Vũ đứng tại khối thứ 2 thần thạch trước, hắn thi triển tạo hóa quyết, đạo này thần môn so, với khối thứ nhất thần thạch đạo ngẩn muốn phức tạp thâm ảo hơn nhiều. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, cảm thụ được trong đó phù văn. Chỉ là một lát, hắn đã cảm thấy đầu muốn băng liệt. Lý Hán Thần Hải, căn bản là không có cách tiếp nhận đạo này trên thần môn đạo ngẩn khí tức. Tạo hóa quyết mặc dù cũng có thể phân giải, có thể trong đó đạo ngẩn quá mức khủng bố cùng huyền ảo, hắn lúc này cảnh giới chịu không được như vậy cấp độ tồn tại. Bất quá Diệp Vũ cũng cảm giác được, khối này thần thạch bên trên đồng dạng ghi lại chiến kĩ, mà lại cùng khối thứ nhất đồng tông đồng nguyên. Chẳng lẽ hoàn chỉnh man hoàng quyết là ba khối thần thạch? Diệp Vũ trong lòng thầm nhủ, trong lòng có chút chấn động. khối thứ nhất liền không còn có tại địa phẩm chiến kỹ cấp độ, cái kia hoàn chỉnh lại sẽ thêm khủng bố, chẳng lẽ đạt tới thiên phẩm. Diệp Vũ tim đập rộn lên. Bất quá cũng biết, hắn lúc này thực lực không thể thừa nhận thiên phẩm chiến kỹ. Thiên phẩm chiến kỹ lấy ra thiên địa đại đạo quá mức kinh khủng, hắn cho dù có tạo hóa quyết, thần hải cũng vô pháp tiếp nhận dạng này đạo vận. Trên thực tế, người bình thường tại tẩy tùy cảnh, đồng dạng căn bản không chịu nổi địa phẩm chiến kỹ nói. Địa phẩm công pháp đã lấy ra tinh thâm thiên địa chi đạo, không giống như là huyền phẩm chiến kĩ, tương đối mà nói thô thiển hơn nhiều. Địa phẩm chiến kĩ đã đang đường nhập thất, là chân chính thiên địa đại đạo phương pháp. Hít sâu một hơi, Diệp Vũ từ bỏ cảm ngộ khối thứ hai thần thạch đại đạo. Hắn không ham hố, dù sao ở chỗ này có rất nhiều cơ hội tới đến. Không còn cảm ngộ đại đạo, chỉ là tìm tới thích hợp đạo ngẩn giải khai cái này phong tỏa thần môn, đây đối với có được tạo hóa quyết Diệp Vũ tới nói cũng không khó. Hắn rất mau tìm đến mở ra thần môn phương pháp, đạo thứ 2 thần môn rất nhanh bị hắn mở ra. Nhìn xem đạo thứ 2 thần môn mở rộng, man tộc trên dưới lần nữa kích động. Bởi vì dĩ vãng man tộc tộc trưởng ở thời điểm cũng chỉ có thể mở ra đạo thứ nhất thần môn, đạo thứ 2 thần môn đã ngàn năm qua không có mở ra. Man tộc muốn lần nữa quật khởi sao? Man tộc trên dưới vô cùng kích động, mỗi mở ra một phiến thần môn, man tộc lấy được truyền thừa đều là kinh người. Diệp Vũ nhưng lại không biết những này Hắn coi là muốn mở ra thần môn, chính là ba đạo thần môn đều muốn mở ra. Mở ra đạo thứ hai đằng sau, hắn đi hướng đạo thứ ba. Nhìn xem đạo thứ ba trên thần môn có mấy giọt màu đen nước biển, Diệp Vũ giật mình trong lòng, nghĩ thầm chẳng lẽ đây là Kim Sí Đại Bàng. Nghĩ đến Kim Sí Đại Bàng bay phương hướng chính là nơi này, Diệp Vũ càng thêm vững tin. Chỉ là, Kim Sí Đại Bàng hóa thành nước biển, đây là ý gì? Diệp Vũ phương hướng thi triển tạo hóa quyết, vừa định mở ra thần môn này, Tuy nhiên lại phát hiện khối này thần môn đạo ngẩn khủng bố vô biên, dù cho lấy tạo hóa quyết muốn phân giải đều rất khó. Chỉ là từng đạo ngẩn, liền suýt nữa để Diệp Vũ thần hồn băng liệt, ẩn chứa trong đó đạo vận vượt quá tưởng tượng khủng bố. Cái này sẽ không thật sự là thần linh lưu lại chi pháp a? Diệp Vũ kinh dị vô cùng, nhìn xem thần môn này, nghĩ thầm lấy mình bây giờ thực lực, muốn tại dạng này đạo ngẩn bên dưới tìm tới mở ra chi pháp, độ khó rất lớn. Man thần đại nhân, hai đạo thần môn đầy đủ Thứ ba, thần môn, chúng ta lúc này căn bản không có tư cách đi vào, ngươi tạm thời mở ra cái khác khai. Dù cho thứ hai thần môn cũng không biết có ai có thể vào. Mãn tộc trưởng lão tại Diệp Vũ bên tai nói ra. Diệp Vũ đại hỉ, hắn liền sợ thứ ba thần môn mở ra không được dẫn đến những người này có ý tưởng, nghĩ không ra bọn hắn giúp mình giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Thôi được, nguyên bản còn muốn cùng một chỗ mở ra, có thể ham hố cũng không phải chuyện gì tốt. Diệp Vũ nói ra. Vì các ngươi, đạo thứ ba, thần môn về sau lại mở ra đi. Nói đến đây, Diệp Vũ nhìn về phía mở ra hai đạo thần môn, hắn muốn vào xem thần môn này bên trong có cái gì, thế mà có thể tạo nên man tộc nhiều cường giả như vậy. Chương 144, vào thành. Trong thần môn có được cường đại trận thế, những trận thế này có thể trực tiếp thẩm thấu đến man tộc trong thân thể, sau đó hình thành đặc hữu vận chuyển chi pháp, trợ giúp lấy man tộc tu hành. Diệp Vũ không phải người man tộc, loại này thế đối với hắn vô dụng. Ngược lại là suýt nữa để trong cơ thể hắn linh khí mất khống chế tẩu hỏa nhập ma, may mắn là Diệp Vũ tạo hóa quyết phi phàm, ổn định linh khí của mình. Bất quá Diệp Vũ cũng từ trong đó lui ra ngoài, loại này kỳ dị thế mang tới phương pháp tu hành, như thế nào đi nữa cũng so ra kém tạo hóa quyết. Ngược lại là người mãn tộc, loại này thế dẫn dắt bọn hắn tu hành, đối bọn hắn có tác dụng lớn, đặc biệt là đạo thứ 2 thần môn mở ra, để loại tu hành này càng thêm tăng lên. Biết trong thần môn thế chính mình vô lực mượn dùng. Diệp Vũ ánh mắt vẫn dừng lại tại trên thần môn. Man Hoàng Độ, đây là một bộ 10 phần kinh khủng chiến kĩ, Diệp Vũ một mực đắm chìm tại trong đó tu hành. Khối thứ nhất Thần Thạch Đạo Ngẫn tại Diệp Vũ tạo hóa quyết phân giải dưới, rốt cục bị Diệp Vũ hoàn toàn nắm giữ. Diệp Vũ thi triển đi ra, hiện ra uy lực muốn siêu việt ra tay với chương bằng. Bất quá, tiêu hao cũng so với trực tiếp kinh khủng nhiều. Diệp Vũ thi triển đi ra, hắn linh khí tiêu hao gần nửa. Đạo thứ hai thần thạch man hoàng nộ, Diệp Vũ cứ việc cũng đang chậm rãi phân giải, bất quá ẩn chứa trong đó đạo vận quá mức kinh khủng, Diệp Vũ cuối cùng vẫn từ bỏ. Lấy hắn lúc này thực lực, căn bản chèo chống không được thi triển khối thứ hai thần thạch man hoàng nộ. Cũng là không vội, chờ thực lực đầy đủ lại đến tu hành. Buông lỏng, Diệp Vũ đằng sau thời gian ngay tại man tộc thoải mái nhàn nhã. Man tộc trên dưới đối với hắn tất cung tất kính, chỉ cần hắn nói lên yêu cầu, đều thỏa mãn. Đáng tiếc là, man tộc nghèo khó, Không có cái gì Diệp Vũ để mắt. Ngược lại là Diệp Vũ gặp bọn họ đối với Man Hoàng Nộ vô cùng hướng tới. Nghĩ nghĩ tìm một cái người man tộc đem Man Hoàng Nộ dạy cho hắn. Diệp Vũ cử động làm cho cả man tộc vô cùng kích động, bọn hắn đêm đó liền cảm kích đến khóc lớn, đối với Diệp Vũ càng phát thành kính. Cần thiết hay không? Diệp Vũ trong lòng thầm nhủ, nhưng là hắn không biết Man Hoàng Nộ đối với người man tộc tới nói là cái gì, này bằng với là một loại vô thượng truyền thừa. Tại man tộc ở một trận Diệp Vũ rốt cục tìm một cái lấy cớ rời đi man tộc. Man tộc không bỏ, nhưng tại Diệp Vũ khăng khăng dưới, bọn hắn không dám ngăn cản, chỉ có thể phái một người đi theo Diệp Vũ. "Thiết Ngưu, đi ra ngọn núi này còn cần bao lâu a?" Diệp Vũ hỏi bên cạnh một cái thanh niên khôi ngô, hắn gọi Man Thiết Ngưu, là man tộc trẻ tuổi một đời duy nhất có thể đi vào khối thứ hai trong thần môn người, Diệp Vũ Man Hoàng Quyết cũng là truyền cho hắn. "Man thần đại nhân, lập tức liền có thể đi ra đại sơn." Man Thiết Ngưu ngơ ngơ trả lời Diệp Vũ, lập tức liền sắp đi ra ngoài. Diệp Vũ nói ra, vậy chờ đem ta đưa ra ngoài đằng sau, ngươi liền về man tộc đi. Man Thiết Ngưu lại dùng sức lắc đầu, trưởng lão nói, man thần đại nhân lần này hạ giới giá quá lớn, thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, để cho ta ở bên cạnh chiếu cố ngài. Diệp Vũ nhìn xem Man Thiết Ngưu thân thể khôi ngô, thật như là một đầu thiết ngưu, bản thân còn cần bảo hộ sao? Diệp Vũ khẽ nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản thân không bằng ngươi sao? Không phải, ta không phải ý tứ này Man thiết ngư tấm kia mặt đen đều đỏ bừng vô cùng Dùng sức khoát tay muốn giải thích cái gì Ngon miệng lưỡi chất phát hắn cái gì đều nói không ra Ha ha ha, Diệp Vũ khoát tay một cái nói Tốt, ngươi liền theo ta đi Man thiết ngư lúc này mới thở dài một hơi Cùng sau lưng Diệp Vũ hắc hắc cười ngây ngô Cũng không nói thêm cái gì Thiết ngư à, ngươi là thế nào đạt tới thánh thai cảnh đó à Diệp Vũ hỏi man thiết ngư Hắn đã đạt tới tẩy tùy cảnh viên mãn có thể nếm thử đột phá đến thánh thai cảnh. Chỉ là đối với thánh thai cảnh tu hành hắn cũng không phải là rất rõ ràng, muốn từ Man Thiết Ngưu nơi này tham khảo một chút. Man thần đại nhân, ta tu hành có vấn đề gì không? Ta cũng không biết làm sao đạt tới thánh thai cảnh, thần môn không đóng trước, ta luyện a luyện liền đạt tới thánh thai cảnh. Man Thiết Ngưu lo lắng hỏi. Diệp Vũ khóe miệng có chút run rẩy, cái gì gọi là luyện a luyện liền đạt tới thánh thai cảnh, thánh thai cảnh cứ như vậy tốt đạt tới sao? Diệp Vũ không thèm để ý Man Thiết Ngưu, Trong tay hắn thưởng thức một khối ong ánh sáng long lanh ngọc thạch. Đây là từ trên thân chương bằng lấy được. Từ chương bằng cùng đinh thần hâm trên thân hắn ăn cướp đến không ít đồ tốt, xúc linh đan liền có hơn ngàn khỏa, mà lại phẩm chất đều hết sức tốt. Đặc biệt là trong tay khối ngọc thạch này, trong đó lại có đạo vận lưu động, hiển nhiên không phải cái gì phàm phẩm. Đại nhân, khối này băng thạch ngọc ngươi hay là thu lại? Nếu như thưởng thức mà nói, dễ dàng mất đi nó đạo vận. Man Thiết Ngưu nhắc nhở Diệp Vũ, ngươi biết thứ này? Diệp Vũ kinh ngạc nói: "Nhận biết, chúng ta đã từng đào được qua, thứ này ở bên ngoài có thể bán một cái giá tiền rất lớn." Man Thiết Ngưu trả lời Diệp Vũ: "Bất quá rất khó tìm, chúng ta Man tộc cũng liền vận khí tốt đào được qua một lần." "Nó có làm được cái gì?" Diệp Vũ hỏi. "Có thể dùng đến luyện khí, ẩn chứa trong đó đạo vận, có thể tăng lên bảo khí phẩm cấp, còn có thể dùng để tu hành, đối với tu hành băng thuộc tính công pháp người tu hành có tác dụng lớn." Đương nhiên cũng có thể cho địa sĩ làm gánh chịu khắc dấu đạo văn vật dẫn, bất quá loại tài liệu này giá trị quá mắc, không có mấy cái địa sĩ dùng lên." Man Thiết Ngưu nói ra. Diệp Vũ gật gật đầu, đem khối này băng ngọc thạch dùng hộp ngọc cất kỹ. Tại Man Thiết Ngưu dẫn đường dưới, bọn hắn rất nhanh đi ra ngọn núi lớn này. Đi ra đại sơn, Diệp Vũ đi ngang qua không ít thôn trang. Những thôn dân này hiển nhiên đối với thân ở thâm sơn Man Thiết Ngưu rất quen thuộc, mỗi đi ngang qua một cái đều có người nhiệt tình hướng hắn chào hỏi. Diệp Vũ lúc này để Man Thiết Ngưu để hắn đổi giọng gọi thiếu gia, hắn không muốn đối mặt những thôn dân kia ánh mắt kỳ quái. Vùng thế giới này không phải ma phần có thể so sánh, dù cho những này phổ thông thôn trang, Diệp Vũ phát hiện kém nhất cũng có ẩn linh cảnh đỉnh phong người tu hành. Một chút tăng đối lớn thôn trang, thậm chí có mấy cái tẩy tùy cảnh người tu hành tọa trấn. Đi qua từng cái thôn trang, Diệp Vũ cùng Man Thiết Ngưu cuối cùng đã tới một tòa thành trì. Tòa thành trì này rất hùng vĩ. So với ma phần bất luận cái gì một tòa thành trì đều hùng vĩ hơn, tường thành mỗi một khối đá xanh đều là mấy tấn nặng, phía trên khắc lấy đạo văn, rất hiển nhiên có trận sư vì đó ra chỉ trận pháp. Chỉ có như vậy một tòa thành trì, Man Thiết Ngưu lại nói đây chỉ là một cái thành nhỏ. Diệp Vũ nghĩ đến chính mình trên kim xí đại bằng một đường bay vọt thấy qua thành trì, tưởng tượng thật đúng là như vậy. Thiếu gia, ngươi muốn đánh nghe âm dương học viện ta không biết ở nơi nào. Bất quá trong thành trì này khẳng định có người biết, chúng ta vào thành hỏi thăm một chút như thế nào? Man Thiết Ngưu hỏi Diệp Vũ, "Tốt." Diệp Vũ hết thảy điều chưa quen thuộc, để Man Thiết Ngưu đi an bài. Man Thiết Ngưu hiển nhiên tại tòa thành nhỏ này nổi tiếng cũng rất cao, vào thành ngay cả phí vào thành đều không có thu, binh lính thủ thành liền thả hắn tiến vào. Chỉ là không có nghĩ tới là Diệp Vũ tiến vào thành trì, vừa định tìm một chỗ nghỉ ngơi, lại tại một tòa lầu các ngoài cửa gặp được hai cái người quen. "Là ngươi?" Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm nhìn xem đâm đầu đi tới Diệp Vũ con mắt trừng lớn. Chương 145: Trao đổi. Ai nha, nguyên lai like là hai vị a, nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Tha Hương gặp Cố Nhân a, nhân sinh đại hỉ sự a, tới tới tới, hôm nay nhất định phải thật tốt uống một chén. Diệp Vũ nhìn xem Trương Bằng cùng Đinh Thần hâm nhiệt tình hô. Diệp Vũ ngược lại là kinh ngạc, hai người này bị man tộc đánh nằm ngang đi ra thế mà nhanh như vậy liền khôi phục rồi. Nghĩ đến đoàn người mình bị Lột Tinh Quang đánh thành trọng thương ném đến trong núi lớn, Trương Bằng cùng Đinh Thần hâm liền hận thẳng cắn răng. Gia hỏa này còn có mặt mũi nhiệt tình như vậy cùng bọn hắn chào hỏi. Các ngươi dạng này nộ chừng lấy ta làm gì? Các ngươi chẳng lẽ không nên cảm tạ ta sao? Tại man tộc đều không có giết các ngươi, ta cỡ nào một người hiền lương a? Diệp Vũ đối với bọn hắn bất mãn nói, cảm tạ ngươi. Trương Bằng răng cắn khanh khách rung động, chờ một chút giết ngươi làm cảm tạ. Ngươi hù dọa ai vậy? Diệp Vũ trợn trắng mắt nói, cẩn thận man tộc lên nhà ngươi một chuyến nha. Một câu nói kia để Trương Bằng trong lòng giật mình. không nhịn được nghĩ đến thân phận của người này. Man tộc hiện tại sợ là lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Man tộc sức chiến đấu bọn hắn rất rõ ràng, nếu không phải bọn hắn thần môn đóng lại, bọn hắn căn bản cũng không dám đi xách mời chào sự tình. Man tộc mặc dù sống thâm sơn, thế nhưng là thực lực nhưng không để coi thường, tối thiểu Trương Đinh hai nhà so ra kém. Hừ. Trương bằng hừ một tiếng, tránh đi Diệp Vũ hướng lầu các đi đến. Đinh Thần Hâm cũng là như thế, người này bọn hắn đánh không lại. Gia tộc biết Man tộc thần môn mở ra về sau, tuyệt đối không có khả năng cùng Man tộc là địch, cho nên bọn hắn lần trước chẳng khác nào là bị đánh vô ích. Đặc biệt là bọn hắn nói tại Man tộc kinh lịch, trong gia tộc còn không có một người tin. Trong con mắt của mọi người, Kim Sí đại bằng là không thể nào xuất hiện, chớ nói chi là một thiếu niên gửi Kim Sí đại bằng hạ xuống Man tộc tế đàn. Hai nhà người đều cho rằng là hai người bọn họ tìm lấy cớ. Tại hai nhà người xem ra, khẳng định là Man tộc thần môn mở ra. Hai người này không biết sống chết còn sách mời trò chuyện của bọn hắn, lúc này mới dẫn tới man tộc trên dưới nổi giận, đem bọn hắn đánh đi ra. Gặp hai người không để ý hắn, Diệp Vũ sờ lên cái mũi, hỏi Man Thiết Ngưu nói ra, bản thiếu gia rất không được hoan nghênh sao? Man Thiết Ngưu nghĩ nghĩ nói ra, thiếu gia ở trước mặt bọn họ là không được hoan nghênh. Lăn. Diệp Vũ nộ trừng lấy Man Thiết Ngưu, giẫm chân cũng đi vào lầu các này. Diệp Vũ vừa đi vào, liền nghe đến một đám người tại cười to. Trương Bằng, Đinh Thần Hâm, nghe nói các ngươi gần nhất chạy trần truồng qua a? Đúng vậy a. Chuyện này tại xung quanh người thành đã truyền khắp, đến, nói với chúng ta nói cho cùng là tình huống như thế nào? Các ngươi còn không biết đi? Hai người bọn họ nói thấy được Kim Sí Đại Bàng, chết cười ta. Trương Bằng, Đinh Thần Hâm, có phải thật vậy hay không a? Kim Sí Đại Bàng loại này trong truyền thuyết sinh linh ngươi cũng có thể nhìn thấy a? Còn có Man Thần. Ha ha ha ha. Chết cười ta, cười ta đau bụng. Trương Huynh Đinh Huynh, nghĩ đến ngươi chạy trần truồng hình ảnh, ta lại không được. Ha ha ha, hai người các ngươi về sau đừng như vậy khôi hài có được hay không? Trương Bằng cùng Đinh Thần hâm đỏ mặt lên tại nguyên chỗ, chỗ nào nghĩ đến tới tham gia 10 thành tài tuấn tụ hội, vừa đến đã đụng phải dạng này nhỉ mai. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này, một thanh âm vang lên, các ngươi đừng như vậy cười chúng ta Trương Huynh Đinh Huynh, phải biết bọn hắn vì lấy lòng mọi người, không tiếc biên ra dạng này tiết mục ngắn đến, hắn cũng không dễ dàng a. Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm quay đầu nhìn sang, nhìn thấy Diệp Vũ cười híp mắt đứng ở nơi đó. "Ngươi lăn, hết thảy đều là ngươi." Trương Bằng rất thẳng cắn răng, "Đều là ta, ngươi sẽ không muốn nói ta chính là Man thần a?" Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem Trương Bằng, "Ngươi chính là Man." Trương Bằng lời nói còn chưa nói ra miệng, hắn im bặt mà dừng, bởi vì hắn đột nhiên kịp phản ứng, chính mình nếu là nói như vậy sợ là sẽ phải bị mỉa mai lợi hại hơn. "Thế nào? Ta chính là cái gì rồi?" Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem Trương Bằng nói ra. Trương Bằng nghiêng đầu qua một bên, căn bản không để ý Diệp Vũ, thầm nghĩ lấy như thế nào thu thập Diệp Vũ. Các hạ là? Đông đảo tài tuấn bên trong, có người đối với Diệp Vũ chào hỏi. "Diệp Vũ." Diệp Vũ cười hồi đáp, nghe nói đến Trương huynh đinh huynh gặp qua Kim Sí Đại Bằng, cho nên cố ý đến đây, muốn hỏi một chút Kim Sí Đại Bằng đến cùng dáng dấp ra sao. Một câu nói kia lần nữa dẫn tới đám người cười ha ha, Trương Bằng cùng Đinh Thần hâm ánh mắt hận không thể muốn nuốt Diệp Vũ. Một đám người rất nhanh tiếp nạp Diệp Vũ, Diệp Vũ cùng bọn hắn cụng chén giao ngọn, rất mau đánh thành một mảnh. Diệp Vũ nhìn xem Diệp Vũ cùng một đám người quen thuộc đến xưng huynh gọi đệ, ngược lại là hắn biến thành người ngoài cuộc tình huống trợn mắt hốc mồm. Hắn liền không có gặp qua dạng này người không biết xấu hổ vật. Ha ha, Trương huynh, nghe nói ngươi đạt được một khối băng thạch ngọc, không biết có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Ngồi tại Diệp Vũ bên cạnh một vị thiếu niên đối với Trương bằng mở miệng nói, "Cái này?" Trương bằng sắc mặt một chút liền thay đổi. Trương huynh, ngươi sẽ không không nỡ a. Băng Thạch Ngọc đối với ngươi không có gì đệ dụng, nhưng là với ta mà nói, thật là chí bảo a. Ngươi ta do tình, chuyện này ngươi sẽ không không giúp đi." Thiếu niên mở miệng nói. "Liêu huynh, Băng Thạch Ngọc ta đã không có, cho nên." Trương Bằng khổ sở nói. "Có ý tứ gì?" Liêu Cường thần sắc có chút khó coi, Trương Bằng đạt được Băng Thạch Ngọc tin tức mọi người đều biết, lại không ngờ tới hắn thế mà không nỡ cho, ta sẽ không chiếm Trương huynh tiện nghi." sẽ dựa theo giá thị trường cho ngươi. Ai? Liêu huynh, người ta không nguyện ý cho coi như xong, miễn cưỡng người cũng không có ý gì." Diệp Vũ ở bên cạnh mở miệng nói, "Không phải liền là Băng Thạch Ngọc nha, ta ngẫu nhiên đạt được một khối, Liêu huynh muốn ta liền tặng cho ngươi tốt." Nói xong, Diệp Vũ tùy ý ném đi một cái hộp ngọc ở trước mặt Liêu Cường. Diệp Vũ cử động lập tức để bốn phía an tĩnh lại, mỗi người đều kinh ngạc nhìn Diệp Vũ. "Băng Thạch Ngọc a, vật trân quý như vậy, thiếu niên này thế mà tùy ý lấy ra tặng người?" mà lại bọn hắn cùng thiếu niên này mới nhận thức Ba Lou a, hắn cứ như vậy thôi tâm trí phúc đợi mọi người. Diệp huynh, Liêu Cường thần sắc có chút động dung, không ngờ tới mới quen đấy người bạn này như vậy hào sảng. Diệp huynh chân hán tử. Liêu Cường đối với Diệp Vũ giơ ngón tay cái lên, ánh mắt quét về phía Trương Bằng, hừ một tiếng nói, so với một ít người, quả thực là cách biệt một trời. Một câu nói kia để Trương Bằng đỏ mặt lên, hắn nhìn xem Diệp Vũ nhãn thần đều muốn xé hắn. gia hỏa này bắt hắn đồ vật đền đáp chính mình còn bị nhục mạ. Ha ha, Liêu huynh nói quá lời, đồ vật lại chân quý. Chỗ nào so ra mà vượt cùng trung chí hướng bằng hữu trọng yếu. Diệp Vũ vẫy vẫy tay nói, Liêu huynh cứ lấy đi qua chính là. Liêu Cường khoát khoát tay nói, ta cũng không thể chiếm huynh đệ tiện nghi, dựa theo 1000 quả xúc linh đan giá cả trao đổi như thế nào. Ha ha ha, việc nhỏ, ngươi quyết định liền tốt. Diệp Vũ trong lòng cười trộm, đã sớm phát hiện Liêu Cường không chiếm người tiện nghi tính cách. bằng không hắn làm sao lại nói tùng? Mà lại, Liêu Cường tại những người này là trung tâm tồn tại, giao hảo hắn Diệp Vũ rất nhiều chuyện cũng thuận tiện nghe ngóng. Băng Thạch Ngọc lúc này với hắn mà nói, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Mà nghe ngóng âm dương học viện các loại tin tức lại lửa xém lông mày, mà lại Diệp Vũ cũng muốn đánh nghe một chút tuyết môn tin tức. Chương 146, Đông thắng thần châu. Từ khi Diệp Vũ xuất ra Băng Thạch Ngọc về sau, tất cả mọi người đối với Diệp Vũ nhiệt tình nhiều. Mà Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm bị biên giới hóa, trên cơ bản không có người lại phản ứng bọn hắn. Trương Bằng nhìn xem lẫn vào như cá gặp nước Diệp Vũ, hắn hận thẳng cắn răng, có thể hết lần này tới lần khác không làm gì được Diệp Vũ, chỉ cảm thấy biệt khuất vô cùng. "Liêu huynh, không biết có thể hay không giống ngươi nghe ngóng mấy món sự tình?" Diệp Vũ hỏi Liêu Cường nói. "Diệp huynh mời nói, chỉ cần ta biết, ta ổn thỏa biết gì nói nấy." Liêu Cường cười nói. "Diệp huynh không biết từng nghe nói Âm Dương học viện không có?" Diệp Vũ hỏi. Một câu nói kia nguyên bản ồn ào tứ phương trong nháy mắt an tĩnh lại, bọn hắn đều kinh ngạc nhìn xem Diệp Vũ. Diệp huynh nói là Đông Thắng Thần Châu Chí Cao Học viện." Liêu Cường nói ra. "Đông Thắng Thần Châu?" Diệp Vũ nói ra, "Cái nào? Liêu huynh, ta sống thâm sơn đi theo trưởng bối tu hành, lần này là lần đầu tiên xuống núi, rất nhiều chuyện cũng không phải là hiểu rất rõ, không biết Liêu huynh có thể hay không cho ta đơn giản giới thiệu một chút?" Thì ra là thế. Ta nói là cái gì Diệp huynh, ngay cả âm dương học viện đều không có nghe qua." Liêu Cường cười nói, "Phiến đại lục này mặc dù bao la vô biên, nhưng là cũng y theo phương hướng phân đông nam tây bắc bên trong. Chúng ta chỗ chính là đại lục phương đông, được vinh dự đông thắng thần châu. Đông thắng thần châu bao la vô biên, về phần đến cùng lớn bao nhiêu, không có người nào có thể tính ra đi ra. Rất nhiều người tu hành, cả một đời đều không thể đi đến nó một góc. Đông thắng thần châu tông môn vô số, thế gia khắp nơi trên đất" mà có thể trở thành một tông một giáo, hoặc được vinh dự thế gia, ít nhất cũng phải nắm giữ ngàn dặm cương vực mới được. Ta Liêu gia mặc dù tại Phương Viên trong vạn dặm cũng coi như người nổi bật, nhưng cũng bất quá nắm giữ 500 dặm cương vực, không dám quan ở thế gia danh xưng. Cái này vạn dặm cương vực, có thể được xưng hô là thế gia chỉ có một cái, chính là Tư Đồ thế gia. Tư Đồ thế gia nguyên bản còn không sánh bằng chúng ta Liêu gia, bất quá bọn hắn gia tộc một vị nữ tử gà, cho chân diễn giáo một vị chức hệ tử đệ. Thế là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, tư đồ thế gia liền trở thành trong vạn giặm đệ nhất thế gia. Chân Diễn Giáo. Diệp Vũ nghe được Liêu Cường giới thiệu, hơi sững sờ. Không ngờ tới mình tới chân diễn giáo cương vực bên trong. Ha ha, <cười> Chu huynh chẳng lẽ ngay cả chân diễn giáo cũng không biết a. Chúng ta bây giờ vị trí chi địa, chính là chân diễn giáo nắm giữ cương vực biên cương chi địa. Chân diễn giáo nắm giữ mấy trăm vạn giặm cương vực, tại cái này mấy trăm vạn cương vực bên trong, Gần như tất cả thế lực đều muốn ỷ vào hơi thở của nó sinh tồn. Bằng không, chân diễn giáo có thể một lời diệt chi. Chân diễn giáo khủng bố như vậy sao? Diệp Vũ nghe được Liêu Cường nói như vậy, càng thấy chân diễn giáo cường đại. Mấy trăm vạn cương vực bị hắn nắm giữ là khái niệm gì? Ở trong đó bao nhiêu tu hành tài nguyên a? Ha ha. Nào chỉ là khủng bố a, Đông Thắng thần châu mặc dù tông môn vô số, các đại thế lực săn sát, nhưng là giống chân diễn giáo khủng bố như vậy đại giáo. Toàn bộ Đông Thắng Thần Châu cũng không có bao nhiêu. Tại tất cả thế lực tông, hắn cũng tuyệt đối tính được là là hoàng giả. Đặc biệt là hắn cái kia Long Phượng Trình Tường Địa Thế, ở trong hoàng giả cũng là người nổi bật. Diệp Vũ như có điều suy nghĩ, nhưng không có mở miệng nói cái gì. Một cái chân diễn giáo nắm giữ cương vực đối với rất nhiều người, mà nói cả một đời đều đi không hết, mà Đông Thắng Thần Châu lớn bao nhiêu thì càng không cần nói. Liêu Cường cười nói, về phần Diệp huynh nói Âm Dương Học viện, là Đông Thắng Thần Châu Chí Cao Học viện. Đông thẳng Thần Châu học viện vô số, nhưng chỉ có Âm Dương học viện độc chiếm vị trí đầu. Như thế nào cái độc chiếm vị trí đầu pháp?" Diệp Vũ hỏi. Coi như trở thành Âm Dương học viện cấp thấp nhất học viên, đều muốn Thánh Thai cảnh thực lực, mà lại liền xem như Thánh Thai cảnh thực lực, cũng không phải mỗi người đều có thể đi vào." Liêu Cường nói đến đây, nhìn Diệp Vũ một cái nói, "Hàng năm muốn tiến Âm Dương học viện người tu hành không xuống 3 triệu, mỗi một cái đều là Thánh Thai cảnh, có thể chúng tuyển chỉ có 3 vạn người." Diệp Vũ bị số liệu này hù dọa, thánh thai cảnh vừa ra tới chính là 3 triệu. Thánh thai cảnh tại Cửu Châu là bá chủ, trong này liền trở thành rau cải trắng rồi. Diệp Vũ cảm thấy dọa người. Liêu Cường cười nói, ngay từ đầu nghe được ta cũng cảm thấy dọa người. Thế nhưng là về sau suy nghĩ một chút, liền không cảm thấy cái gì. Liền một cái chân diễn giáo nắm giữ khu vực, sinh linh liền ức ức vạn. Toàn bộ Đông Thắng Thắng Châu bao lớn, có bao nhiêu sinh linh càng là không cách nào tưởng tượng. 3 triệu số lượng, không đáng kể chút nào. Đây là đồng thẳng thần châu quá mức rộng lớn, rất nhiều nơi người không đuổi kịp tới nguyên nhân. Liêu Cường kiểu nói này, Diệp Vũ trong nháy mắt cảm thấy bình thường. Cái kia không biết Âm Dương Học viện khoảng cách nơi đây có bao xa? Diệp Vũ hỏi. Nơi đây là chân diễn giáo biên cương, Âm Dương Học viện cùng chân diễn giáo đúng lúc là lân cận hai đại khủng bố thế lực, cho nên bọn hắn cũng không phải là cách quá xa. Liêu Cường nói ra, người vạn dặm lộ trình. Diệp Vũ nghe được thở dài một hơi, người vạn dặm mặc dù cũng không gần. nhưng là cũng không phải quá xa, đủ để đuổi tới. Diệp huynh muốn đi Thiên Âm Dương học viện sao? Có người hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ cười cười nói ra, có một cái bạn cũ ở nơi đó, cho nên ta hỏi thăm một chút, tốt tiến đến tìm nàng. Ta ngay cả Thánh Thai cảnh cũng còn chưa đạt tới, nơi nào có tư cách ghi danh a. Liêu Cường lại ha ha cười nói, xem Diệp huynh ngẫu nhiên lộ ra khí tức, mười phần hùng hậu tinh thuần, đi vào Thánh Thai cảnh sợ cũng không bao lâu, đến lúc đó tự nhiên có thể ghi danh. Nắm Liêu huynh cát ngôn. Chỉ là thánh thai cảnh đi vào rất khó, bao nhiêu người tu hành kẹt tại một bước này, ta muốn đạt tới, sợ cũng không dễ dàng như vậy." Diệp Vũ cười nói. Liêu Cường mấy người cũng không nói cái gì, bởi vì Diệp Vũ thực sự nói thật. Thánh thai cảnh tại Đông Thắng thần châu mặc dù số lượng nhiều, thế nhưng là bình quân đến một chỗ mà nói, liền không như vậy nhiều. Liền như là cái thành nhỏ này, có thể đạt tới thánh thai cảnh, đều là trong thành trì này có mặt mũi đại nhân vật. "Liêu huynh, không biết ngươi từng nghe nói Tuyết ngôn cái tên này không có?" Diệp Vũ hỏi Liêu Cường, Diệp Vũ nghĩ thầm Tuyết ngôn cường đại như vậy, có lẽ có thể trong này nghe nói đến tin tức của hắn. Bất quá Diệp Vũ thất vọng, Liêu Cường cười nói, "Diệp huynh lại còn coi ta là một cái thần tiên, ngươi báo cái danh tự ta làm sao có thể biết được, huống chi là nữ hài tử khuê mật." Ha ha ha. Một câu nói kia để tất cả mọi người nở nụ cười, khả năng này là Diệp huynh hồng nhan chi kỳ, Diệp huynh tương tư khó nhịn, cho nên lấy ngựa chết làm ngựa sống hỏi Liêu huynh đi. Ha ha ha. Đến cùng là như thế nào nữ tử xinh đẹp a, để chu huynh dạng này nhớ mãi không quên." Có người cười nói. "Bất quá nói đến nữ tử, gần nhất ngược lại là một nữ tử dẫn tới vô số người truy phụng, liền xem như chân diễn giáo chức hệ đệ tử, đều chạy theo như vịt a." Liêu Cường đột nhiên nói ra. "Liêu huynh nói không phải là vị kia họ Nha nữ tử a. Ngươi cũng đã được nghe nói." Liêu Cường kinh ngạc nói, "Đúng vậy a, ta chính là nói nàng, nàng dẫn tới vô số tông giáo thế gia tông tử, giáo tử thế tử truy phùng. Diệp Vũ nghe được câu này, thần sắc có chút cổ quái. Nói họ Nhan nữ tử, không phải là Nhan Thánh Đình a? Thật chẳng lẽ trùng hợp như vậy? Chương 147, chắn đường. Ta cũng nghe nói, khó trách đoạn thời gian trước có tông tử thế tử thánh tử các loại đi ngang qua. Có người dám thở dài. Nghe nói tuyệt mỹ phi thường, trọng yếu nhất chính là hắn thực lực cường đại, ngay cả chân diễn giáo một cái trực hệ đệ tử đều bị thua nàng tay. Có hay không khoa trương như vậy a? chân diễn giáo trực hệ đệ tử, bình thường đều chiếm được chân diễn giáo chân truyền. Vậy cũng không biết, bất quá tất cả mọi người nói như vậy, hẳn là thật. Có người suy đoán, nàng có thể là thế lực lớn nào đó truyền nhân, thậm chí có thể là vị vương nữ. Đám người nghị luận ầm ĩ, có cảm thán vô cùng. Nam nhân thán nữ nhân lúc, luôn luôn như vậy có chủ đề. Nghe nói nàng gần nhất liền tại phụ cận, nói không chừng chúng ta có cơ hội có thể nhìn thấy. Liêu Cường cười nói, Diệp Vũ ở bên cạnh nghe, cũng không có mở miệng. nghĩ thầm nếu thật là nhan thánh đỉnh mà nói, vậy cái này nữ nhân không hổ là người được truyền thừa, trưởng thành có chút nhanh. Bất quá nghĩ đến nàng phi phàm thể chất, Diệp Vũ lại cảm thấy cũng không có gì kỳ quái. Cũng không biết thể chất của ta là cái gì, không biết đạt tới thánh thai cảnh, có thể hay không tìm hiểu ngọn ngành. Diệp Vũ trong lòng thầm nhủ. Một đoàn người nâng cốc ngôn hoan, nâng ly cạn chén, càng uống càng quen thuộc. Chỉ có Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm bị vắng vẻ ở một bên, cơ hồ không có người phản ứng bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn nhìn xem Diệp Vũ càng là nghiến răng nghiến lợi. Liêu Cường cuối cùng mời trước mọi người hướng Liêu gia trang, đồng dạng chưa từng mời Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm hai người. Nhìn xem một đám người kề vai sát cánh rời đi, Trương Bằng ánh mắt rơi vào Diệp Vũ bóng lưng âm thanh lạnh lùng nói, "Ta muốn người này chết." Sau lưng của hắn có man tộc, chúng ta như thế nào động hắn? Đinh Thần Hâm cười khổ nói, "Nếu là không ai biết là chúng ta giết hắn, thậm chí không ai biết hắn chết, sao lại không được?" Trương Bằng cắn hàm răng Đinh Thần hâm nhãn tỉnh sáng lên, nhìn xem Trương bằng hỏi, "Ngươi có kế hoạch gì?" Liêu gia nắm giữ 500 dặm cương vực, bọn hắn tự xây Liêu gia trang, Liêu gia tử đệ đều ở ở chính giữa. Diệp Vũ bọn người đến, từ trên xuống dưới Liêu gia đều rất nhiệt tình tiếp đãi. Liêu gia gia tộc là Liêu Cường gia gia, đi ra cùng mọi người gặp mặt một lần sau liền rời đi. Diệp Vũ cảm giác được hắn rất mạnh, từ Liêu Cường trong miệng biết được, gia gia hắn là thiên nhân cảnh cường giả. Liêu gia thư tịch rất nhiều, Diệp Vũ ở tại Liêu gia trang, cũng uốn tại Liêu gia thư khố bên trong nhìn lấy thư tịch. Trong đó mặc dù không có công pháp tu hành, thế nhưng là liên quan tới tu hành sách có rất nhiều. Diệp Vũ trọng điểm nhìn liên quan tới thánh thai cảnh tu hành sách, đang nhìn hồi lâu, đồng thời hướng Liêu gia trang thánh thai cảnh cường giả thỉnh giáo về sau, Diệp Vũ rốt cuộc minh bạch như thế nào thành tựu thánh thai cảnh. Thánh thai cảnh là tẩy tùy cảnh đằng sau, tẩy lễ thần niệm, thế nhân đều nói tại trong cơ thể mẹ thai nhi tinh khiết nhất, cho nên thánh thai cảnh ý tứ chính là để người tu hành biến thành Như Thai nhi giống như tinh khiết, tẩy tủy tẩy thân thể, mà thánh thai cảnh, tẩy chính là thần thức, khi thần niệm sạch sẽ sáng long lanh không tạp chất, có thể như là hài nhi một dạng chạy không, vậy liền dễ dàng cùng thiên địa phù hợp, lấy ra thiên địa chi đạo, lấy ra thiên địa đại đạo, cùng thân thể cùng thần niệm giao hòa thành tựu thánh thai cảnh. Diệp Vũ tâm thần dung nhập vào thần hải trong, tâm tư hắn đắm chìm tại chính mình tạo hóa quyết bên trong, muốn lấy ra thiên địa đạo vận đến tẩy lễ thần niệm Đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ quật khởi. Chính mình tu hành ra như thế nào đạo vận, mới có thể dẫn tới thiên địa cộng hưởng, tiến tới lấy ra dạng gì đạo vận. Thánh thai cảnh tu hành, chính là lấy đạo vận của chính mình làm cơ sở, sau đó lấy ra giữa thiên địa đạo vận, dùng để gia tăng tự thân đạo vận. Cảnh giới này, là bắt đầu chân chính nếm thử trực tiếp cướp đoạt thiên địa tạo hóa. Đây đương nhiên là một hạng gian nan làm việc, thế nhưng là Diệp Vũ cũng không sốt ruột. Hắn chậm rãi tu hành tạo hóa quyết. Linh tựng rung động, thể nội linh khí cùng linh tựng giao hòa. Diệp Vũ thần niệm chui vào đến linh tựng bên trong, cảm giác thể nội thiên địa linh khí vận chuyển. Đương nhiên, trong thời gian này Diệp Vũ cũng không ngừng khu động sở học của hắn các loại chiến kỹ công pháp, không ngừng quen thuộc cùng lần nữa cảm ngộ. Chỉ là để Diệp Vũ ngoài ý muốn chính là, tại Diệp Vũ cảm giác quen thuộc ngộ những chiến kỹ công pháp này lúc, Diệp Vũ phát hiện giấy rách bên trên khắc dấu pháp, không tự chủ được đang hấp thu lấy trong đó đạo vận. Ban đầu ở Phi Long Sơn thời điểm, cái này khắc dấu pháp liền hấp thu Long tính, hiện tại ngay cả mình tu hành đi ra đạo vận cũng hấp thu, cái này khắc dấu pháp đến cùng ẩn chứa bí mật gì? Diệp Vũ không hiểu, nhưng mình cũng ngăn cản không được nó hấp thu. Cái này khiến Diệp Vũ chỉ có thể càng thêm chăm chỉ tu hành, bổ sung bị hấp thu đạo vận. Lần lượt này cảm ngộ cùng tu hành, Diệp Vũ cũng dần vào giai cảnh. Hắn tùy tùy viên mãn, càng là đạt được Long tính tẩy lễ. Đối với người tu hành tới nói, đây là khó được cơ duyên. lại có tạo hóa quyết dạng này bí pháp trợ giúp hắn, Diệp Vũ cảm giác được chính mình đối với đạo vận, đối với thân thể hiểu rõ càng ngày càng sâu, là thời điểm nếm thử đột phá đến thánh thai cảnh. Diệp Vũ muốn bố trí xuống một cái trận thế, cho hắn đột phá tăng thêm một phần trợ lực, cướp đoạt Liêu gia trang thế hiển nhiên không thích hợp. Thiết Ngưu, ngươi tại Liêu gia trang chờ ta. Diệp Vũ không mang man Thiết Ngưu, hắn chỉ là tìm một chỗ linh khí nồng đậm chi địa nếm thử đột phá, không bao lâu thời gian Diệp Vũ ra Liêu Gia Trang, thẳng đến xa xa một tòa núi cao mà đi, sâu trong núi lớn thích hợp nhất hắn tu hành đột phá, mà lại có thể mượn tới bộ phận thế núi, đối với hắn tu hành cũng có đẩy mạnh tác dụng. Diệp Vũ ra Liêu Gia Trang, vẫn chưa ra khỏi bao xa, liền có người hưng phấn chạy về phía Trương Bằng bọn người. "Trương thiếu, Đinh thiếu, tên kia rốt cục ra Liêu Gia Trang, mà lại hắn vị kia man tộc tôi tớ cũng không có đi theo hắn, hắn chỉ là một người." Trương Bằng nghe được đối phương vui mừng quá đỗi, người nói một mình hắn đi ra, Đúng, một mình hắn hướng phía bắc một tòa núi lớn phương hướng tiến đến. Năm vùng người nói, "Ha ha ha, đây là trời cũng giúp ta, gia hỏa này hôm nay hẳn phải chết." Trương bằng cười to nói, "Đi, để Sa Bang người tiến đến giết hắn." Đinh Thần hâm lúc này lại mở miệng nói, "Gia hỏa này lúc trước có thể một kích trọng thương ngươi, rất là khó lường, không thể xem thường hắn." "Ngươi nói đúng, Sa Bang có 5 vị thánh thai cảnh, lần này đều phái đi ra, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ." Trương Bằng âm trầm nói, một mực chờ hắn lạc đàn cơ hội, trước đó Man Thiết Ngư đi theo, chúng ta chịu đựng, hiện tại chỉ là một mình hắn, lại không nắm chắc, lần tiếp theo còn không biết lúc nào. Đinh Thần Hâm cười nói, ta liền để ngươi muốn vững vàng, chớ nóng vội đi giết hắn, một người làm sao có thể không có lạc đàn thời điểm. Hiện tại không phải liền là cơ hội tới. Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm đứng lên, trên mặt đều mang ý cười. Gia hỏa này cho bọn hắn sỉ nhục, vậy chỉ dùng mệnh đến hoàn lại đi. năm cái thánh thai cảnh đối phó một cái tẩy tùy cảnh, hắn lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Vũ cũng không biết những này, hắn tiếp tục hướng Đại Sơn đi đến, nhìn xem viễn siêu Cửu Châu Sơn nhạc nguy nga, Diệp Vũ trong lòng cảm thán, Cửu Châu thật đúng là một cái càn cối đến cực điểm địa phương. Trên người xúc linh đan có hơn vạn quả, hẳn là đủ ta đột phá lúc dùng. Diệp Vũ nói thầm, vừa định đi đến Đại Sơn, lại phát hiện phía trước có lấy mấy người ngăn trở bước tiến của hắn. Chương 148, không giấu được Trương Bằng, Đinh Thần Hâm. Diệp Vũ nhìn xem hai người này nao nao, lập tức cười nói, hai vị đây là tới báo thù, là tới giết ngươi. Trương Bằng âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Vũ, bại tướng dưới tay cũng muốn giết ta. Diệp Vũ cười ha ha, một bàn tay liền có thể quất bay ngươi. Thật sao? Trương Bằng về sau đứng hai bước, đối với Diệp Vũ cười nói, lần này ta không động tay, ngươi tốt nhất ngậm lại làm sao đối mặt năm vị thánh thai cảnh đi. Một câu nói kia để Diệp Vũ giật mình trong lòng. Nhìn xem đem hắn vây quanh năm người, năm người này đều là thánh thai cảnh. Diệp Vũ đối mặt một cái thánh thai cảnh không sợ, thế nhưng là năm vị thánh thai cảnh, hắn lúc này căn bản không phải đối thủ. "Trương thiếu, chúng ta sa bang quy củ ngươi hiểu, giúp ngươi giết người hủy thi diệt tích có thể, nhưng là giá tiền cũng không thể thiếu." Một người cầm đầu tên mặt sẹo lặng lẽ nói ra. "Đó là tự nhiên, chỉ cần giết hắn, dựa theo các ngươi tiếp giết thánh thai cảnh giá cả gấp đôi cho các ngươi." Trương bằng mở miệng nói, "Ra hỏa này Bất quá là một cái tẩy tùy cảnh, nói đến lần này các ngươi kiếm lớn. Ha ha ha. Trương Thiếu gia giọng thoáng, cầm đầu nam tử nói ra, "Ngươi yên tâm, chúng ta Sa Bang làm việc tuyệt đối hộ khách chí thượng, tuyệt đối để cho ngươi hài lòng." Diệp Vũ nghe được câu này, nhìn đối phương nói ra, "Ta cho các ngươi ra 4 lần giá tiền, các ngươi đem hai người này giết thế nào?" Một câu nói kia để cầm đầu nam tử khẽ giật mình, lập tức cười nói, "Các hạ nếu là sớm một chút nói với chúng ta, chúng ta khẳng định đáp ứng, bất quá bây giờ nha." chúng ta cũng là giǎng thành tím. Diệp Vũ nghe được đối phương, giận không chỗ phát tiết, người nói các ngươi một đám sát thủ, mẹ nhà hắn còn giǎng thành tím. Các ngươi đến cùng phải hay không người xấu a, người xấu không phải hám lợi mới là căn bản sao? Thành tím thứ này có thể đổi tiền sao? Sát thủ làm đến các ngươi cấp độ này, chết đi coi như xong. Sa băng đám người nghe được Diệp Vũ mà nói, từng cái hai mặt cùng nhau giòm. Phía sau nhịn không được nhìn Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm một chút. Đinh Thần Hâm bọn người trong nháy mắt giật nảy mình. Đối với năm người nói ra, bốn lần. Chúng ta cũng cho bốn lần, chỉ cầu ngươi tốc chiến tốc thắng giết hắn. Ha ha ha. Đó là đương nhiên. Sa Bang đám người cười to. Diệp Vũ nhìn xem Sa Bang đám người nói ra, ngươi nhìn ta đối với các ngươi tốt bao nhiêu, trực tiếp giúp các ngươi lên ào ào giá hàng, ta như vậy hộ khách, các ngươi bỏ được mất đi sao? Các ngươi ra tay giết bọn hắn, về sau mua hung giết người sự tình ta đều tìm các ngươi. Trương Bằng lúc này khẽ nói, đừng ở chỗ này xả ngôn lệnh sát. Ngươi cho rằng bọn hắn sẽ nghe ngươi sao? Tám lần, tám lần giá tiền. Diệp Vũ nhìn xem Sa Bang mọi người nói, sát thủ, nên lấy kiếm tiền làm mục đích, các ngươi cũng đừng ném khỏi đây một nhó mặt nha. Đinh Thần hậm tức nổ tung, tiểu tử này lúc này thế mà còn suối dục một bộ. Hắn đối với Sa Bang đám người nói ra, các vị còn muốn cái gì, giết hắn, đồ trên người hắn đều là các ngươi. Còn chúng ta, các ngươi dám động thủ sao? Đi theo ta cùng Trương Thiếu gia phó thế nhưng là biết ta và các ngươi tiếp xúc. Một câu nói kia để Sa Bang trên dưới lập tức bỏ đi tham niệm, nhìn xem Diệp Vũ cười nói, hắn nói rất đúng, ngươi báo giá mặc dù để cho chúng ta tham lam, thế nhưng là chỉ cần giết ngươi, không đều là chúng ta sao? Khó trách các ngươi làm sát thủ đều làm không lớn, cầu phú quý trong nguy hiểm cũng không biết. Diệp Vũ thở dài nhìn xem Sa Bang năm người, xem xét chính là làm người xấu đều là không có tiền đồ cái chủng loại kia. Có phải hay không có tiền đồ ngươi không cần phải để ý đến, ta chỉ biết là ngươi phải chết. Sa Bang đám người nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Sát ý nghiêm nghị, chờ một chút, nhìn xem bọn hắn liền muốn động thủ, Diệp Vũ đối với bọn hắn nói ra, các ngươi biết ta thân phận gì sao? Lại dám ra tay với ta? Sa băng đám người không nói gì, Đinh Thần Hâm liền cười lạnh nói, đánh chết ta đều không tin, trên đời này thật có man thần tồn tại. Nếu là ngươi thật sự là man thần, cái kia coi như chết trong tay ngươi ta cũng cam tâm tình nguyện. Về phần man tộc, hủy thi diệt tích về sau, ai biết là ta giết. Ngươi nói rất có lý dáng vẻ. Diệp Vũ gật đầu nói, Thế nhưng là rất xin lỗi nói cho ngươi, ta thật là man thần truyền nhân. Không sợ chết, các ngươi liền đến. Man thần truyền nhân? Sa băng đám người cười ha ha, bọn hắn chỉ coi đây là một chuyện cười nghe. Cho tới bây giờ không có đồ qua thần, hiện tại vừa vận đồ một lần. Một người trong đó lặng lẽ cười nói, nhìn xem bọn hắn lần nữa đi hướng hắn, Diệp Vũ lại hô, "Chờ một chút, ngươi còn có cái gì muốn nói?" Đinh Thần Hâm nói ra, "Ta còn có rất nhiều muốn nói, các ngươi nếu là không ngại nói, ngồi xuống nghe." Đời này ta làm rất nhiều chuyện xấu, ta muốn trước khi chết kiểm điểm một chút, đoán chừng kiểm điểm cái 2 3 ngày có thể kiểm điểm xong." Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ nói ra, "Các ngươi chẳng lẽ ngay cả ta nguyện vọng này cũng không cho thỏa mãn a?" "Giết hắn." Đinh Thần hậm không muốn để ý tới cái này bệnh tâm thần, hắn chỉ muốn Diệp Vũ chết. Thế nhưng là mọi người ở đây nghe Diệp Vũ nói chuyện thời điểm, Diệp Vũ đột nhiên bạo khởi, khí thế trên người lao ra, liệt đào trưởng trực tiếp đánh đi ra, hướng về bên trong một cái xa băng cường giả bạo trấn mà đi. Diệp Vũ tẩy tùy tùy cành viên mãn thực lực cường đại, đột nhiên công kích khổng lồ. Lực lượng cường đại dung ra đi, đối phương vội vàng nghênh chiến mà xuống, bị chấn liền lùi lại mấy bước. Diệp Vũ nhờ vào đó muốn lao ra, có thể lúc này lại bị một người ngăn trở. Đã sớm dự phòng lấy ngươi phá vây, ngươi hôm nay hẳn phải chết." Sa băng một người cười ha ha, thánh thai cảnh thực lực bạo động mà ra, thẳng hướng Diệp Vũ. Đáng chết. Diệp Vũ không nghĩ tới chính mình tập kích không thành công, nhìn qua một người trong đó ngăn trở đường đi của hắn. Hắn tranh thủ thời gian lui lại, muốn từ một bên khác phá vây, có thể hai vị một bên cũng có người ngăn trở. Diệp Vũ, ngươi hôm nay hẳn phải chết." Trương Bằng cười ha ha, mang theo phách lối, nhìn xem mấy người đều hướng về hắn công kích mà đến, Diệp Vũ vô lực ngăn trở năm vị thánh thai cảnh thực lực. Hắn nhìn chằm chằm một người trong đó, thân thể đột nhiên gia tốc, trực tiếp hướng về đối phương va chạm mà đi. "Một cái tẩy tùy cảnh mà thôi, dám đụng ta là muốn chết." Đối phương muốn tốc chiến tốc thắng, thể hiện ra lực lượng cường đại, hắn không có giữ lại là, thánh thai cảnh chi lực phối hợp chiến kỵ, vọt thẳng hướng Diệp Vũ yếu hại. Chết đi. Đối phương giữ tận hô. Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm đều lộ ra vẻ hưng phấn, khát máu cùng đợi Diệp Vũ bỏ mình. Man hoàng nộ. Diệp Vũ gầm thét, man hoàng nộ bạo động mà ra, lúc này man hoàng nộ so với lần trước đối với Trương Bằng phải mạnh mẽ hơn nhiều, vọt thẳng ra ngoài cho dù là thánh thai cảnh đều bị chấn trong miệng phun máu, bay ra ngoài. Mà lúc này, Diệp Vũ thân ảnh lao nhanh, hướng về thâm sơn mà đi. Ngăn lại hắn, giết hắn. Bọn hắn kinh hãi, không có nghĩ qua Tẩy Tủy Cảnh có thể hiện ra lực chiến đấu như vậy. Người gần nhất người tu hành muốn thẳng hướng Diệp Vũ, thế nhưng là hắn còn chưa đuổi kịp Diệp Vũ, vô song chỉ kiếm khí nổ bắn ra mà đến, để hắn không thể không ngăn cản. Diệp Vũ mượn lúc rảnh rỗi này, vọt thẳng đến trong núi sâu. Nhìn xem Diệp Vũ tiến vào thâm sơn, Trương Bằng cùng Đinh Thần hầm sắc mặt đại biến, nhất định phải giết hắn. Man tộc trên dưới coi hắn là thần, không giết hắn chúng ta đều có đại phiền toái. Trương bằng lần thứ nhất nói ra sự thật này, cái này khiến Sa bang trên dưới sắc mặt khó coi, rốt cuộc minh bạch vì cái gì hai người này khăng khăng muốn giết đối phương còn hủy thi diệt tích. Hừ, hắn trốn không thoát. Chúng ta làm giết người nghề, tại trong núi sâu tìm người là chuyện thường. Sa bang đám người mặc dù cảm thấy có chút phiền phức, thế nhưng là cũng không có làm một chuyện, ngọn núi này còn không giấu được hắn. Chương 149, đột phá. Diệp Vũ xông vào trong núi sâu, mặc dù tạm thời tránh khỏi bọn hắn, thế nhưng là Diệp Vũ cũng biết không có khả năng một mực tránh đi bọn hắn, sớm muộn sẽ bị bọn hắn tìm tới. Đến tranh thủ thời gian tìm một chỗ đạt tới Thánh Thai cảnh mới được. Diệp Vũ trong lòng thầm nhủ, một người cùng năm cái Thánh Thai cảnh giao thủ, lấy hắn tình huống hiện tại giữ nhiều lành ít. Diệp Vũ một đường lao nhanh, đến một cái ẩn nấp địa phương, hắn ngồi xếp bằng ở nơi đó, đồng thời khắc dấu không ít linh thạch, bày ra một cái trận thế. Trận thế không chỉ là có thể tụ linh, càng có mê hoặc tác dụng, có thể tạm thời ngăn cản bọn hắn ánh mắt. Đáng tiếc bị bọn hắn đuổi theo, không cách nào bố trí lớn hơn một chút trận thế. Diệp Vũ có chút đáng tiếc, lần này, đến đây đại sơn chính là muốn bố trí một tòa cỡ lớn trận thế thờ hắn đột phá, nhưng bây giờ đối phương căn bản không cho hắn cơ hội này. Mặc kệ, có thể mượn một phần là một bộ phận, tranh thủ thời gian đột phá đến thánh thai cảnh mới được. Diệp Vũ nói thầm. Diệp Vũ ngồi xếp bằng, cả người tâm thần đắm chìm đến trong tu hành. Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm một đoàn người truy vào đến, thế nhưng là rất nhanh đã mất đi Diệp Vũ tung tích. Cái này khiến bọn hắn có chút tức thì nóng giận, không thể để cho hắn chạy, man tộc trên dưới đều nghe ra hỏa này, nếu là hắn để man tộc trên dưới tiến công chúng ta hai đại gia tộc, vậy thì phiền toái. Sa Băng đám người lại nói ra, tiểu tử này chạy không được bao nhanh, khẳng định còn ở lại chỗ này chung quanh. Hiện tại sợ là trốn ở một bên. Ừm. Hai vị không cần lo lắng, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại trong núi sâu này, hắn càng chạy không được. Mọi người bốn phía tản ra tìm đến, thâm sơn mặc dù thích hợp yểm hộ, nhưng là đồng dạng dễ dàng bại lộ, có chút thanh âm chúng ta đều có thể nghe được. Tiểu tử, đừng lẩn trốn nữa. Ngươi trốn ở có thể tránh bao lâu? So sức kiên trì, ngươi không sánh bằng chúng ta. Những người này mở miệng hô to, thanh âm to, tại trong ngọn núi này quanh quẩn không ngừng. Diệp Vũ tự nhiên nghe được, hắn không có phản ứng những người này. Hắn đắm chìm tại chính mình trong tu hành, cứ việc có trận thế mê hoặc. Có thể Diệp Vũ cũng biết không thể cho hắn tranh thủ quá nhiều thời gian, hắn đến mau sớm đạt tới thánh thai cảnh mới được. Đắm chìm tại tự thân tâm thần bên trong, Diệp Vũ không ngừng người tu hành tự thân các loại công pháp, công pháp tại Diệp Vũ thể nội vận chuyển không tiếc, diễn hóa xuất từng sợi đạo vận. Đạo vận thẩm thấu đến Diệp Vũ toàn thân bên trong, như là lần nữa tẩy lễ Diệp Vũ một dạ. bất quá lần này tẩy lễ, là thần niệm cùng thân thể cùng nhau tẩy lễ. Đạo vận không ngừng chui vào các vị trí cơ thể, Diệp Vũ cảm giác được một loại linh hoạt kỳ ảo cảm giác, loại cảm giác này liền như là là người ôm tự nhiên một dạng, hài lòng mà thây mát. Diệp Vũ huyết nhục lúc này đều nhiễm lấy nói vận, trên người có không hiểu linh vận đang lưu động. Con đường tu hành chính là không ngừng đoạt thiên địa tạo hóa, tiệt thiên địa đạo vận. Thánh thai cảnh, huyết nhục chi khu đã bắt đầu thôn nạp thiên địa đạo vận. Diệp Vũ nghĩ đến Bích Đào các chủ tự bạo lúc, trên người hắn vô số đạo ngấn từ huyết nhục trong xương cốt dũng mãnh tiến ra. Diệp Vũ trong lòng càng thêm minh ngộ. Từ Thánh Thai cảnh bắt đầu, người tu hành chính là không ngừng dùng thân thể gánh chịu đạo quá trình. Nghe nói một chút cường giả khủng bố, thân thể bọn họ chính là một tôn vô thượng kim thân, nghĩ đến cũng là bởi vì thân thể gánh chịu lấy đại đạo. Diệp Vũ càng phát nhanh chóng vận chuyển phương pháp tu hành, Diệp Vũ sở học phương pháp tu hành, tạo hóa quyết nhất phi phàm, thứ yếu là man hoàng độ. Đương nhiên, vô song chỉ cũng làm cho Diệp Vũ thật bất ngờ. Bởi vì hắn vẫn cho là vô song chỉ là huyền phẩm chiến kĩ. Thế nhưng là theo hắn không ngừng tăng lên, vô song chỉ càng phát biến ảo ngàn vạn, lại có thể theo hắn trường thành mà trường thành. Diệp Vũ lúc này thi triển vô song chỉ, bày ra uy lực cũng không phải huyền phẩm chiến kĩ có thể đỡ nổi. Tuyết ngôn truyền chính mình là cái gì chiến kĩ? Diệp Vũ trong lòng dâng lên một nỗi nghi hoặc, nhưng là điểm ấy nghi hoặc rất nhanh tại trong tu hành đè xuống. Trên thực tế, Diệp Vũ còn có một loại rất kỳ dị công pháp, đó chính là giấy rách khắc dấu pháp, nhưng trên giấy rách ghi lại pháp, Diệp Vũ một mực là khi khắc dấu pháp sử dụng. Pháp này cũng không diễn hóa xuất đạo vận, hoàn toàn tương phản. Cái này khắc dấu pháp không ngừng thôn phệ lấy hắn đạo vận. Mặc kệ là tạo hóa quyết hay là vô song chỉ, cũng hoặc là là man hoàng nộ diễn hóa xuất đạo vận, hắn đều muốn hấp thu một bộ phận. Đây rốt cuộc là cái gì phá pháp? Diệp Vũ cười khổ, nghĩ thầm bình thường hắn không cảm thấy cái gì Nhưng bây giờ hắn muốn đột phá đến thánh thai cảnh, giấy rách này hấp thu đạo vận, liền để hắn đột phá khó khăn gia tăng. Nhất làm cho Diệp Vũ bất đắc dĩ là, không chỉ là hắn tu hành khắc dấu pháp tại thôn phệ, ngay cả tờ giấy rách kia tiếp xúc đến đạo vận của chính mình, cũng tại thôn phệ. Diệp Vũ chỉ có thể càng nhanh hơn cảm ngộ vận chuyển công pháp, không ngừng diễn hóa xuất đạo vận thẩm thấu đến của mình tứ chi bách hài. Hắn thần niệm đồng dạng cùng thân thể giao hòa, không ngừng cảm ngộ những này đạo vận, không ngừng cắt tỉ tự thân sở học. Đạo vận ở trên người hắn diễn hóa càng ngày càng nhiều, Diệp Vũ thần niệm nhiễm đạo vận cũng càng lúc càng nồng nặc. Diệp Vũ đắm chìm tại tự thân trong tu hành. Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm bọn người tìm một trận đằng sau, vẫn như cũ chưa từng gặp Diệp Vũ tung tích không khỏi có chút nóng lòng. Tiểu tử này sẽ không đã trốn đi, không có khả năng. Sa Bang mọi người nói, hắn trừ phi có gấp 10 lần so với tốc độ của chúng ta, mới có thể trực tiếp đào tẩu. Thế nhưng là hắn chỉ là tùy tùy cảnh Cứ việc có chút không giống, thế nhưng không có khả năng đào tẩu, hắn khẳng định còn tại bốn phía. Thế nhưng là, chúng ta tìm lâu như vậy, làm sao còn không tìm được hắn? Trương Thiếu đừng có gấp, chuyện này chỉ có thể nói rõ tiểu tử này giấu tốt. Thế nhưng là, ta không tin hắn có thể một mực cất giấu. Sớm muộn muốn đi ra. Đúng vậy a, Trương Thiếu. Mọi người lại nghiêm túc tìm xem, khẳng định ngay tại trong ngọn núi này sẽ không quá xa. Trương bằng bọn người tìm chung quanh, có đôi khi thậm chí trải qua Diệp Vũ phụ cận. chỉ là Diệp Vũ thân là địa sĩ, bày ra trận thế mê hoặc bọn hắn. Diệp Vũ đắm chìm tại trong tu hành, đạo vận càng lúc càng nồng nặc. Tạo hóa quyết đang rung động, theo tạo hóa quyết tu hành, Diệp Vũ càng cảm thấy thiên thư phi phàm. Chỉ là, trên thiên thư chữ cổ Diệp Vũ vẫn như cũ không cách nào ký ức, chỉ cần ánh mắt rời một cái mở những chữ cổ này, trí nhớ của hắn liền bị chặt đứt. Hắn không dám cảm ngộ tự thân chi đạo, trong thần niệm diễn hóa xuất đạo vận, thần niệm tại tẩy lễ Đạo vận lại như cùng nước suối thầm thấu đến Diệp Vũ các vị trí cơ thể, thần niệm cùng thân thể đang giao hòa, càng người càng phát linh hoạt kỳ ảo. Là lúc này rồi, Diệp Vũ cảm giác được tự thân thuế biến, tâm niệm vừa động, hắn có tất cả Súc Linh Đan xuất hiện, sau đó chiếu xuống bốn chỗ, cùng trận thế giao hòa cùng một chỗ. Nếu là từng khóa hấp thu Súc Linh Đan, không biết phải bao lâu mới có thể hấp thu xong tất, có thể mượn trạng đất cùng nhau thủ đoạn, có thể trong nháy mắt đem Súc Linh Đan linh khí trong đó tháo rời ra. Hơn vạn quả xúc linh đan linh khí dũng mãnh tiến ra, hóa thành dòng sông một dạng, điên cuồng hướng về Diệp Vũ vọt tới. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, mượn tạo hóa quyết điên cuồng thôn phệ. Khác công pháp không thể thừa nhận như vậy số lượng linh khí, nhưng là đối với tạo hóa quyết tới nói tính không được cái gì. Linh khí chui vào đến Diệp Vũ thể nội, Diệp Vũ thần niệm cùng thân thể cộng hưởng, càng phát ra nhiều đạo vận thẩm thấu đến trong thân thể. Trên đời này thứ gì nhất hoàn mỹ, tinh khiết nhất, tự nhiên là đạo. Lúc này Diệp Vũ, thân thể hấp thu vô biên đạo vận, thiên địa tới cộng hưởng, thiên địa tự chủ diễn hóa xuất đạo vận, sau đó nương theo lấy linh khí thẩm thấu đến Diệp Vũ trong thân thể. Con đường tu hành, coi trọng rèn luyện thân thể, để cầu nạp linh nhập thể tiến, tới tẩy lễ quanh thân hóa thành tinh khiết chi thể thoát ly phàm tục. Diệp Vũ lúc này làm chính là tẩy lễ quanh thân sau hóa thành tinh khiết chi thể. Chương 150: Giấy rách biến dị. Diệp Vũ điên cuồng thôn phệ lấy thiên địa linh khí, cũng đồng dạng đang điên cuồng lấy ra thiên địa đạo vận, trên người hắn đạo vận lưu động càng lúc càng nhanh. Đương nhiên, giấy rách khắc dấu pháp hấp thu hắn đạo vận cũng càng ngày càng nhiều. Diệp Vũ lúc này không tâm tư quản những này, nếu như hắn chú ý đến, có thể phát hiện trên giấy rách bắt đầu có một đạo hoa văn chớp động lên quang mang, đạo kia hoa văn như là bị một lần nữa phác họa một lần một dạng, trong đó có đạo vận lưu động, bị nhen lửa giống như có kỳ dị sắc thái. Thần niệm cùng thân thể giao hòa, Diệp Vũ chạy không chính mình, Thật có một loại tại mẫu thể ấm ấp, bị nước ối lồng bị cảm giác. Hắn cảm giác chính mình chìm nổi ở trong thiên địa, hóa thành một đứa bé đồng dạng, hết thảy tất cả đều trở nên trống rỗng. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, đạo vận tại trong thân thể của hắn lấp lóe càng lúc càng nhanh. Diệp Vũ thôn phệ là rộng lượng, thân thể cùng thiên địa cộng hưởng, thiên địa diễn hóa xuất dòng suối một dạng đạo vận chảy xuôi đến Diệp Vũ trong thân thể. Hơn vạn quả xúc linh đan dũng mãnh tiến ra linh khí càng là như là Lao nhanh nước sông, điên cuồng chui vào đến Diệp Vũ thể nội. Nếu là có người thấy cảnh này, tất nhiên sẽ mười phần kinh hãi, bởi vì như thế kinh khủng thôn phệ, vượt ra khỏi đột phá thánh thai cảnh khái niệm. Người bình thường, chặn lấy đạo vận có Diệp Vũ 1 phần 10, coi như được người nổi bật. Còn thôn phệ linh khí, Diệp Vũ loại tầng thứ này đã sớm để bọn hắn bạo thể mà chết. Có trận thế gia trì, Diệp Vũ thôn phệ thiên địa linh khí tốc độ càng lúc càng nhanh, Diệp Vũ cảm giác được tự thân cảnh giới cũng tại tăng lên. Hắn phát giác được chính mình khoảng cách thánh thay cảnh cũng chính là một lớp màng cảm giác. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, điên cuồng thôn phệ lấy thiên địa nguyên khí. Hơn vạn quả xúc linh đan lực lượng bị hắn rút ra, tại loại này điên cuồng rút ra dưới, xúc linh đan trực tiếp bị tiêu hao hoàn tất. Lúc này Diệp Vũ, cả người đạo vận rung động, ngồi xếp bằng ở chỗ kia có vô hạn linh tú. Thiên địa giờ phút này ở trước mặt hắn, đều lộ ra kém. Xúc linh đan trực tiếp tiêu hao hết. Lúc này Diệp Vũ cảm giác được lớp màng kia chỉ thiếu một chút xíu liền muốn xuyên phá. Có thể lúc này, hết thảy tất cả đều dừng lại giống như. Vẫn là thất bại sao? Diệp Vũ thở dài một cái, không ngờ tới là như vậy kết quả. Hơn vạn quả xúc linh đan a, đây là kinh khủng bậc nào tài nguyên. Thế nhưng là dạng này, tài nguyên còn trèo chống không được chính mình đột phá đến thánh thai cảnh. Thân thể cùng thiên địa cộng hưởng cũng chậm lại xuống tới, Diệp Vũ thân thể lưu động đạo vận bắt đầu nội liễm. Rất hiển nhiên, Diệp Vũ chỉ thiếu một chút xíu đột phá đến thánh thai cảnh, có thể điểm này lại khó mà vượt qua. Lần này không cách nào làm cho ta nhất cổ tác khí đột phá, lần tiếp theo muốn đột phá cũng không dễ dàng. Trọng yếu nhất chính là còn cần lại tích lũy nhiều tài nguyên như vậy mới được. Diệp Vũ cười khổ, lúc ấy mặc dù tại Cửu Châu đạt được không phải xúc linh đan, nhưng là phân cho mọi người về sau, hắn cũng liền cầm không đến 10.0000. Lần này có thể tích lũy hơn vạn quả, hay là án cướp chương bằng đinh thần hầm hai người? Lúc này hẳn là tính nửa bước thánh thai cảnh, cứ việc so với trước đó cường đại rất nhiều, cần phải đối mặt năm cái thánh thai cảnh, hay là phiền phức. Trọng yếu nhất chính là, thánh thai cảnh có thể lăng không, cái này đánh nhau căn bản không có ưu thế. Diệp Vũ bất đắc dĩ, mà chính là tại Diệp Vũ thở dài thời điểm, một mực tại Diệp Vũ trong ngực giấy rách hấp thu cuối cùng một đạo đạo vận, trên giấy rách một đạo nếp gấp tỏa hào quang rực rỡ, xanh thẳm quang mang lóe mắt vô cùng, sau đó tờ giấy rách này đột nhiên rung động, trực tiếp chui vào đến Diệp Vũ thần hải trong. Giấy rách cùng thiên thư song song, trên giấy rách đầu kia chớp động lên quang trạch đạo ngẩn, tại trên giấy rách đột nhiên du động đứng lên, sau đó trực tiếp bơi ra giấy rách. Đạo ngẩn như là một đầu tiểu long một dạng, du động đến Diệp Vũ Thần Hải bên trong, đột nhiên nổ bể ra tới. Lúc này, Diệp Vũ cảm giác được kinh khủng đạo vận trực tiếp chui vào đến hắn thần hải bên trong, cùng thần niệm của hắn trong nháy mắt giao hòa. Đạo vận mặc dù khủng bố, tuy nhiên lại cho Diệp Vũ vô cùng quen thuộc cảm giác. Bởi vì những này đạo vận khí tức đều là hắn tu hành đi ra, là cùng hắn đồng tông đồng nguyên. Đột nhiên xuất hiện đạo vận chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể, nguyên bản chỉ thiếu một chút một lớp màng trong nháy mắt xuyên phá, bốn phía thiên địa linh khí điên cuồng chui vào đến Diệp Vũ thể nội. Tụ linh trận thế toàn diện bộc phát, điên cuồng dẫn dắt tứ phương linh khí, loại này linh khí ba độc, dẫn tới một phương này vang xào xạc. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hắn không ngờ tới sẽ là kết quả như vậy. Vô tâm cắm liễu liễu thành ấm. dĩ rách khắc dấu pháp hấp thu đạo vận, thế mà giờ khắc này toàn diện trả lại cho hắn. Loại này trả lại số lượng rất đáng sợ, nhất cử đem Diệp Vũ đẩy lên thánh thai cảnh tình trạng. Diệp Vũ điên cuồng thôn phệ lấy thiên địa linh khí, đạt tới thánh thai cảnh về sau, cả người hắn sáng tỏ thông suốt, nhìn xem thế giới này đều có cảm giác không giống nhau. Lúc này Diệp Vũ ẩn ẩn cảm giác mình cùng thiên địa thân cận hơn, trong cái nhấc tay, có thể làm cho thiên địa cùng hắn càng thêm phù hợp. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tâm thần nhìn chằm chằm tờ giấy rách kia, giấy rách vẫn như cũ nhìn xem rất keo kiệt, như là trả sát cái mông một dạng. Chỉ bất quá, tại giấy rách này bên trên, có một đầu nho nhỏ đạo ngẩn chớp động lên hào quang sáng chói, trong đó đạo vận lưu chuyển, có một cỗ sức sống. Trong đó, càng là có một loại thế ngưng tụ. Diệp Vũ ngốc trệ ở nơi nào, càng phát ra không hiểu rõ giấy rách này đến cùng là cái gì rồi. Hắn có thể thôn phệ người tu hành đạo vận, lại có thể trả lại cho người tu hành mà trên giấy rách đạo vận, thế mà tụ tập thế. Diệp Vũ cảm giác được trong thế này lại có long tính khí tức. Chẳng lẽ là bởi vì hắn thôn phệ long tính khí tức nguyên nhân? Nhìn chằm chằm giấy rách, cảm thụ được đạo vận thẩm thấu đến của mình tứ chi bách hài. Diệp Vũ càng phát không thể bình tĩnh, nếu như nói giấy rách này có thể hấp thu đạo vận, có thể thôn phệ thế, mà lại có thể trả lại chính mình. Đây chẳng phải là nói, chỉ cần mình nhiều tu hành xuất đạo vận, nhiều cướp đoạt ngoại giới thế, giấy rách là có thể đem nó hỗn hợp, sau đó một mạch trả lại chính mình, để cho mình thực lực đại tiến. Loại suy đoán này để Diệp Vũ giật nảy mình, nếu là thật như thế, vậy liền quá giỏi người. Chính mình có tạo hóa quyết, tu hành các loại bí pháp rất nhanh, diễn hóa xuất đạo vận rất đơn giản, chính mình lại là một cái điện sĩ, có thể cướp đoạt ngoại giới thế cho mình sử dụng. Lại phối hợp làm giấy rách thần hiệu, đây quả thực. Nghĩ đến Diệp Vũ cũng nhịn không được trong lòng phát run, đây mới là giấy rách này chân chính giá trị sao? Khó trách họa mỹ nhân cùng chỉ bất bàn nói mình đạt được giấy rách này là may mắn. Diệp Vũ hít sâu một hơi, lắng lại một chút cảm xúc, thôn phệ lấy ngoại giới thiên địa linh khí. Đạo vận bản thân liền là hắn tu hành đi ra, thẩm thấu đến thân thể của hắn vô cùng thuận lợi. Nơi đó, tên kia ở nơi đó, xúc linh đan tiêu hao hết về sau, tụ linh trận thế thôn phệ ngoại giới thiên địa nguyên khí, tạo thành ba động khủng bố, cỏ cây phát ra sàn sạt thanh âm, cái này khiến Trương Bằng bọn người đại hỉ. Bọn hắn trực tiếp nhào về phía Diệp Vũ Phương hướng. Còn tưởng rằng ngươi có thể tránh cả một đời đâu? Sa Bang năm người cười ha ha, nhanh chóng hướng về kia cái phương hướng chạy gấp mà đi, chỉ cần tìm được Diệp Vũ, sẽ không bao giờ lại cho hắn cơ hội chạy trốn, lần này hắn hẳn phải chết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ xuyên thời gian nhé.